chương ba trăm buộc ra mắt một chương ba trăm buộc ra mắt một ngay tại hà liên trong đầu giống chiếu phim như thế không ngừng thoáng hiện các loại ý niệm kỳ quái thời điểm đ ỗ n g nhiên một hồi t h a n h thuy tiếng đập cửa cắt ngang nàng suy nghĩ ai n h a hà liên hơi không kiên nhẫn hô trong lòng âm thầm nói thầm cái này đêm hôm quyết m á t sẽ là ai tới q u ấ y dày nàng đâu là ta cha ngươi ngoài cửa truyền đến một đạo trầm thấp mà hùng hậu tiếng nói dường như có thể xuyên thấu cánh cửa thẳng đến hà liên mà nghĩ n a nghe được là phụ thân thanh â m hà liên miệm nhỏ không tự giác vệt lên trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi mở cửa cửa mở đầu tiên đập vào mi mắt là một cái vóc người cao lớn thể trạng cường tráng trung niên nam nhân hắn đứng tại cổng giống như một toàn đuôi cao cho người ta một loại trầm ổ n mà uy nghiêm cảm giác mà tại phía sau người đàn ông này còn đứng lấy một cái khuôn mặt mỹ lệ k h í chất dịu dàng nữ tử chính là hà liên mẫu thân. thân cha nương hà liên nhẹ giọng kêu lên ánh mắt tại phụ mẫu trên thân quét một vòng nhưng mà nhường nàng cảm thấy có chút kinh ngạc là phụ thân cùng mẫu thân đều không có lập tức trả lời nàng mà là đứng tại chỗ yên lặng đánh giá trong phòng tất cả dường như đang quan sát cái gì qua trong một giây lát hai người mới c h ậ m d ã i đi vào trong nhà phụ thân đứng ở nơi đó hai tay chắp sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hà liên n g ự a khí nghiêm n g h ị h ỏ i vì cái gì không có trở về hà liên l ử a g i ậ n trong lòng lập tức bị n h e n lửa nàng c h ừ n g t o m ắ tức t g i ậ n phản bác t a trở về đây chẳng phải là lại muốn cho ta đi ra mắt v ừ a n g h ĩ tới trước đó những cái kia x ấ u h ổ mà nhảm chán ra mắt kinh nghiệm nàng đã cảm thấy vô cùng phiền chán đúng lúc này hà liên đ ỗ n g nhiên nhớ tới trước đó cái k i ế kỳ quái mộc k n h tại cái k i ế trong mộc k n h phụ thân vậy mà bức bách nàng gả cho một cái vừa già lại xấu đan sư mặc dù bây giờ nàng biết đây chẳng qua là giấc mộng nhưng này cảnh tượng lại như cũ trước mắt rõ ràng nhường nàng sinh lòng sợ hãi người phụ thân dường như còn muốn nói nhiều cái gì nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị đứng tại phía sau hắn hà liên mẫu thân cắt đứt mẫu thân bước nhanh đi đến trước mặt phụ thân đưa tay ngăn cản hắn vội và nói g n t ố t nữ nhi đều đã dặn g này ngươi còn muốn buộc nàng tới khi nào ngươi nếu là lại như thế buộc nàng ta liền chết cho người xem bị như thế một mắng hà liên phụ thân cũng không nói chuyện phụ thân nàng tên là hà gia dũng cũng là hóa thần kỳ tu vi mẫu thân tên là dương phân tu vi muốn thấp một chút chính là nguyên anh tu vi mặc dù tu vi thấp b ấ t quá đối mặt hà gia dũng dương phân không phải n u n chiều hắn hà liên đi đến bên người mẫu thân lôi kéo cánh tay của nàng nói nương vẫn là người tốt người xem một chút đều bị ngươi cho làm hư hà gia dũng ngữ khí bất đắc dĩ nói đây là ta khuyên ữ ta bằng lòng súng dương phân không khách khí phản bác nói rằng tốt tốt ta không buộc nàng ra mắt tốt a hà gia dũng tự biết mắng không qua l a bả vậy vây tay dứt k h á t cũng không nói chuyện dư vân chăm chú lôi kéo hà lên i tay ô nưu an ủi khuê nữ à nương biết trong lòng ngươi có thể có chút mâu thuẫn ra mắt chuyện này cho nên lần này tới cũng không phải là muốn bức bách ngươi đi ra mắt nương cùng ngươi cha chỉ là muốn ngươi hy vọng ngươi có thể về nhà nhìn xem chúng ta hà liên nghe xong lời của mẫu thân trong lòng thoáng thở dài một hơi nàng vội v ằ n g nói nương ngài yên tâm đi chỉ cần ngài không buộc ta đi ra mắt nữ nhi khẳng định sẽ về nhà thăm ngài cùng cha dư vân mỉm cười gật đầu tiếp lấy lại hỏi vậy là tốt rồi đứng rồi k u ê nữ một mình ngươi ở tại nơi này sao đang khi nói chuyện dương phân ánh mắt không tự giác hướng trong phòng nhìn quanh một chút k h ì thật tại tới lộ thượng dương phân cùng trượng phu liền t ừ n g suy đoạt qua nữ nhi một mực trốn ở nơi này có phải hay không là bởi vì bên ngoài đã có ngưỡng mộ trong lòng người đâu cho nên bọn hắn mới cố ý tới xem một chút muốn xác nhận một chút tình huống nhưng mà bọn hắn cũng không nhìn thấy có những người khác thân ảnh hà liên dường như đã nhận ra mẫu thân tâm tư nàng có chút mất tự nhiên cười cười vội vàng giải thích nói lương ngài chớ suy nghĩ lung tung rồi ta chỗ này vẫn luôn là ta một người ở ngươi nếu là có ngưỡng mộ trong lòng người có thể nhất định phải cùng nương nói ừ sau đó hàn huyên một hồi hà gia dũng cũng nói lên chính sự hà gia dũng nhìn xem nữ nhi hà liên ngựa khí bình tĩnh nói mấy ngày nữa đại diện thánh địa đem cử hành nội môn thi đấu hà gia chúng ta nhận được mời đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng nhau tìm đến quan sát một chút đại diện thánh địa bên trong những k i a tuổi trẻ nhân tài k ế t xuất hà liên nghe xong lập tức nhũ mày trong nội tâm nàng âm thầm của cục h ẳ n g lẽ phụ thân lại muốn cho ta đi ra mắt không thành nghĩ tới đây nàng nhịn không được mở miệng hỏi cha ngươi sẽ không lại là để cho ta đã qua ra mắt t hà gia dũng đội vàng k h t tay giải thích nói ngươi đứa nhỏ này muốn đi nơi nào Ta chỉ lúc à muốn cho ngươi đi nhìn xem, một ngươi nhìn tăng trưởng cho c h đi t t kiến h ứ mà thôi. Hà thôi. i l ê này lại xem thường, thư lệnh một tiếng nói, ta mới không có thèm đi xem cái tuổi xem xem một thèm thường, ta thế trẻ t hư không hệ nhân gì có i kiến suốt đâu. Lúc à một bên dương phân xen vào nói cha ngươi đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi liên nhi đi thêm kết giao một chút ưu tú người trẻ tuổi đối tượng lai ngươi cũng có chỗ tốt nghe lời của mẹ đi thôi dương phân lời nói mặc dù dịu dàng nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu hà liên biết mình lại thế nào phản bác cũng không làm nên chuyện gì lành phải bất đắc dĩ gật gật đầu nói rằng được thôi đến lúc đó ta sẽ đi qua chương ba trăm buộc ra mắt hai chương ba trăm buộc ra mắt hai bất quá trong nội tâm nàng lại tại âm thầm tính toán đến lúc đó nàng liền đi đại diễn thánh địa nhìn một chút sau đó mượn cớ sớm rời đi nơi đó tránh khỏi bị phụ thân ăn bài đi ra mắt kế tiếp liên tục hai ngày hà liên đều rất chờ mong mong muốn lần nữa tiến vào mộ cảnh nhưng nàng buồn bực là người thần bí kia không tiếp tục tìm nàng cái này khiến nàng một lần có chút sụp đổ cảm giác phải biết hai lần trước tiến vào mộ cảnh thương thế của nàng chưa trị trọn vẹn chừng một thành nàng bất luận là linh l ư c tu vi vẫn là sức mạnh thần thức đều, chiếm đến, cảnh, tới, có, đều đó, chờ i ế m được không mơ mơ h n từ n lên. g Lúc đ báo vừa rời đi hà liên rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lo lắng bước nhanh đi đến trần an mặc trước mặt hờn dỗi mà hỏi thăm phu quân mấy ngày nay ngươi cũng đang bận thứ gì nhà Ta thật là đau khổ là đợi nhưng g ư ơ i dòng dã a ta An An ra tia i tiến vào Bởi giấc Liên nhiên miệng lại, ngày nào không mộng cảnh trong ngộng cùng Trần an mặc rất quen thuộc, cho nên lên vân. Trần vào Hà mà vậy đâu, đều để đâu. thuộc, phu thế rất tự chút co lại, lộ ra một cho cho hô khỏe co có Mạc Mạc có c vì lộ ở nụ ờ i bất t đắc dĩ, h u ậ m i ệ n qua loà nói, mà ấ y n g y nay có c hà ú t việc phải xử lý đi. Nhưng xử lý m Hà liên hiển nhiên cũng không hài lòng đáp án này nàng ngáy một đôi ngập nước mắt to tiếp tục truy vân nói đến cùng là chuyện gì nha có thể so sánh ta còn trọng yếu hơn sao trần an mặc trong lòng âm thầm tiêu khổ hắn cũng không thể nói cho hà liên mấy ngày nay hắn một mực đường liêu phương sư tỷ ở trong giấc ngộng hoạt động à. vậy chẳng phải là muốn t r e o đến hà liên ghen tuông đại phát còn nữa cũng không thể để n à n g biết thế là hắn linh cơ khé động quyết định nói sang chuyện khác cười đ ố i hà liên nói được rồi đừng nóng giận rồi như vậy đi về sau chúng ta định vị thời gian chuyên môn dùng để để ngươi tiến vào mộ cảnh có được hay không hà liên nghe vậy nhãn tình sáng lên liền vội vàng gật đầu như giã tỏi tốt tốt dạng này ta cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ trở rồi trần an mặt thấy thế k h e miệng nụ cười càng thêm sán lạc hắn ra v ẻ thần b í nói nhưng mà cái này còn phải nhìn ngươi biểu hiện a hà liên nghe xong lập tức minh bạch trần an mặc ý tứ nàng ngượng ngủ túi lầu xuống nhẹ nói phu còn yên tâm ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút như vậy trần an mặc đẻ xuống b ở vai của nàng hà liên lập tức hội nghị bất quá đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì che miệng khẽ cười nói ngươi quên rồi hiện tại ngươi còn thụ lấy tổn thương đâu trần an mặc lập tức nghĩ tới lúc này hắn mọc lên bệnh đâu toàn thân suy yếu nào có thời gian xử lý loại chuyện đó hắn lập tức bó tay rồi thầm nghĩ v ấ n tâm tiên tử thật sự là thật lợi hại cho hắn thiết trí khó như vậy thế giới bất quá trong lòng hắn cũng minh m ạ n h càng là khó khăn thế giới kỳ thật hiệu quả càng là tốt được tôi h giữ lại chờ ta thân thể tốt một chút lại nói hà liên mặt đỏ lên nói vậy ta hiện tại đi thu thập ân cùng lần trước trong ngậm cảnh quá trình như thế hai người tại đêm khuya rời khỏi nơi này đi đến một tòa thiên h à n h mấy năm về sau hai người sớm phòng ngừa chú đáo giải quyết lữ đại nhạc không có lữ đại nhạc uy hiếp thời gian bình tĩnh như trước trải qua một năm sau hà liên tu vi đạt tới luyện khí tầm bảy mà tu vi của ngươi cũng tới tới luyện khí tầng sáu các ngươi nhất trí quyết định tham gia một cái tên là mở mị tông đệ tử thi đấu chỉ cần có thể trở thành mở mị tông đệ tử tu luyện của các ngươi tốc độ nhất định sẽ càng nhanh sau ba tháng bởi vì ngươi cùng hà liên có trí nhớ kiếp trước các ngươi rực rỡ hào quang trở thành mở mị tông đệ tử ưu tú ngươi cùng hà liên đều thu hoạch được mở mị tông tông chủ ban thưởng linh kiếm mặc dù phẩm giai không phải rất cao nhưng là hướng các ngươi tới đã coi như là rất tốt cầm tới linh kiếm sau ngươi cùng hà liên ngày đem siên năng tu luyện linh kiếm tại các ngươi tế luyện hạ dần dần cùng các ngươi tâm ý tương thông ngươi tại một chỗ trên sạp hàng còn thu được một môn song tu công pháp ngươi cùng hà liên tu luyện về sau ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện tu vi của các ngươi so trước kia đơn độc tu luyện phải nhanh nhiều gấp ba thế là các ngươi hàng đ ê m tu luyện sau đó không lâu mợ m ị tông nên đón một trận cùng cái khác môn phái giao lưu tỷ thí ngươi cùng hà liên đại biểu mợ m ị tông xuất chiến tại trong tỷ thí phối hợp ăn ý đ ư ơ n g tựa theo vững chắc tu vi cùng linh kiếm trợ lực một đi ngang qua quan trả tướng nhưng mà tại trong trận chung kết các ngươi gặp đối thủ mạnh mẽ đệ tử của môn phái đối phương thực lực bất phẩm đồng thời sử dụng một chút tà môn công pháp trong lúc nhất thời để các ngươi lâm vào k h ố n cảnh ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến đám các ngươi muốn thua lúc ngươi cùng hà liên đẫu nhiên tâm ý tương thông kích phát ra s o n g tu công pháp tẩn giấu lực lượng t h i t r i ể n ra một bộ chưa hề đã dùng qua hợp kích chi thuật một lần hành động đánh bại đối thủ cuộc tỉ thí này để các ngươi danh tiếng vang xa mở mị tông tông chủ đối với các ngươi càng thêm coi trọng không chỉ có ban thưởng đại lượng tài nguyên tu luyện còn để các ngươi tiến vào mở mị tông hạch tâm chỗ tu luyện bế quan đang bế quan trong lúc đó tu vi của các ngươi lại có đột phá mới là tại tu tiên giới phát triển thêm một bước đặt xuống cơ sở vững chắc một năm sau ngươi cùng hà liên tuần tự t r ú c cơ kế tiếp ba năm các ngươi cố gắng trong lúc song tu một năm này hà liên tìm tới ngươi biểu thị chính mình có bầu cái gì có hải tử trần an mặc xứng sở lập tức bó tay rồi vẫn tâm tiên tử là thật sẽ làm chuyện a vậy mà cho hắn đến như vậy một tay cho hắn chỉnh ra một đứa bé cái này gọi chuyện gì chương ba trăm linh một lần này mộng cảnh tốt hơn đầu một chương ba trăm linh một lần này mộng cảnh tốt hơn đầu một so với trần an mặc trầm mặc c ũ n g im lặng hà liên tâm tình lại hoàn toàn t ư phản nàng đối cái này sắp đến tiểu s i n mệnh tràn đầy trở mong ý nghĩ của nàng kỳ thật rất đơn thuần đã thế giới này bất quá là một giấc mộng kia vì sao không thừa cơ thật tốt thể nghiệm một chút làm ẹ khoái hoặc đâu hơn nữa thông qua hai lần trước mộng cảnh kinh nghiệm hà liên biết rõ kinh nghiệm đến càng nhiều có khả năng lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn cho nên nếu có thể ở cái mộng cảnh này bên trong có một đứa bé như vậy đợi nàng rời đi cái mộng cảnh n à y lúc lấy được thành tiệu chắc hẳn cũng biết càng thêm rõ rệt chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt nhưng mà làm nàng chú ý tới trần ăn mặc kia do dự dáng vẻ lúc trong lòng không khỏi xích chặt vội vàng mở miệng hỏi thế nào ngươi không thích đứa bé này sao trần an mặc thoáng trần c h ờ một chút sau đó lắc đầu giải thích nói cũng không phải không thích chẳng qua là cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm dù sao tu tiên giới nguy cơ trùng trùng trên thực tế tại trong cuộc sống hiện thực hắn cũng một mực không có muốn hải tử dự định hắn luôn cảm giác mình còn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị thời cơ chưa thành t h ủ n g h e xong trần an mặc lời nói hà liên nhất thời gấp ngươi nếu là không ưa thích kia、yeah. vậy tự tan ngôi hà liên nói rằng chính mình n g i đúng vậy à vậy thì có cái gì biện pháp mặc dù nơi này là mập cảnh nhưng là ta còn là không đành lòng nói hà liên dịu dàng đốt ve bụng của mình mười phần chờ mong cái này tiểu sinh mệnh giáng lâm trần an mặc giật mình trong lòng hắn đương nhiên sẽ không thật n h ư ờ n g hà liên chính mình nuôi dưỡng hải tử thấy hà liên xác thực mong muốn hắn nhẹ gật đầu đ ư ợ c tôi h vậy thì nuôi a một năm sau c ò n của các ngươi ba ba rơi xuống đất là cái nam nhân ngươi cho hắn đặt tên trần dầu hy vọng hắn đại phú đ ạ i quý nhưng là một năm này các ngươi m ở mị tông cùng một cái tên là phong vấn các tu tiên thế lực vì một chỗ quặn bỏ xảy ra chiến tranh tông chủ của các ngươi bất hạnh chiến tử mợ mị tông rắn bắt đầu nội bộ bắt đầu tranh quyền t h u ậ lợi rất nhiều trưởng lao thừa cơ cấp đ o ạ t bảo vật thậm chí có trực tiếp đầu nhập vào phong vân cắt mà ngươi cùng hà liên xem như trong tông thủ tịch đệ tử vợ chồng tự nhiên nhận tất cả mọi người chú ý phong vân c á t phái ra trưởng lão đi vào trước mặt ngươi muốn mời ngươi gia nhập bọn hắn phong vân cắt ngươi nhận mở mị tông tông chủ lân huệ rất nhiều đương nhiên sẽ không gia nhập sát hại hắn tông môn thế là ngươi biểu thị cự tuyệt phong vân cắt lập tức phái ra sát thủ đối với các ngươi truy sát cũng may ngươi cùng hà liên đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngươi cùng hà liên đang chạy trốn lộ thượng lợi dụng sớm bố trí tốt cả bẫy thành công nhường truy sát bọn sát thủ chịu không ít khổ đầu. nhưng phong vân các bọn sát thủ mười phần có chơi theo đuổi k h ô n g bỏ ngay tại các ngươi có chút kiệt lực thời điểm phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ xâm lâm chỗ này mê vụ xâm lâm chính là thế giới này một chỗ bí cảnh truyền thuyết bên trong vùng rừng rậm này có thật nhiều nguy hiểm không biết nhưng lúc này cũng đừng không cách khác các ngươi chỉ có thể đâm thẳng đầu vào vừa tiến vào rừng rậm không lâu liền có kỳ q u á i dây leo từ dưới đất c h u i ra y đổ quấn chặt lấy các ngươi ngươi cùng hà liên ăn ý phối hợp thi triển pháp thuật chặt đứt dây leo nhưng mà đây chỉ là bắt đầu càng ngày càng nhiều nguy hiểm theo nhau mà tới ngay tại các ngươi m ệ n mỏi ứng đối lúc phát hiện trong sương mù mơ hồ có từng đôi mắt đang dòng nó hóa ra là trong rừng rậm yêu thú bị các ngươi động tính hấp dẫn tới ngay tại yêu thú s ắ p phát động công kích lúc ngươi phát hiện một đầu bí ẩn tiểu đạo ngươi lôi kéo hà liên đội vàng chạy đi dọc theo tiểu đạo một đường phi nước đại rốt cục tạm thời thoát khỏi truy sát cùng yêu thú uy hiếp nhưng các ngươi biết phong vân các sẽ không dễ dàng đông tha các ngươi con đường sau đó vẫn như c ũ tràn đầy bất ngờ khiêu chiến dọc theo tiểu đạo các ngươi rốt cục nhìn thấy một chỗ núi nhỏ nơi này có một chỗ bí ẩn độc p h các ngươi quyết định ở lại nơi này trong đậu phủ các ngươi phát hiện nơi này là một chỗ hợp thể kỳ tu sĩ đậu phủ nơi này có không ít thiên tài địa bạo có những vật này các ngươi quyết định thật tốt tu luyện năm năm về sau các ngươi tất cả đều tiến vào nguyên anh kỳ đồng thời các ngươi còn tại trần dầu cũng đã sáu tuổi một ngày này ngươi phát hiện có tu sĩ ở bên ngoài lén lén lút lút ngươi đem bọn hắn chặn đứng phát hiện là phong vân các người theo trong miệng của bọn hắn ngươi biết được năm đó ngươi cùng hà liên rời đi nơi đó về sau phong vân các đã đem mở mị tông diệt vong trong tông vượt qua một nửa trưởng lão lựa chọn đầu hàng còn lại chết chết trốn thì trốn hai môn phái này đều chỉ là kim đan môn phái ngươi cùng hà liên quyết định báo thù ba ngày sau đó ngươi tự mình ra tay giết vào phong vân các bên trong phong vân các các chủ hốt hoảng chạy trốn nhưng là bị chờ đã lâu hà liên giải quyết ngươi lại tìm đến đã từng truy sát ngươi ngươi đem bọn hắn từng cái giải quyết cuối cùng cùng hà liên lặng yên rời đi như vậy tu tiên giới lưu truyền liên quan tới ngươi cùng hà liên nghe đồn hô lần này xuống lâu hơn nữa ta cũng có sức tự vệ đoán chừng có thể chết già rồi trần ăn mặc hơi có mong đợi nói rằng sử dụng mộng giới châu nhiều lần như vậy nói thật đây là sống thời gian dài nhất một lần tiếp tục xem tiếp người cùng hà liên t n cư lại là năm năm trôi qua con của các ngươi đã mười một tuổi bất quá một năm này tu tiên giới bộc u phát ma tu chi loạn con của các ngươi bởi vì một lần ra ngoài chết thảm tại ma tu trong tay hà liên như bị điên tìm tới ma môn hai cái trưởng lão đem bọn hắn chém giết nhưng là các ngươi cũng bị ma tu chú ý tới ma tu nhóm đương nhiên sẽ không buông tha các ngươi rất nhanh liền tìm tới cửa một trận đại chiến thảm liệt như vậy bộc phát chương ba trăm linh một lần này mộng cảnh tốt hơn đầu hai chương ba trăm linh một lần này mộng cảnh tốt hơn đầu hai ngươi cùng hà liên mặc dù ẩn cư nhiều năm nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường có thể ma tu người đông thế mạnh lại từng cái tâm ngoan thủ lạc chiến đấu bên trong hà liên bị bảo hộ ngươi bị ma tu ám chiêu đánh trúng bị trọng thương n g ư ơ i bi vẫn đang xen thể nội cất g i ấ u lực lượng bị triệt để kích phát ra đến t h i triển ra chưa hề đã dùng qua cường đại tiên thuật trong lúc nhất thời ma tu tử thương vô số nhưng mà ma tu thủ lĩnh đúng là một vị tu luyện cấm kỵ ma công cao thủ hắn thừa dịp ngươi kiệt lực thời điểm đ ố n nhiên phát động một cách trí mạng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hà liên kéo lấy thân thể bị trọng thương ngăn khuất người trước người thay ngươi chịu hạ một kích này nhìn xem hà liên trong ngực dần dần không có khí tức trong lòng ngươi lại không lo lắng buộc phát ra lực lượng cuối cùng cùng ma tu thủ lĩnh đồng v i vũ t ậ n trận này ma tu chi loạn cũng theo ngươi hy sinh mà lắng lại tu tiên giới khôi phục bình tĩnh của ngày xưa nhưng n à y đoạn thê thảm đau đớn quá khứ v ĩ n h v i ễ n lưu tại t r o n g ký ức mọi người về phần ngươi cùng hà liên tất cả đều chết ở đằng kia cuộc chiến đấu bên trong các ngươi đều đã chết hô lần này mộng cảnh thật sự là cấp trên trần an mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm trong đầu kìm lòng không được nhớ tới hà liên âm dung tiếng bạo hắn phát hiện m ộ n giới g bên trong hành vi vậy mà cũng biết ảnh hưởng hắn trong hiện thực ý nghĩ trước kia hắn đối hà liên không có cảm giác gì nhưng là hiện tại lại có một loại tưởng niệm cảm giác của hắn nghĩ như vậy thể nội bỗng nhiên dâng lên một cỗ khổng lồ sức mạnh thần thức cỗ lực lượng này bay thẳng thức hải nhường chân a n mặc kìm lòng không được thở dài một tiếng dễ chịu hắn lập tức biết lần này m ộ t cảnh thu hoạch chỗ tốt to lớn có thể nói lần này có thể sánh được trước kia nhiều lần hắn vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu dốc lòng luyện hóa cỗ này mới tăng thần thức chỉ trước mắt mấy ngày đã qua một ngày này chính là đại diện thánh địa số lượng không nhiều náo nhiệt nhất một ngày bởi vì hôm nay liền phải tiến hành nội môn đệ tử thi đấu tại một ngày này i m đang cùng nguyên anh tu sĩ tề tụ một chỗ bí cảnh tranh đoạt bên trong tiến liên viên hơn nữa lần này cùng trước kia còn có chút không giống bởi vì lần này tiến vào địa phương chính là đại diện thánh địa bên trong tổ điện cái chỗ kia nghe nói là đại diện thánh địa khai phái tổ sư thiết lập địa phương tổ sư thi thể đến nay còn chôn ở nơi đó bởi vậy còn còn lại khai phái tổ sư tàn hồn trần ăn mặc cùng liêu p ư ơ n g giang mỹ giao hai vị sư tỷ cùng nhau đi vào đại diện thánh địa chủ phong trên quảng trường phóng tầm mắt nhìn tới người ở đây đầu n ồ náo tiếng người huyên á o vô cùng náo nhiệt ngoại trừ đại diện thánh địa đệ tử bên ngoài còn có thế lực khác đệ tử cũng tới không ít trần an mặc lòng tràn đầy hiếu kỳ nhịn không được mở miệng hỏi ta nói lần này êm đẹp thế nào đống nhiên muốn đi tổ địa cử hành thi đâu đâu giang mỹ giao nghe vậy chỉ là khe khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra một vẹn v ẻ phức tạp tựa hồ đối với việc này cũng có chút không hiểu gặp tình hình này liệu vương vội vàng giải thích nói ta nghe thanh mẹ chồng nói tựa như là tổ đ ị a bên kia xảy ra chút tình trạng cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm bất quá tông môn đã quyết định mở ra tổ đ ị a thuận tiện đem lần thi đấu này an b à i ở nơi đó chắc hẳn cũng là có lo nghĩ của bọn hắn a hơn nữa cứ như vậy chúng ta còn có thể thừa cơ đi tổ đ ị a nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu nói chuyện t i ế m ở giữa người tới càng ngày càng nhiều đ n g nhiên trần an mặc cảm nhận được một cố địch lý đánh tới cái này khiến trần an mặc không khỏi ní mày hướng địch ý nơi phát ra chỗ nhìn lại trần an mặc bó tay rồi thật sự là hoan g i a ngõ hẹp hạ hóa ra là hồ duy xuất hiện hắn ngồi một chiếc to lớn l i n h thuyền trên mặt chiếc này linh chu toàn thân lóe ra thần bí qua n mang phá ả phất là theo đám mây g á n g lâm đồng dạng c h ậ m dãi bay xuống xuống tới theo linh chu tới gần trần an mặc có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên thuyền hồ duy hắn ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền một bộ áo bào đen tung bay theo gió cũng mắt l ạ n h nhìn trần an mặc bên này ở phía sau hắn còn theo sát l ấ y trên trăm hồ gia t ử đệ bọn hắn giống nhau thân mang màu đen trang phục khí thế bùng hồ những n à y hồ gia tự đệ bên trong đa số đều họ hồ nhưng cũng có một chút là phụ thuộc vào hồ gia tiểu gia tộc tử đệ. bọn hắn hoặc cầm trong tay phát bảo hoặc gánh vác trưởng kiếm t ừ n g cái đều lộ ra uy phong l ấ m l ấ m làm linh chu rốt cục đáp xuống đất trên mặt lúc hồ duy dẫn đầu đi xuống thuyền đến ánh mắt của hắn như chìm mừng quét mắt đám người chung quanh khi hắn ánh mắt rơi vào trần an mặc cùng liêu phương trên thân lúc ánh mắt của hắn đông nhiên biến âm l n h lên kỳ thật hồ duy sớm đã đối liệu phương đã mất đi h ơ n g thú không còn giống như kiểu trước đây chấp nhất theo đ ổ i nàng nhưng mà hắn cùng trần an mặc ở giữa cựu toán cũng đã kết khi tiến vào bí cảnh trước đó hồ duy liền đã cùng gia tộc bên trong không ít tu sĩ thương nghị qua bọn hắn quyết định tại bí cảnh bên trong đối trần an không chỉ có muốn đem hắn cầm xuống còn muốn hung hăng tra tần hắn nhường hắn cầu sinh không được muốn chết không xong lần này tiến vào bí cảnh tu sĩ khoảng chừng hơn năm ngàn cái tu sĩ khổng lộ như thế số lượng lại thêm những tu sĩ này phía sau gia tộc nhóm thế lực cho nên mới tới đại diện thánh địa tu sĩ số lượng rất nhiều dù là nơi này lại lớn lúc này cũng là ở vào người t r ê n người trạng thái lúc này càng ngày càng nhiều linh chu bay tới hà gia linh chu tới đúng lúc này chỉ thấy một chiếc to lớn linh chu bay tới chân an mặc nghe xong t hiếu kỳ nhìn quanh hà gia trong lòng của hắn khé động đe vào không phải là hà liên ra tòa ca hắn thần thức quét qua đáng tiếc nơi này mỗi một chiếc linh chu đều thiết trí trận pháp thần thức căn bản không nhìn thấy linh thuyền trên mặt nạ thể tình huống ân hẳn là sẽ không đến hà liên vẫn bận tại đấu g i á hội giám định đan dự đâu làm sao có thể có g i à n h tới trần an mặc trong lòng suy tư còn nữa hà liên tu vi đã đạt tới h o a thần chương ba trăm linh hai bị nhận ra một chương ba trăm linh hai bị nhận ra một trần an mặc không còn đi qua nhiều chú ý hà ra tình huống bên kia hắn lẳng chờ lợi lấy một lát sau thánh đ i ệ bên này trưởng lao rốt c u c tuyên bố tất cả tham gia thi đấu đệ tử đều muốn theo hắn tiến về thánh địa phía sau núi trần sư đệ giang sư tỷ các ngươi nhất định phải cẩn thận a liêu phương vẻ mặt ngưng trọng đối trần an mặc cùng giang mỹ giao nói rằng trần an mặc mỉm cười gật đầu an ủi yên tâm đi liêu sư tỷ chúng ta sẽ chú ý sau đó hắn cùng giang mỹ giao cùng nhau quay người hướng phía phía sau núi phương hướng đi đến chỗ này phía sau núi thật là thánh địa cấm địa n g à y bình thường là tuyệt đối không được bất luận kẻ nào đến gần nhưng mà hôm nay lại bởi vì trận này thi đấu mà phá lệ mở ra trần an mặc một bên phi hành một bên đem thần trí của mình khuyết tán ra đến mong muốn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh đúng lúc này hắn bỗng nhiên phát giác được phía trước cách đó không xa một chiếc linh thuyền trên lại có một cái thân ảnh quen thuộc là nàng nàng tại sao lại ở chỗ này trần an mặc trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc cùng kinh ngạc kia chiếc linh chu hiển nhiên là hà gia mà lúc này linh thuyền trên bóng người vậy mà chính là hà liên lúc này hà liên đứng b ì n h tĩnh tại linh thuyền trên mặt trong đám người nàng ánh mắt nhìn chăm chú kia từng bậy theo trước mặt nàng đội vàng xẹt qua thân ảnh nhưng trong lòng như là rời sông lấp biển đầu dạng suy nghị giống như thủy chiều sôi trào máy li thời gian đã qua vài ngày, trần bình nhưng thủy trung không có giống thường ngày như thế mang nàng tiến vào mậu cảnh cái này khiến hà liên nội tâm tràn đầy lo nghĩ cùng bất an nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man trần bình đến tột u cùng đang làm gì đấy vì cái gì lâu như vậy đều không có tới tìm nàng chẳng lẽ hắn gặp khó khăn gì hoặc l à phiền tại sao vẫn là nói hắn đã quên đi giữa bọn hắn ước định đủ loại suy đoán tại hà liên trong đầu không ngừng xoay quanh khiến cho tâm tình của nàng càng thêm nặng nghề nàng không khỏi có chút oán trách lên trần bình đến nghĩ thầm hắn coi như không thể kịp thời mang nàng tiến vào cảnh, ít ra cũng hẳn là nắm mậu cho nàng nhường nàng biết hắn tình h u ố n dạng này nhường nàng đau khổ chờ đợi thật sự là quá tra tấn người đang lúc hà liên suy nghĩ lung tung lúc đột nhiên nàng cảm giác được có một ánh mắt đang rơi vào trên người mình cái k i a đạo ánh mắt dường như mang theo một loại nào đó nhiệt độ k h á c t h ư ờ n g nhường thân thể của nàng không tự chủ được run lên ra ngoài bản năng nàng vô ý thức hướng phía cái k i a đạo ánh mắt phương hướng nhìn lại mong muốn tìm ra là ai nhòm ngó trong bóng tối lấy nàng nhưng mà ngay tại nàng quay đầu trong nháy mắt cái k i a đạo ánh mắt chủ nhân lại giống như là đã sớm chuẩn bị đổng dạng nhanh chóng chuyển đầu sang chỗ khác dường như, sợ bị hà liên phát hiện dường như hà liên ánh mắt rơi vào một thân ảnh bên trên kia là một người đàn ông bóng lưng của hắn có chút mơ hồ nhưng hà liên lại có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc ân người này hà liên tự lẩm bẩm nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu hơn nàng nhìn chăm chú nam nhân kia bóng lưng cố gắng nhớ lại lấy phải chăng đã gặp qua hắn ở nơi nào càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc tựa như là hắn không chính là hắn cứ việc nàng vẫn chưa thấy rõ trần an mặc khuôn mặt nhưng này ngày đêm c u ố n giao ký ức lại giống như thủy chiều sông lên đầu nàng biết rõ dù là trần an mặc hóa thành cho tản nàng cũng có thể một cái nhận ra hắn hắn lại là đại d i ễ n thánh địa đệ tử hà liên khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời tất cả bí ẩn tại thời khắc này đều giải quyết dễ dàng khó trách hắn một mực không cùng ta liên hệ chắc hẳn hắn là vì nội môn thi đấu mà toàn lực ứng phó làm lấy chuẩn bị đi hà liên không tự chủ được đi đến linh chu đầu thuyền nàng n ộ i vàng mong muốn lập tức phi thân đã qua ở trước mặt hỏi thăm trần an mặc nhưng mà giờ phút này chính là nghiêm cấm phi hành thời điểm nàng chỉ có thể cưỡng chế nội tâm xúc động thông qua truyền âm phương thức hướng trần an mặc truyền lại thanh em của mình trần bình ta biết là ngươi trần an mặc nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn cho là mình sẽ không bị hà liên phát hiện dù sao hắn cũng không lộ ra ngay mặt nhưng ai biết nữ nhân này ánh mắt vậy mà như thế sắp bén đối mặt bất thình lình truyền âm trần an mặc không khỏi cảm thấy một hồi bất đắc dĩ hắn cũng chỉ đánh giống nhau lấy truyền âm đáp lại nói trùng hợp như vậy à cái gì trùng hợp như vậy vừa mới ngươi rõ ràng mong muốn trôn tránh ta đúng hay không hà liên vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem trần an mặc dường như sớm đã nhìn thấu tâm tư của hắn trần an mặc bị nàng hỏi lên như vậy lập tức có chút xấu hổ hắn ấp ú n giải thích nói cái kia ta thật không có m u ố n trôn tránh n g ư ơ i ta cũng không biết người qua đây à nhưng mà hà liên hiển nhiên cũng không tin tưởng hắn lời nói ánh mắt của nàng vẫn như cũng nhìn chằm chằm trần an mặc b ó n g lưng p h ả n phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ trần an mặc lúc này nói sang chuyện khác ta muốn đi vào bí cảnh có thể sẽ có một đoạn thời gian không thể đi ra ta muốn gặp mặt ngươi hà liên bỗng nhiên nói rằng trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi trần an mặc sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới hà liên sẽ nói ra như vậy hắn do dự một chút cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu đáp ứng nói được à loại kia ta ra đi à hà liên thấy thế trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nàng nhẹ nói ân ngươi nhất định phải cẩn thận ta lại ở chỗ này chờ ngươi nguyên bản hà liên là rất tức giận bởi vì nàng cảm thấy trần an mặc đang cố ý tránh né lấy nàng nhưng là vừa nghĩ tới trần an mặc kế tiếp có thể sẽ gặp phải cực đoan tình cảnh nguy hiểm trong nội tâm nàng những cái kia sinh khí lời nói liền tất cả đều lướt vào sau khi nói xong hà liên vẫn không quên cho hà ra đệ tử truyền âm cố ý dặn dò trên thân người kia có thần chí của ta ân ký các ngươi sau khi đi vào nhớ lấy không nên cùng hắn là địch thậm chí muốn bảo vệ tốt hắn thanh âm của nàng mặc dù không lớn nhưng trong đó ẩn chứa lo lắng chi tỉnh lại là lộ rõ trên mặt chương ba trăm linh hai bị nhận ra hai chương ba trăm linh hai bị nhận ra hai hà gia tử đệ đều là s ư n sở theo bản năng hướng trần an mặc bên kia nhìn lại hà liên tỉ tỉ lại để cho chúng ta chiếu cố hắn ân người này có thể là hà liên tỉ tỉ bằng hữu a một chút hà gia tu sĩ cũng là không nghĩ nhiều bắt đầu gia tăng tốc độ hướng thánh địa phía sau núi lao đi trần sư đệ vừa rồi hà g i a những cái kia tử đệ đi ngang qua nơi này lúc cả đám đều giống như cùng ngươi rất quen dường như còn cố ý dừng lại đánh với ngươi trả hỏi đầu bọn hắn đều nói để ngươi yên tâm bọn hắn sẽ ủng hộ ngươi giang mỹ giao trên mặt lộ ra một bộ kỳ quái biểu lộ xoay đầu lại nhìn xem trần a n mặc tò mò hỏi trần a n mặc nghe được giang mỹ giao lời nói lập tức cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ vừa mới xác thực có hơn mấy chục hà gia tử đệ cùng hắn nói chuyện cái này khiến hắn hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao ách cái này sao có thể là bởi vì ta cùng hà gia người tương đối quen thuộc a trần a n mặc ấp ú n g hồi đáp kỳ thật trần ăn mặc biết đại khái vì sao lại như thế nhất định là hà liên nói a vậy sao ta thế nào cũng chưa hề nghe ngươi nhắc qua ngươi cùng hà ra quan hệ a. giang mỹ giao hiển nhiên đối đáp án này không hài lòng lắm tiếp tục truy vấn nói. ách. loại sự tình này không có cùng ngươi nói nhiều tất yếu a. trần an mặc có chút bất đắc dĩ nói rằng. cũng đúng nha, bất quá lần này chúng ta nhưng phải cẩn thận hồ r a vừa rồi ta không chỉ một lần phát giác được những cái kêu hồ r a đệ tử luôn hướng ngươi quăng tới không thân thiện ánh mắt đâu. giang mỹ giao đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó. vẻ mặt nghiêm túc đối trần an mặc nói rằng. â kia là tự nhiên. nói lên hồ g a trần an mặc sắc mặt cũng trầm xuống. lần này, hồ ra nếu là dám n h ầ m vào hắn vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí một nén nhang sau đám người rốt cục đi tới phía sau núi bên trong trần an mặc ngắm nhìn bốn phía trong lòng âm thầm sợ hai tháng cục thì ra cái này phía sau núi vậy mà ẩn giấu đi to lớn như vậy lộ thiên luyện võ tràng chỉ thấy nơi này mặt đất v g b ư ớ c bao quanh lấy xanh u n g tươi tốt cây cối phảng phất là một cái tấm bình phong thiên nhiên đem luyện võ tràng cách ly khỏi thế giới bên ngoài dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạc quang ảnh cho toàn bộ luyện võ tràng tăng thêm một phần yên tĩnh cùng thần bí mà ở phía xa chỗ giữa sườn núi một tòa to lớn đ à i cao đột ngột đứng sừng sững ở đó tòa này đ à i cao khí thế rộng rãi dường như cùng thiên địa tương liên để cho người ta không khỏi sinh lòng lòng kính sợ đại diện thánh địa tất cả trưởng lão cùng tông chủ đều đứng tại trên đ à i cao thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ trang trọng đại diện thánh địa tông chủ tên là tư đồ nam đây chính là một vị đại thừa kỳ tu sĩ hắn thực lực sâu không lường được ngay bình thường hắn tâm tư không ra ngoài cực ít lộ diện nhưng mà làm trần an mặc ngẩng đầu nhìn về phía đại cao lúc lại liếp nhìn vị k i ệ trong truyền thuyết tông chủ chỉ thấy tư đồ nam thân hình cao lớn một bộ trường b à o màu trắng tung bay theo gió khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng mảy kiếm mắt sáng không giận tự uy trên người hắn tản mát ra một loại khí tức cường đại dường như toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn nói thật đây đối với trần an mặc mà nói tuyệt đối là một lần trước nay chưa từng có rung động thể nghiệm hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú vị kia đại thừa kỳ đại tu sĩ dường như thời gian đều tại thời khắc này dừng lại vẹn vẹn chỉ là nhìn liên q u a một chút trần an mặc ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cố không cách nào nói rõ cảm giác đó là một loại đối lực lượng tuyệt đối kính sợ một loại đối mặt không cách nào chống lại chi tồn tại cảm giác bất lực hắn không khỏi cảm thán nói thật mạnh a vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể để cho ta sinh ra mãnh liệt như thế cảm thụ cái này nếu là đối với chúng ta ra tay trần a n mặc ánh mắt chậm r ã i đ ả o qua bọn hắn cái này đội ngũ khổng lồ trong lòng âm thầm lắc đầu hắn biết rõ coi như bọn hắn một phương này mọi người cùng tâm hiệp lực toàn lực ứng phó chỉ sợ cũng khó mà đối vị kia đại thừa kỳ t ổ n g trụ tạo thành tổn thương chút nào cái này chính là đại thừa kỳ tu sĩ thực lực một loại làm cho người nhìn mà phát khiếp tồn tại đúng lúc này một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên văng lên còn không b á i kiến trưởng môn trần an mặc đột nhiên lấy lại tinh thần theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị trưởng lao á o trăng chính n h ấ t mặt vẻ giận dữ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào bọn hắn b á i kiến trưởng môn đông đảo đệ tử cùng t ê u lên hô to thanh â m như sấm bên hay ở trong núi quân q u ẩ n trưởng môn lơ lửng ở giữa không trung thân ả n h của hắn như núi lớn nguy nga để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ hắn mặt mỉm cười nhìn phía dưới đám người chậm rãi nói rằng các ngươi đều là ta đại diễn thánh địa tinh anh trong đó đã có ta đại diễn thánh địa đệ tử cũng có ta đại diễn thánh địa hữu hảo thế lực đệ tử các ngươi đến từ khác bi có ma tộc nhân tộc yêu tổ nhưng ở ta đại diễn thánh địa đối xử như nhau hôm nay các ngươi cùng tụ ta đại diễn thánh địa sẽ tiến vào ta đại diễn thánh địa trọng yếu nhất lao tổ bí cảnh lịch luyện ở bên trong có bí cảnh bên trong đặc h ư u viêm thú giết tử viêm thú sẽ có được viêm tinh viêm tinh đối với các ngươi có lợi thật lớn hơn nữa viêm tinh càng nhiều nhìn thấy lao tổ thời điểm thu hoạch cũng biết càng lớn về phần lao tổ ở nơi nào các ngươi tiến đến trước đó hẳn là đều làm xong vạn toàn chuẩn bị cái này ta cũng không cần nhiều lời đương nhiên trong này cũng sẽ có nguy hiểm nếu là có nguy hiểm các ngươi bóp nát ta cho các ngươi một loại lá b ù a đ ằ n g khi nói chuyện từ trên bầu trời bay xuống xuống tới một chút màu xanh nhạt lá b ù a nhân thủ một t r ư ơ n g trần an mặc trước tiên đem lá b ù a trộm trong tay phát hiện phía trên này có một cỗ nhàn nhạt tiên lực đều nhớ kỹ cho ta đẫu nhiên tư đồ nam đ ề cao âm điệu ở bên trong có thể mang đấu nhưng là nếu là dám vô duyên vô cớ đả thương người tính mệnh kia nhất định đem nghiêm trị không tha mặt khác toàn bộ quá trình chúng ta đều sẽ giám sát bí cảnh bên trong ta đã thiết lập thiên đạo chi nhãn các ngươi nhất cử nhất động bên ngoài đều sẽ nhìn thấy chương ba trăm linh ba thiên đạo chi nhãn chương ba trăm lẻ ba thiên đạo chi nhãn một cái gì đều có thể nhìn thấy câu nói này dường như sấm xét tại đông đảo đệ tử bên thai nổ v a n g gây nên một tràng t ố t lên đám người hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ dù sao mỗi người hành động nếu là đều có thể bị những người khác nhìn thấy đây chẳng phải là thật không có có tư ẩn mỗi cái tu sĩ đều có bí mật không ai hy vọng bí mật của mình sẽ bị người khác phát hiện trần ăn mặc cũng bị bất thình lình tin tức khiếp sợ đến hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn về phía giang mỹ giao truy vấn cái gì là thiên đạo chi nhãn giang mỹ giao tựa hồ đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị nàng mỉm cười giải thích nói cái gọi là thiên đạo chi nhãn nhưng thật ra là chúng ta trưởng giáo một cái độc môn thiên khí ngoại hình của nó tựa như là một mặt to lớn thông thiên kính có thể vượt qua ngàn dặm xa nhờ người sử dụng nhìn thấy bất kỳ hắn muốn nhìn địa phương trần an mặc nghe được trận mắt hôm một hắn không khỏi nghĩ tượng lên mặt này thông thiên kính chỗ thần kỳ nếu quả thật như giang mỹ giao nói tới như vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trưởng giáo có thể tùy thời tùy chỗ nhìn trộn người khác nhất cử nhất động giang mỹ giao tiếp tục nói trước kia đại diễn thánh địa cử hành một chút trọng đại thịnh thế hoạt động lúc. trưởng giáo đều sẽ tự mình vận chuyển thiên đạo chi nhãn đem hoạt động hiện trường cảnh tượng biểu hiện ra cho các đệ tử quan sát cứ như vậy dù cho các đệ tử không cách nào đích thân tới hiện trường cũng có thể cảm nhận được loại kia thịnh đại không khí t r ầ n an mặc trong lòng âm thầm sợ hai thán g phục cái loại này tiên khí thật sự là quá mức thần kỳ nhưng mà trong lòng của hắn đồng thời cũng dâng lên một kia sợ hãi hắn nghĩ tới nếu như mình ở xa ở ngoài ngàn dặm lại bị trưởng giáo dễ dàng nhìn thấy chính mình việc đã làm đây chẳng phải là không có chút nào tư ẩn có thể nói lại còn có cái loại này kỳ vật t r ầ n an mặc tự lẩm bẩm trong âm thanh của hắn để lộ ra đối cái này thông thiên kính kính sợ giang mỹ giao dường như nhìn ra t r ầ n an mặc lo lắng nàng ă n ủi bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng cái này thông thiên kính mặc dù lợi hại nhưng mong muốn nhìn lén người khác vẫn là có không ít hạn chế cụ thể có cái gì hạn chế ách cái này ta không biết trưởng giáo thật là đại thừa kỳ tu sĩ cái loại này tồn tại với ta mà nói căn bản tiếp xúc không đến đang khi nói chuyện tư đồ nam đã đem lời nói không sai biệt lắm tư đồ nam cánh tay dối thẳng bàn tay mở ra chỉ thấy t r ó i mắt quang mang hiện lên thông thiên kính như là ảo thuật đ ồ n g dạng đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn ngay sau đó tư đồ nam đem thông thiên kính giơ cao khỏi đỉnh đầu trong miệng nói lẩm bẩm theo hắn chú n g ữ âm thanh thông thiên kính bắt đầu có chút rung động lên mặt kính dần dần nổi lên một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt cơn sóng đông nhiên trên bầu trời nguyên bản bầu trời trong xanh giống như là bị xé nước một đường vết rách một đạo to lớn quang mang theo vết nước chỗ phun ra ngoài tạo thành một mặt to lớn tấm gương cái gương này treo cao tại bầu trời bên trong tựa như một vầm min nguyện tản ra làm người sợ h đám người kinh ngạc nhìn qua mặt này đông nhiên xuất hiện to lớn tấm gương chỉ thấy trong gương cảnh tượng như là thế giới chân thật đ ồ n g dạng có sông núi dòng sông rừng rậm thảo nguyên thậm chí còn có một ít chưa từng thấy qua yêu thú ở trong đó lao nhanh m ạ qua những n à y yêu thú hình thái khác nhau có như là cự lòng có tựa như k ỳ lân có t h ì dường như phượng hoàng bọn chúng trong gương thế giới bên trong tự do bay lượn dường như thế giới này chính là già viên của bọn chúng cái này thông thiên kính liên thông thế giới chẳng lẽ chính là đại diễn thánh địa tổ địa a trần ăn mặc mỡ to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem sang mỹ g a o nhẹ giọng hỏi giang mỹ giao ha to miệng bất đắc dĩ nói nói thật ta cũng là lần thứ nhất tiến vào bên trong nàng thiên phú kỳ thật bình thường tại đại diện thánh địa tu luyện nhiều năm mới tiến vào n g u y ê n anh mà nàng tham gia nội môn thi đấu lần này nhưng thật ra là lần thứ ba trước đó tu vi yếu nàng không có tham gia về sau hai lần nàng tiến vào cũng là cái khác bí cảnh đang khi nói chuyện hai người đi sát đằng sau lấy đại bộ đội nhắm mắt theo đôi đi tiến vào kia thần bí mà không biết bí cảnh bên trong l i ê n tại bọn hắn bước vào bí cảnh trong n ấ y mắt cảnh tượng trước mắt tựa như tia chớp phi tóc hiện lên để cho người ta hoa mắt trong trước mắt hai người phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh rộng lớn trên đất trống làm cho người kinh ngạc chính là mảnh đất trống này trung ương vậy mà chạy xuôi một đầu lốn lượn quanh co dòng sông nước sông thanh tịnh thấy đáy sóng nước lấp loáng đứng tại bờ sông bọn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy nơi xa kia xanh đun tươi tốt rừng cây dường như một mảnh h ả i dương màu xanh lục cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành t r ê n lệch rõ ràng đang lúc hai người say mê tại cái này mỹ lệ cảnh s ắ c bên trong lúc đột nhiên một tiếng đinh thai nhức ó c thú giống phá vỡ hiệt ĩ n h bọn hắn kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đầu hình thể to lớn dã thú đang từ nơi xa chạy nhanh đến. đầu này cự thú toàn thân xích hồng sắc dường như toàn thân đều thiêu đốt lên lửa cháy đường cực tốc độ của nó cực nhanh giống như một đạo tia chớp màu đỏ s ẹ t qua chân trời đây chính là trong truyền thuyết viêm thú chân an mặc nghẹ ngào h ồ mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ đúng vậy viêm thú nghe nói viêm thú là đại diện thánh địa lao tổ t o ạ c kỵ đương nhiên nơi này viêm thú đều là đầu kia viêm thú đời sau à huyết mạch không biết rõ suy yếu gấp bao n h i ê u lần đâu giang mỹ giao giải thích nói đầu này viêm thú cảnh giới tựa hồ là đăng kim đan đúng vậy nơi này viêm thú đều là kim đan cùng nguyên anh tu vi chém giết bọn chúng có thể được tới viêm tinh giang mỹ giao nói trực tiếp xách theo một thanh màu xanh nhạt bảo kiếm trên thân kiếm mơ hồ hiện ra h u quang hướng bầu trời lao đi chương ba trăm linh ba thiên đạo chi nhãn hai chương ba trăm linh ba thiên đạo chi nhãn hai đầu kia viêm thú nhìn thấy giang mỹ giao đánh tới nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh c h ấ n trời cao kinh khủng sóng nhiệt sen lẫn hừng ư hực hỏa d i ễ m hướng giang mỹ giao lao thẳng tới mà đến trong không khí tràn ngập cháy bỏng hương vị chỉ thấy giang mỹ giao thân hình như điện động tác nhanh nhẹ nàng ánh mắt kiến định bảo kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh leo q u mang gọn gọn gọn g k i ế m khí tung hành trong nháy mắt đem viêm thú chém làm hai nửa t r â n an mặc chú ý tới loại này viêm thú mặc dù bề ngoài nhìn khí thế hùng h ổ toàn thân bao trùm lấy lửa nóng hương hực dường như không ai bị nổi nhưng là chân thực sức chiến đấu so với bên ngoài những cái tia cường đại yêu thú yếu nhược rất nhiều phòng ngự của bọn nó lực cùng lực công kích đều lộ ra kém không ít theo đầu này viêm thú vất lạc thi thể của nó rơi xuống trên mặt đất thân thể vậy mà bốc cháy lên hóa thành một đoàn lửa nóng hương hực hỏa diễm bên trong tản mát ra cực nóng ký t ư c làm cho người khó mà tới gần chỉ một lát sau hỏa diễm dần dần dập tắt trong không khí lưu lại n h i ệ t khí chậm rãi tàn đi một cái bàn tay ánh màu đỏ rực lớn nhỏ ngọc bài theo cho tàn bên trong rớt xuống tàn ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ mà cái này chính là chân quý viêm tinh ẩn chứa cường đại hỏa diễm năng lượng là luyện đan sư cùng luyện khí sư tha thiết ước mơ hy hữu vật liệu c h â n sư đ ệ ở chỗ này viêm tinh số lượng càng nhiều đối với chúng ta chỗ tốt càng nhiều chúng ta có thể dùng chúng ta hỏa linh căn hấp thu bên trong hỏa hệ năng lượng đương nhiên dạng này quá lãng phí chúng ta bảo t ồ lại đến lúc đó tiến về lao tổ nơi đó đem viêm tinh hiến cho lão tổ có thể đổi được độ tốt giang mỹ giao nói thu hồi t r ầ n a n mặc quyết tán thần thức phát hiện cái này bốn phía có không ít loại này viêm thú có chút cũng không phải là viêm thú nhưng là trên thân cũng phát ra cực nóng hòa diễm cụ thể cũng không biết là yêu thú nào đi bên kia có lớn hàng t r ầ n a n mặc nhảy lên mà ra hướng viêm thú nhiều địa phương lao đi giống nơi này viêm thú lại có mấy chục con có lớn có nhỏ chiếm cứ cùng một chỗ phát giác được có người dám can đảm liều chết đánh tới những n à y viêm thú phát động công kích chỉ thấy một đầu viêm thú mở ra huyết bùn đại k h phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng hướng phía chân ăn mặc cô tới chân ăn mặc thân hình lại lên như quỷ mị giống như tránh đi trường kiếm trong tay v u n g lên kiếm khí tung h à n h chém về phía tia viêm thú cái cổ bên kia viêm thú thì theo khía cạnh tập kích to lớn móng l u ố t hướng phía giang mỹ giao mạnh mẽ trộm tới giang mỹ giao mũi chân điểm nhẹ vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cùng xào rượu tránh khỏi đến đồng thời trong tay p h á p kiếm quang mang lấp lóe một đạo băng tiện bắn về phía viêm thú ánh mắt viêm thú nhóm thấy thế nhao nhao gào thét cùng một chô vây công tới trần an mặc cùng giang mỹ giao lưng tựa lưng phối hợp lẫn nhau trần an mặc thế công sắp bén kiếm chiêu như c u ồ n phong như mưa rào rơi vào viêm thú trên thân tóe lên trận trận ho giang mỹ giao thì lợi dụng kiếm pháp công kích từ xa không ngừng bay nhớ viêm thú hành động đẫu nhiên một đầu hình thể to lớn viêm thú từ phía sau tập kích bất ngờ mắt thấy là phải đánh trúng trần an mặc giang mỹ giao tay mắt lanh lẹ thi triển một cái hộ thuẫn pháp thuật là trần an mặc ngăn lại một c í c h này sau đó hai người tìm đúng thời cơ đồng thời phát lực trước đem mạnh nhất viêm thú giải quyết toàn bộ quá trình có thể nói hai người phối hợp thiên ý vô phùng vì sao lại dạng này truy cứu nguyên nhân giang mỹ giao lập tức ý thức được cái gì bởi vì hai người từng tại trong mậu cảnh dường như trải qua hai cuộc đời sống dù sao lâu như vậy mặc dù là một cảnh nhưng quá mức chân thực đến mức hiện tại phối hợp a n ý như vậy trần an mặc cũng là không nghĩ nhiều bởi vì hắn cảm thấy sở dĩ thuận lợi như vậy dựa vào là thực lực mình lần này hai người riêng phần mình thu được tám khối viêm tinh trần an mặc đốt ve trên tay viêm tinh phía trên này hỏa hệ năng lượng mười phần ôn h ò a như là ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên da nhường hắn có một loại tâm thần thanh thản cảm giác viêm tinh tản ra yếu đất ánh sáng màu đỏ phản phất có vô số nhỏ vẽ hỏa diễm tại nó nội bộ n ả y lên làm cho người không khỏi liên tưởng đến cháy đ ư n g n g đống lửa ngay tại hắn chuẩn bị đem viêm tinh thu nhập chữ vật thời điểm ngoài ý muốn nảy sinh a thu không đi vào lông mày của hắn hơi nhũ lên ngón tay nhẹ nhàng đụng vào túi chữ vật biên giới cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đem viêm tinh bài xích bên ngoài hắn n g mở đầu nhìn về phía giang mỹ g i a o giang mỹ g i a o dường như đã sớm biết điều này khoe miệng giơ lên một vệ thần bí mỉm cười nói rằng ngươi còn không biết sao trần an mặc lắc đầu trong ánh mắt để lộ ra một tiêu nghi hoặc vật này chính là không thu được ở chỗ này viêm tinh là thuộc về đặc thù vật phẩm mà trong túi chữ vật không gian là không cách nào thu chữ viêm tinh g i a n g mỹ giao giải thích nói trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý thì ra là thế ta nói ngươi vừa mới vì cái gì chỉ là đem viêm tinh để vào tùy thân trong túi não đâu trần an mặc bừng tỉnh hiểu ra lập tức lộ ra lý giải nụ cười đem viêm tinh cẩn thận từng ly từng tí thả lại chính mình trong túi não cảm thụ được kia c ô ấm áp năng lượng như cũ tại đầu ngón tay chảy xuôi dường như có thể cảm nhận được viêm tinh nội bộ ngọn lửa nóng bỏng tại có chút n h ả lên trong lòng của hắn nghĩ đến không cách nào thu vào chữ v ậ t đại bên trong kia thu nhập tới vạn trận động phụ bên trong không biết rõ có thể hay không thế là tâm niệu động mở ra vạn trận động phụ một khối viêm tinh rớt vào trong nháy mắt bị trong động phủ trận pháp hấp thu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt dường như toàn bộ động phủ đều bị cố này ấm áp năng lượng trố vây quanh ba thơm q u ả a chủ nhân ta có thể ăn một cái sao phong hậu nhìn thấy viêm tinh bay thẳng đi qua vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng cánh v ố nhẹ nhẹ đánh lấy không khí phát ra dễ nghe thanh âm trong mắt lóe ra mong đợi quang mang chỉ là một khối viêm tinh mà thôi trần ăn mặc nhẹ gật đầu đương nhiên có thể ăn bất quá cái đồ chơi này thật là hỏa t h u tính rất lợi hại ngươi có thể ăn sao chương ba trăm linh bốn phong hậu t h u biến một chương ba trăm linh bốn p h đợi đến trần an mặc hứa hẹn phong hậu không kịp chờ đợi nào tới c á n của nó phát ra rất nhỏ tiếng ông ông phản p h t tại trong không khí xẹt qua một đạo thiền điện nó ôm lấy viêm tinh trực tiếp mở ra sắc bé miệng bẹp một bụng viêm tinh tại trong miệng nó phát ra yếu ớt đôm nốt âm thanh phản phất có nhỏ bé hỏa hoa đang ngạy g ọ t phong hậu nhai nuốt lấy viêm tinh sau mực khắc ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn toàn thân nó lông t ơ đều bởi vì hưng phấn mà run dày lên bụng của nó bắt đầu lóe lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ nguyên bản trong suốt cánh cũng bị nhiễm lên một tầng nóng bỏng sắt h á i như là thiêu đốt hỏa diễm đang múa may chủ nhân quá mỹ vị lực lượng này theo cổ họng của ta chạy xuôi ta cảm giác chính mình tràn đầy năng lượng phong hậu hưng phấn kêu la thanh âm đều bởi vì kích động mà biến bén nhọn nó tiếp tục muốn từng n g ụ m lớn lấy viêm tinh m ô i ăn một miếng khí thức trên thân liền cường đại một phần nhiệt độ chung quanh cũng theo đó lên cao đông nhiên phong hậu thân thể bắt đầu bành trướng một tầng nóng ánh m ả n mỏng từ trên người nó hiện, hiện đưa nó bao vây lại. trần an mặc kinh ngạc nhìn xem một màn này trong lòng suy đoán phong hậu sợ là muốn mượn đột phá này theo cuối cùng một khối viêm tinh bị n u ố t vào m à n g mỏng bên trong quang mang càng thêm loáng mắt mơ hồ có thể thấy được phong hậu ở trong đó không ngừng biến nào hình thái một trận kinh người thuế biến ngay tại l ạ g yên xảy ra trần an mặc tự nhiên cũng chú ý tới phong hậu biến hóa lập tức giật mình không nhỏ cái này viêm tinh đối phong hậu tác dụng dường như thật đúng là rất lớn á tại sao có thể như vậy ngươi cảm giác thế nào chủ nhân ta giống như có một loại đột phá cảm giác ta thích viêm tinh ngươi có thể hay không lại cho ta một chút t đương nhiên có thể t r ầ n an mặc tự nhiên không keo kiệt điểm này viêm tinh tia bóng ánh sáng long lanh viêm tinh dưới ánh mặt trời lóe r a hảo quang rừng rực dường như ẩn chứa vô tận nhiệt lượng phong hậu đối với hắn trợ lực dù sao rất lớn lập tức t r ầ n an mặc cầm trên tay viêm tinh đều ném cho phong hậu viêm tinh vẽ ra trên không trung từng đạo trói mắt q u ý tích rơi vào phong hậu k i a che kín lân phiến trong lòng bàn tay phong hậu đạt được viêm tinh bắt đầu tham lam bắt đầu ăn nàng xúc giác có chút r u n động trong mắt lóe da hải lòng q u mang mỗi một khối viêm tinh đều bị nàng cấp tốc mà tinh chuẩn nuốt vào trong miệm phát thân thể nó quả nhiên xảy ra thuế biến phong hậu thân thể bắt đầu phát ra hào quang trói sáng quan g mang bên trong nó nguyên bản thân thể không ngừng bật mẹo tái tạo nguyên bản hơi có vẻ cồng canh phần bụng dần dần biến thon dài mà giàu có lực lượng cánh cũng theo mỏng mà trong suốt biến lõe ra như kim loại quang trạch phía trên còn hiện ra phủ văn thần bí đầu của nó sinh ra một đôi bén nhọn xúc g i á c xúc g i á c đỉnh lõe ra hào quang màu u lam làm quan g mang dần dần tiêu tán một cái hoàn toàn mới phong hậu xuất hiện tại trần an mặc trước mắt trên người của nó tản ra cường đại mà uy nghiêm khí tức không khí chung q u n đều dường như bị khí thế của nó trỗ áp bách nguyên bản quay chung quanh tại nó bên người ong mọi người lúc này đều chỉnh tề sắp xếp thành đội phát ra hưng ơ phấn tiếng ông ông giống như là tại hướng mới t h u ê biến phong hậu gửi lời chào phong hậu có chút b ỗ cánh phát ra một tiếng trầm thấp huyết dài t h a n h â m bên trong lận chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm nó chậm rãi bay lên tại tổ h ong phía trên xoay quanh một vòng sau hướng phía trần an mặc bay tới chủ nhân ta lột sắc thành công ta dường như không còn là tóc đỏ h ong phong hậu hưng ơ phấn nói trần an mặc cũng rất giật mình xem ra lần này phong hậu thật là thu hoạch rất lớn a sau một khắc phong hậu lần nữa biến hóa nàng lúc này biến thành cả người cao một m tám lộ ra một đầu thon dài thẳng tắp đôi chân dài mặc một đầu màu vàng tươi váy dài ngự tỷ nữ tử nàng váy dài theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động t à n mát ra nhàn nhạt hương hoa chỉ thấy nàng một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài rối tung ở đầu vai trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tự tin cùng ưu nhã khoe miệng có chút dâng lên lộ ra m ỉ m cười mê người chân ăn mặc đều muốn nhìn ngây người cái này phong hậu càng ngày càng nhân tính hóa a trước đó biến thành nhân loại vẫn chỉ là một cái tiểu nữ h à i bộ dáng cái này biến thành ngự tỷ chủ nhân người ta lại không phong hậu chớp lấy hai mắt thật to nói rằng ách đẹp mắt chủ nhân ta muốn đi ra ngoài hoạt động ta có thể cảm giác được những cái kia viêm tinh tồn tại đâu phong hậu liếm liếm chiếc lưỡi thơm tho nói rằng tốt b ấ t quá chú ý an toàn trần an mặc nhắc nhở tốt đ á t theo phong hậu xuất hiện cũng là đem giang mỹ giao giật này mình đây là phong hậu thế nào biến thành dạng này giang mỹ giao so sánh một chút thân thể của mình lập tức sinh ra một loại cảm giác bị thất bại đối phương vừa lớn vừa đ ỉ n h s ắ c thực không so được ai trần an mặc kiên nhẫn giải thích nói viêm tinh đối với nó mà nói dường như có đặc thù nào đó tác dụng hơn nữa nó còn có thể bén nhẹ cảm giác được viêm tinh tồn tại giang mỹ giao nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi cảm giác viêm tinh tồn tại chẳng lẽ ngươi là dự định đến c ấ p đoạt viêm tinh sao đối mặt giang mỹ giao chất vấn trần an mặc k h ỏ e miệng có chút dâng lên lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt đáp lại nói đây cũng là một loại cạnh tranh à, không phải sao hắn biết rõ lần này tiến vào bí cảnh thi đấu cũng không phải là vẹn, vẹn so đấu săn giết viêm thú số lượng trên thực tế nơi này vẫn tồn tại một trận liên quan tới viêm tinh tranh đ o ạ t kịch liệt đọc sức cứ việc văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ đồng môn ở giữa lẫn nhau giết chóc nhưng cũng không có phủ định lẫn nhau ở giữa cạnh tranh chương 3 0 t r phong hậu thuế biến 2, a i chương 3 0 t r phong hậu thuế biến 2, cho nên cướp đoạt viêm tinh loại hành vi này tự nhiên cũng là được cho phép giang mỹ giao nghe xong trần an mặc giải thích thoáng suy tư một chút sau đó nhún núi bay biểu thị chính mình đối với cái này cũng không dị nghị nói rằng â ta ủng hộ ngươi bất quá nàng lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia phong hậu cười treo chọc nói vất quá nhỏ phong hậu à, ngươi biến thành hiện tại cái dạng này cũng quá làm người khác chú ý quá kêu căng đi cao điệu sao phong hậu túi đầu nhìn một chút chính mình cũng không có cảm thấy có gì không ổn nó lại nhìn về phía trần a n mặc chủ nhân ta như vậy cao điệu sao ếch quần áo s á c thực ít một chút trần a n mặc nhìn xem phong hậu trên thân kia thân hơi có vẻ bại lộ quần áo không khỏi những mày nhắc nhở ếch ngươi vẫn là biến trở về bình thường tóc đỏ h ong dáng vậy a phong hậu nghe vậy tựa hô có chút không tình nguyện nhưng vẫn là bất đắc dĩ đáp vậy được rồi nàng đối với mình hiện tại hình người thái vẫn rất hài lòng dù sao dạng này có thể làm cho nàng cảm giác càng thêm tự tin chỉ tiếc chủ nhân không thích vậy cũng không có cách nào chỉ có thể nghe theo chủ nhân an bài rồi thế là chỉ thấy phong hậu thân thể khẽ run lên trong nháy mắt liền biến thành một cái lớn chừng bàn tay tóc đỏ hóng sau đó nhẹ nhàng bay đến trần an mặc trên bờ v a i lẳng lặng nằm sớp đúng lúc này phong hậu đông nhiên mở miệng nói ra chủ nhân ta cảm giác được có người đang theo bên này gần lại gần đâu trần an mặc trong lòng hơi động liền vội bằng hỏi a là ai phong hậu thoáng trầm mặc một chút nói tiếp hơn nữa trên người bọn họ thế mà còn chừng năm khối viêm tinh cái gì trần an mặc nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc ngươi liền trên người bọn họ có mấy khối viêm tinh đều có thể cảm giác được phong hậu gắt ý nói đây là đương nhiên t ố t t ố t ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn trần an mặc đem tình huống cùng giang mỹ giao nói một lần về sau hai người nhất trí quyết định đi chiếu cố tới khách không m ờ i mà đến nào biết được bọn hắn còn không có chủ động đã qua đâu hướng bên này đến gần người phi tóc chạy đến vậy mà hướng bọn họ chủ động bay tới trần an mặc cười đây là cố ý hướng hắn bên này đụng a cũng tốt cũng không cần hắn chủ động đi tìm hắn để gây sự vật k ý không tệ nơi này vậy mà lại gặp phải hai người chỉ nghe một tiếng cùng tiếu chuyển đến người tới giống như quỷ mị đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mắt tóc của hắn rối bời mà rối tung lấy che khuất hơn phân nửa khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ mặt mũi chân thật của hắn nhưng mà là m người khác chú ý nhất hay là hắn trong tay khiêng cái t i ê u kim quang lóng lánh vòng tròn h i ệ n nhiên đây chính là hắn sử dụng pháp khí cái này vòng tròn nhìn qua có chút kỳ lạ toàn thân lóe ra trói mắt ánh sáng màu hoàng kim phía trên giường như còn có khắc một chút cổ lão mà phủ văn thần g i a n g mỹ giao nhìn chăm chú cái này vòng tròn trong lòng âm thầm suy nghĩ pháp khí này rốt cuộc có gì chỗ huyền diệu đâu loại này vòng tròn loại hình pháp khí cũng không thấy nhiều đúng lúc này người tới phát ra một hồi tiếng cười trói thai phá vỡ trầm mặc thanh âm của hắn trầm thấp mà khẳng khản dường như đến từ địa ngục c h ỗ sâu để cho người ta không d é t mà run hai người các ngươi đem trong tay viêm tình đều giao ra hắn hung tợn nói rằng trong giọng nói để lộ ra không che giấu chút nào tham làm cùng hung á c ha ha còn tưởng rằng là tới c h à hỏi không nghĩ tới a là tới ăn cỡ trần an mặc n h a mắt lại không sợ chút nào ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ p h o n g khoáng ta đi đối phó hắn giang mỹ giao nhìn trước mắt cái này làm cho người chán ghét ra hỏa l ử a giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa nàng không chút do dự liền xông ra ngoài ha ha ha vô dụng người kia thấy thế không chỉ có không có chút nào e ngại ngược lại phát ra một hồi tùy tiện cười to tu vi của hắn mặc dù cùng t r ầ n an mặc bọn người như thế đều ở vào nguyên anh kỳ nhưng hắn trong tay vòng tròn pháp khí lại rõ ràng không giống bình thường tản mát ra một cỗ cường đại khí tức giang mỹ giao cùng hắn giao phong sau mới phát hiện thực lực của đối phương v i n siêu mình đón trước vòng tròn kia pháp khí dưới sự thôi thúc của hắn giống như một đầu hùng manh r ắ n độc không ngừng mà hướng g i a n g mỹ giao phát động công kích nhường nàng đáp ứng công suệ cứ việc g i a n g mỹ giao đem hết toàn lực nhưng thủy trung không cách nào đột phá đối phương phòng ngự ngược lại bị công kích của đối phương làm cho từng bước lui lại dần dần rơi vào hạ phong đúng lúc này vẫn đứng ở một bên quan sát trần an mặc đống nhiên đ ộ n hắn cũng không có giống g i a n g mỹ giao như thế trực tiếp xông lên đi cùng đối phương liều mạng mà là yên lặng phát động thần trí của mình chi lực trần an mặc thần thức như là một chương vô hình người lớn cấp tốc bao phủ lại toàn bộ chiến trường mà cái kia đang cùng giang mỹ giao kịch chính người lại hoàn toàn không có phát giác được c ô này thần thức tồn tại ngay tại sức chú ý của đối phương đều tập trung ở giang mỹ giao trên thân lúc trần an mặc bắt lấy cái này c h ư ớ c mắt là qua cơ hội quả quyết ra tay sức mạnh thần thức của hắn lượng như là mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa hướng đối phương quét sạch mà đi làm sao có thể người này đầu tê dần không tự chủ được rơi xuống giang mỹ giao nhân cơ hội này chém xuống một kiếm phốc phốc lập tức tu sĩ này kêu thẳng một tiếng ngược phá vỡ một cái động lớn máu tơi như là vỡ đê hồng thủy mạnh liệt chảy ra tu h thật mạnh. n người trí t của sĩ này hoảng sợ nhìn về phía trần an mặc trong mắt không thể tin trần an mặc thì là khe nhữ mày thầm nghĩ đáng tiếc hắn cái này vòng tròn d ư ờ n g như có chống cự sức mạnh thần thức hiệu quả n bởi vậy vừa mới không có m ộ t t í c h đánh bại hắn nếu không tuyệt đối sẽ không nhường hắn tốt hơn chủ nhân người này gọi thiết hoàn chân nhân đ n g nhiên phong hậu mở miệng a làm sao người biết trần an mặc kinh ngạc suy nghĩ chính mình cũng không biết làm sao người biết chương ba trăm linh năm hồ duy tìm tới cửa một chương ba trăm linh năm hồ duy tìm tới cửa một chủ nhân ngài thế nào đem chuyện này đem quên đi đâu trước đó ta bày mong thật là đem đại diện thánh địa bốn phía tất cả cảnh tượng đều khắc lục tiến vào mộng giới châu bên trong nhà liền người cũng không ngoại lệ à cho nên thánh địa bên trong tất cả mọi người ta đều rõ rõ ràng r à n g đâu phong hậu mềm mại g i ậ n trách trần an mặc nghe vậy trong lòng hơi động vội vàng truy vấn vậy n g ư ơ i nhưng biết thánh địa trưởng môn thế nào phong hậu tựa hồ đối với vị này thánh địa trưởng môn có chút kiếm kỵ lập tức lắc đầu nói rằng hán nha không thể được à đây chính là đại thừa kỷ cao nhân đi trần an mặc k h e miệng có chút dâng lên lộ ra một vện nụ cười nhàn nhạt trong lòng thầm nghĩ thì ra ngươi cũng có sợ hãi thời điểm à. nhưng mà đúng lúc này thiết hoàn chân nhân b ở i vì thụ trọng thương mắt thấy giang mỹ giao lại lại muốn lần phát động công kích hắn không dám có chút chỉ hoãn đ ộ i vàng cao giọng la lên rời đi nói thì c h ậ m m à x ả ra thì nhanh hắn cấp tốc bóp nát trong tay tiên phủ trói mắt hoang mang bỗng nhiên hiện lên thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là ngay tại thiết hoàn chân nhân rời đi về sau nguyên điện lại có năm khối viêm tinh lặng yên rơi xuống cái này năm khối viêm tinh toàn thân xích hỏng tựa như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lên tản mát ra trận, trận khí tức nóng bỏng trần an mặc ánh mắt đột nhiên sáng lên nghẹn ngào kêu lên viêm tinh tiếng nói của hắn chưa rơi phong hậu tựa như cùng như chấp g i ậ t phi nhanh mà ra, như là một chi mũi tên trong nháy mắt bay đến tia năm khối viêm tinh bên cạnh chỉ thấy phong hậu động tác nhanh nhẹn ôm lấy cái này năm khối viêm tinh sau đó lại giống như gió cấp tốc bay trở về tới trần an mặc bên người b ấ t quá cứ việc phong hậu đối viêm tinh tràn đầy khát vọng nhưng nó cũng không có chưa trần an mặc cho phép liền tự mình nuốt những n à y viêm tinh dù sao nó vẫn là rất rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị chủ nhân quá tốt rồi hắn rời đi thời điểm vậy mà không có đem viêm tinh mang đi phong hậu ngạc nhiên hô không phải hắn không muốn mang đi mà là viêm tinh thuộc về thế giới này đặc hữu sự vật hắn coi như mong muốn mang đi cũng là không có khả năng mang đi trừ phi trở nơi này kết thúc khả năng mang đi ra ngoài giang mỹ giao nói rằng thì ra là thế trần an mặc cười cười thu thập một chút tàn cuộc hai người một ô n g tiếp tục xuyên thẳng qua tại rừng rậm lúc này lại gặp phải một đám viêm thú chỉ thấy một đầu viêm thú toàn thân tản ra ngọn lửa nóng bỏng hai mắt như thiêu đốt l ử a than giống như hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm giang mỹ giao lập tức rút ra trường kiếm bên hông cảnh giác ngăn khuất phía trước phong hậu cũng long l o n g đều phóng xuất ra trận trận nọ con khí tước trần an mặc thì hai tay nhanh chóng kết ấn chuẩn bị thi triển pháp thuật viêm thú gầm g à o một tiếng đột nhiên lao đến mang theo một hồi s ó n g nhiệt g i a n g mỹ giao huy kiếm linh kích trên thân kiếm lóe ra h à n quang cùng viêm thú hỏa diễm va chạm ra kịch liệt hỏa hoa trần an mặc chờ đúng thời cơ một đạo thần thức bắn ra đánh trúng viêm thú đầu để nó động tác chỉ hoãn một chút phong hậu thừa cơ chỉ huy một đám ong độc nào về phía viêm thú ngủ đông cho nó không ngừng vùng vẫy thân thể một phen k ị c chiến sau vài đầu viêm thú rốt cục thể lực chống đỡ hết nội ng trần an mặc tiến lên lấy ra viêm t ì n h đang chuẩn bị rời đi đông nhiên nghe được một hồi thành â m quen thuộc đúng là một nam một nữ hai cái đệ tử bất quá bọn hắn cũng đều là hồ gia tu sĩ trước đó trần an mặc tại hồ duy sau lưng nhìn thấy qua bọn hắn hh ắ c ắ các c ngươi vận khí không tệ a dường như lấy tới không ít viêm t ì n h a vừa mới trần an mặc cùng giang mỹ giao chiến đấu hai cái này họ hồ đệ tử đều nhìn ở trong mắt nhìn thấy trần an mặc cầm trên tay tới không ít viêm t ì n h bọn hắn lập tức mặt lộ v ẻ v ẻ tham lam mong muốn cấp đoạt viêm tinh giang mỹ giao hử lạnh một tiếng muốn cấp đồ vật hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không hai cái họ hồ đệ tử nhìn nhau cười một tiếng một người trong đó âm dương k h á i khí nói chỉ bằng hai người các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng nói hai người đồng thời ra tay một cái tế lên t r ư ờ n g kiếm hàn quang l ó e ra hướng trần an mặc đâm tới một cái khác thì trong miệng nói l ầ m b ầ m triệu hồi ra một đ o à n xương mù màu đen đem g i a n g mỹ giao bao phủ trong đó trần an mặc thân hình l ó e lên x ả o rượu tránh đi t r ư ờ n g kiếm trở tay đánh ra một đạo hỏa phủ hỏa diễm như g i a o long phong tới đối thủ vậy đệ tử không nghĩ tới trần an mặc phản ứng nhanh như vậy vội vàng lui lại tránh né giang mỹ giao tại hắc vụ bên trong vận chuyển linh lực quanh thân quan g mang đại thịnh xua tán đi hát vụ sau đó hai tay kết tấn h một đạo tường băng hướng phía một cái khác họ hồ đệ tử đập tới tường băng mang theo thấu xương h ẳ n ý vậy đệ tử vội vàng bung v y t r ư ờ n g kiếm ngăn cản lại bị tường băng lực chủng kích chấn động đến cánh tay run lên đúng lúc này trấn an mặc chờ đúng thời cơ thi triển thuấn di chi thuật đi vào đối thủ sau lưng một cước đem nó gạt ngã trên mặt đất giang mỹ giao cũng thừa cơ công tới hai người phối hợp ăn ý đem hai cái họ hồ đệ tử đánh cho liên tục bại lụi bất quá đúng vào lúc này nơi xa có tiếng xé gió bay tới không xong chủ nhân có thật nhiều người tới không đúng là hồ gia dẫn đầu chính là hồ duy ngay tại cái này lo lắng thời điểm phong hậu vội vàng nhắc nhở a đều là hồ gia trần an mặc nhữ mày nói đúng vậy a bất quá đằng sau còn có người tựa như là hà gia hà gia trần an mặc bó tay rồi hắn đ o á n chừng sở dĩ hồ gia lúc này chạy đến hẳn là hai cái này họ hồ đệ tử trước tiên thông báo chương 305, h ồ duy tìm tới cửa hai chương 305, h hồ duy tìm tới cửa hai cùng bọn hắn đấu pháp đều chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi về phần hà gia hắn cũng không biết làm sao tìm được nơi này tới ha ha ha ngốc hả kia họ hồ tử đệ hai người cùng nhau phi tốc lui lại cùng chạy tới gia tộc các đệ tử hội tụ vào một chỗ nữ đệ tử dương dương đắc ý hướng trần a n mặc nói rằng chúng ta mới vừa cùng các ngươi đ ấ u pháp là cố ý quấn lấy các ngươi mà tôi h các ngươi thật ngốc quả nhiên bị lừa rồi đâu hồ duy sắc mặt âm trầm theo trong đội ngũ cất bước mà ra ánh mắt của hắn như như chi m ư ơ n g sắp bén nhìn c h ầ m c h ầ m trần a n mặc trong m i ệ n g phát ra trầm thấp mà thanh em lấy gốc trần ăn mặc đem viêm tinh lưu lại sau đó lập tức cút cho ta ra nơi này t h a nhưng âm mang một của tia hắn trong không khí quẩn, mang theo một tia không thể nghi trong quên quẩn, ngờ bá đạo, bá d ờ như đã hoàn toàn đã đ e mà Trần An Mạc cầm An Nhưng Mạc m chắc lấy. Nhưng mà, đối với hồ duy uy hiếp trần a n mặc lại không hề sợ hãi hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt hồ duy thấy thế l ử a giận trong lòng càng thêm bước lên nhưng hắn c ư ơ n g chế trong lòng tức giận quay đầu nhìn về phía giang mỹ giao ngự khí hơi hơi dịu đi một chút về phần giang mỹ giao ngươi ta có thể cho ngươi một cái cơ hội lập tức theo trước mắt ta biến mất ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra người hắn thống hận nhất chỉ có trần an mặc một cái cho nên hắn cũng không muốn bởi vì giang mỹ giao mà cho mình t r e o chọc càng nhiều phiền toái nhưng mà giang mỹ giao đối hồ duy lời nói hoàn toàn lơ đ ễ m nàng thậm chí liền nhìn đều không có nhìn hồ duy một cái chỉ là lạnh lùng đáp lại nói ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao thanh âm của nàng băng lánh mà quyết tuyệt không sợ h ã i chút nào mặc dù như thế giang mỹ giao vẫn là lặng lẽ đối trần an mặc nói rằng đợi lát nữa ta sẽ cùng bọn hắn đấu pháp ngươi thửa cơ hội này mau chóng rời đi bọn hắn hẳn là còn không dám làm gì ta trần an mặc nghe được giang mỹ giao lời nói há to miệm dường như mong muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn cười cười nhẹ nói không cần chúng ta giúp đỡ cũng đã tới kỳ thật lấy chân a n mặc thực lực bản thân coi như không có giúp đỡ hắn cũng hoàn toàn có năng lực ứng đối những người này dù sao cái kia cường đại sức mạnh thần tức h cũng không phải bừa dỡn nhưng là giang mỹ giao cũng không biết ai nhìn thấy những người này hùng h ổ do người giang mỹ giao nhưng trong lòng cũng không cảm thấy mảy may e ngại nàng biết rõ những người này mặc dù khí thế hùng h ổ nhưng trên thực tế cũng không dám đối nàng như thế nào dù sao sau lưng nàng thế lực cũng không phải ăn chay thế là giang mỹ giao quyết định thật nhanh quyết định đứng ra ngăn lại những người này để cho trần a n mặc có cơ hội thoát thân nàng cao giọng hô các ngươi có chuyện gì hướng ta đến thả hắn đi nhưng mà tiếng nói của nàng chưa rơi hồ duy liền cấp tốc hạ lệnh nhường hồ ra đông đảo đệ tử đem bọn hắn hai người bao bọc vây quanh chỉ thấy hồ ra các đệ tử như lang như hổ từng cái mặt lộ vẻ hùng quang đem ra mỹ giao cùng trần a n mặc vây ở chính giữa hồ duy đứng tại vòng vây bên ngoài âm lãnh mặc khoe miệng nổi lên một tia nhè răng cười trần a n mặc xem ra ngươi là muốn tử chết đến n ư ờ i ta đối mặt hồ duy uy hiếp trần ăn mặc lại có vẻ dị thường bình tĩnh hắn mỉm cười đáp lại nói hồ duy ngươi sẽ không coi là ăn chắc ta đi cẩn thận ngươi hôm nay buồn công chuyến này ha ha ha hồ duy giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện đồng dạng cười to lên trần a n mặc ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ à cũng không nhìn một chút hiện tại là ai chiếm thượng phong hồ gia đông đảo đệ tử cũng nhao nhao phụ họa hồ duy phát ra trận trận cười lạnh có đệ tử chế d ễ u trần a n mặc không biết tự lượng sức mình có thì đối với hắn bình tĩnh tỏ vẻ khinh thường mừng đầu thậm chí đã bắt đầu mưu đồ bí mật như thế nào theo trần ăn mặc trên thân ép càng nhiều viêm tinh nhưng mà nhưng vào lúc này một hồi bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên văng lên đám người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hà gia người rốt cục như thần bình trên trời rơi xuống giống như chạy tới hiện trường hà liên tỉ tỉ muốn chúng ta người bảo vệ giống như bị hồ gia tu sĩ cho bao vây trong đám người không biết là ai bỗng nhiên cao giọng hô t h a n h â m bên trong để lộ ra một k i a kinh ngạc cái gì vậy còn chờ gì nhanh đi hỗ trợ a hà liên phụ thân chính là hà gia gia chủ bởi vậy hà liên lời nói đông đảo đệ tử tự nhiên nghe lời vừa dứt lời hà gia đông đảo các đệ tử tựa như mũi tên đ ồ n dạng n h o nhao hướng phía trần an mặc phương hướng mau chóng đuổi theo thì ra hà gia đám người vừa tiến vào nơi này liền lập tức ở trần an mặc trên thân cảm ứng được hà liên thần thức khí tức bọn hắn biết rõ hà liên nhắc nhở tự nhiên không dám thất lễ thế là không chút do dự chạy đến cứu viện trong trước mắt hà gia các đệ tử tựa như một hồi như gió lốc vọt tới trần an mặc trước mặt cầm đầu là một cái tóc nắn g thanh niên hắn tư thế yên ngang khí vũ yên ngang chỉ thấy hắn mặt mỉm cười hướng phía trần an mặc truyền âm nói vị đạo hữu này tại hạ là là tu tiên hà gia đệ tử tên là hà gia tuấn trần an mặc thấy thế trong lòng không khỏi dâng lên một cô h ế u kỷ hắn nghi hoặc mà hỏi thăm các ngươi hà gia tuấn liền vội vàng bắt đầu giải thích nói đúng là như thế t ỷ t ỷ của ta để cho ta tới hỗ trợ t ỷ t ỷ của ta tên là hà liên ngươi hẳn là nhận biết nàng a ách trần an mặc sắc mặt của cái nghĩ thầm ta chẳng những nhận biết t ỷ ngươi hơn nữa còn cùng ngươi t ỷ có cái hải từ đâu vừa nghĩ tới hắn cùng hà liên tại một cái khác thế bên trong xúc động lòng người tình yêu cố sự trần an mặc không khỏi một hồi t h ổ thức thật đúng là để cho người ta ký ức khắc sâu a chương ba trăm linh sáu thiểm điện bắt liên tiên một chương ba trăm linh sáu thiểm điện bắt liên tiên một nhìn xem trần an mặc vậy mà cùng hà gia tu sĩ đều biết hồ d u mặt đều muốn tái rồi hà gia tu sĩ chúng ta là hồ gia người nói đến chúng ta có một ít trên buôn bán lui tới đâu hồ duy mặt mỉm cười ngữ khí khách khí nói rằng hà gia tuấn nghe vậy nhớ mày hắn đối với gia tộc phương diện buôn bán sự vụ h i ể u có hạn cũng không tin tưởng cùng hồ gia phải chăng từng có qua lại trong đầu hắn cấp tốc hiện lên mấy cái quen thuộc hữu hảo gia tộc nhưng h ồ gia dường như cũng không ở trong đó hà gia tuấn không muốn ở trên đây tốn nhiều miệng lưỡi hắn trực tiếp hơi vung tay không khách khí chút nào hô ngươi là hồ gia hồ duy à. vị này trần đạo hữu là hà gia chúng ta bằng hữu càng là tỉ, tỉ của ta bản thân cho nên động đến hắn chính là cùng chúng ta hà gia đối nghịch hồ duy sắc mặt có hơi hơi nặng hắn không nghĩ tới hà gia tuấn như thế không nể mặt mũi vậy mà trực tiếp đem chuyện làm rõ hắn cưỡng chế bất mãn trong lòng giải thích nói không cần thiết ta chúng ta hồ ra cùng các ngươi hà gia thật là không oán không cửu không cần thiết làm một cái người ngoài tổn thương hòa khí hà gia tuấn khỏe miệng nổi lên một vệ nụ cười khinh thường hắn không thối lui chút nào đáp lại nói t ỷ ta đều nói người này hà gia chúng ta nhất định bảo vệ giang mỹ giao ở một bên thấy cảnh này trong lòng âm thầm mũi vẻ nàng không nghĩ tới trần an mà còn có dạng này ngoại viện xem ra chuyện lần này có chuyện cơ nàng vội vàng cấp trần an mặc truyền âm nói không nghĩ tới a ngươi thế mà còn có ngoại viện trần an mặc thu được g i a n g mỹ giao truyền âm khỏe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt hắn quay đầu nhìn về phía hồ duy không nhanh không c h ậ m nói rằng hồ duy còn không cho gia tộc của ngươi đệ tử l ă n đi trần an mặc phách lối bộ dáng hoàn toàn chọc giận hồ duy hồ duy hít sâu một cái hướng trần an mặc nói rằng trần an mặc đây là ngươi ta ở giữa chuyện ngươi có dám hay không cùng ta quyết đấu không chờ trần an mặc nói chuyện hồ d u bỗng nhiên cười nhạo nói thế nào không dám a nếu không phải một mực có người bảo hộ ngươi ta nhìn ngươi còn có thể như thế tiêu diêu tự tại không hà gia tuấn nổi giận nói hồ duy người nào không biết ngươi hồ ra vì ngươi lần này tiến vào bí cảnh cầm tới một cái thành tích tốt cho lục giai pháp bảo ngươi mong muốn dùng lục giai pháp bảo ước hiếp người nói cho ngươi không được đúng hà gia chúng ta cái thứ nhất không đáp ứng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai dám khi dễ n g ư ờ i nguyên một đám tu sĩ tiêu gạo tức giận không thôi trần an mặc dù sao cũng là bọn hắn hà gia đại t ỷ điểm danh người phải bảo vệ nếu là tại dưới mí mắt bọn hắn trần an mặc xảy ra sự tình c h u y ế n đi về sau mặt của bọn hắn hướng chỗ nào đặt bởi vậy nguyên một đám hà gia đệ tử chủ động gọi được trần an mặc trước người hồ duy lại làn nở nụ cười lạnh hướng trần an mặc nói rằng thế nào có dám hay không lúc này trần an mặc nếu là nói không dám hồ duy đại khái có thể nói hắn nhát gan sau đó mượn bậc thang đi xuống trực tiếp rời đi mà cứ như vậy trần an mặc nhát gan việc này xem như ngồi vững mà trần an mặc nếu là dám cùng hắn quyết đấu vậy cũng chính giữa hắn ý muốn hắn có thể quang minh chính đại ở chỗ này đem trần an mặc đánh bại đến lúc đó hắn cũng coi như là rửa sạch đ ụ nhã hắn loại này t i ể u tâm tư giang mỹ giao tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng m ấ y nhắc lại nhìn xem trần an mặc nói trần sư đệ không thể bằng lòng ra hỏa này trên tay lục giai pháp bảo hẳn là bọn hắn hổ ra ra t r u y ề n pháp bảo gọi thiểm điện bắt liên tiên pháp bảo này có thể quật người thần hồn sẽ đem người rốt hồn phi phách tán trần an mặc nhẹ gật đầu phải không vậy nhưng thật sự là đổ tốt ta hắn liếm môi một cái lại truyền â m nói vậy cái này bảo vật đã tốt như vậy ngươi nói ta nếu là đưa nó đoạt tới thế nào nghe vậy giang mỹ giao lập tức mở to hai mắt nhìn trong đ ấ y lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu thiên vương dạ đảm cái này sư tỷ nơi này có thể tranh đấu hơn nữa có thể tranh đoạt pháp khí viêm tinh đều bằng bản sự đây cũng là thánh địa cho phép lấy khích lệ các đệ tử phấn đấu đúng hay không là như thế này vậy là tốt rồi như vậy cái này thiểm điện bắt liên t i ê n ta cũng có thể cướp tới a cái này trên lý luận là có thể ha ha ha vậy là tốt rồi trần an mặc mỉm cười thật là cái này dù sao cũng là bọn hắn bảo vật gia truyền đâu có gì là đâu ta chỉ cần trở về Chờ tại đại d i ễ n thánh điện hắn có thể đối phó ta sao trần an mặc lại hỏi giang mỹ giao thân làm chấp pháp đường đệ tử viết quy củ bởi vậy lắc đầu nói đương nhiên không thể đối phó ngươi không những không thể hơn nữa nếu là đối phó ngươi ta có thể tìm hắn t h i ệ n thoái kia không phải trần an mặc lún nhún b a i nói uy trần a n mặc ngươi thật không dám sao mong muốn làm đồ h è n nhát hồ duy hô ha ha ha chính là muốn mở mang kiến thức một chút người tiểm h điện roi đầu trần an mặc cười ha ha vài tiếng thanh em đinh t h i nhức ó c dường như toàn bộ không gian đều đang vì đó run dậy tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một cỗ không sợ d ũ khí không sợ hai chút nào chi ý ngay sau đó hắn như là một cái mạnh mẽ hùng n ư n g đồng dạng dứt khoát quyết nhiên phi thân mà lên cùng hồ duy đứng đối mặt nhau hôm nay ta trần an mặc tiếp nhận khiêu chiến của ngươi trần an mặc thanh â m như là hồng trung đồng d ạ n g trong không khí quanh quẩn tràn đầy tự tin và quyết tâm hồ duy nghe vậy trong lòng m ừ n g thầm hắn m u ố n cho là trần an mặc sẽ bị khí thế của mình hù dọa ngược không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lớn m ậ t không thối lui chút nào tiến lên đòn đến tức không nghĩ tới ngươi vẫn rất có loại ta cũng coi là coi trọng ngươi một chút h ồ duy khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh hắn thầm nghĩ trần a n mặc vẫn là bị lừa rồi lần này nhường hắn bị a n phải cái thiệt thòi lớn nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh h ồ duy không chút dò dự xuất thủ chương 306, thiểm điện bắt liên tiên 2, a i chương 306, thiểm điện bắt liên tiên 2, chỉ thấy cánh tay hắn bung lên một cây lóe ra lóa mắt lôi điện kim sắc trường tiên giống như là một tia chớp đống nhiên xuất hiện căn này kim sắc trường tiên toàn thân lóng lánh kim sắc và mang dường như ẩn chứa vô tận năng lượng do trên thân thỉnh thoảng có từ sắc hồ quang điện nhảy ọ n phát ra lốp bốt tiếng bang để cho người ta không rét mà run đám người thấy cảnh này đều là kinh ngạc thốt lên không nghĩ tới hồ duy trực tiếp vận dụng thiểm điện roi đây chính là hồ gia trí bảo a lần này trần an mặc phải xui xẻo hồ duy thật sự là hồ gia lợi hại nhất thiên tri tiêu tử không nghĩ tới hắn lần này tiến đến hồ gia đem bảo vật đều cho hắn bọn hắn liền không sợ v ạ n nhất hồ duy đem thiểm điện roi làm mất sao không đến mức à thiểm điện roi tại hồ duy trên tay h ắ n cơ hồ là nơi này mạnh nhất tồn tại làm sao có thể bị cướp đi tụ tập tới người càng đến càng nhiều đều nhìn tiên không chiến trường mà tại ngoài giới tại thiên đạo chi nhãn gia trí hạ trên quảng trường đông đảo tu sĩ cũng đều nhìn thấy màn này nghĩ không ra hà ra lại trợ giúp trần an mặc ra hòa này hà ra cùng trần an mặc đến cùng là quan hệ như thế nào từng người hiếu kỳ suy đoán mà tại bảo thuyền phía trên hà liên nhẹ dọn g nỉ non thì ra hắn cứ gọi trần an mặc bất quá lần này hắn phiền thoái hồ duy tên kia t i ể m điện roi cũng không tốt đối phó à, đoán chừng sẽ bị u a nếu như bị c h u y ể n t ố n g đi ra tổn thất kia là lớn hiện trường người trong chỉ có liêu phương mười phần bình tĩnh bởi vì chỉ có nàng biết trần an mặc thực lực biết hắn không có việc gì hồ duy cổ tay rung lên kim s á c trường tiên như linh xả giống như hướng trần an mặc tấn m á n h rút đi r o i sao mang theo kình phong cắt vỡ không khí phát ra bén nhọn gào thét trần an mặc ánh mắt rung lên hai chân b ư g bằng đ ầ m q u ê n h thân quang mang lóe lên lại chống rông xuất hiện một mặt trong suốt hậu thuẫn trường tiên mạnh mẽ quất vào hậu thuẫn bên trên điện quang văng khắp nơi hậu thuẫn có chút rung động nhưng lại chưa phá nát hồ duy nhúng m ẩ y gia tăng lực lượng trường tiên như mưa rơi dày đặc công kích trần an mặc bình tĩnh đường lối một bên điều khiển hậu thuẫn ngăn cản một bên tìm kiếm phản kích thời cơ đ ô n nhiên hắn nhìn chuẩn một cái lỗ hỏng trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát phía trước xuất hiện một đạo to lớn đao phòng hướng hồ duy ép đi hồ duy t h ấ y thế cấp tốc thu hồi trường tiên vung lên trường tiên c u ố n lên một hồi gió lốc trần an mặc trong lòng suy tư cái này thiểm điện roi xác thực rất lợi hại mỗi một kích xuống tới linh lực của hắn vòng bảo hộ đều sẽ tổn thất một bộ phận lớn lực lượng bất quá hắn linh lực đặc thù mà hồ duy căn bản không phát huy ra thiểm điện roi toàn bộ lực lượng nghĩ đến chỗ này trần an mặc cũng không sốt ruột hắn một bên nhanh nhẹn né tránh một bên âm thầm suy tư phá địch phương pháp ngay tại hồ duy lần nữa vung vẩy thiểm điện roi manh kích mà khi đến trần an mặc đông nhiên thi triển ra chu tước vỗ cánh thuật một đạo ngọn lửa nóng b ỏ n g trường lòng hướng về thiểm điện doi nên đón hòa diễm cùng thiểm điện b a chạm b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt cùng cường đại sóng xung kích nhân cơ hội này trần an mặc mượn nhờ phong độn thuật lực lượng trong nháy mắt xuất hiện tại hồ duy bên cạnh thân hắn ngưng tụ linh lực tại quyền mạnh mẽ hướng phía hồ duy ngược đánh tới hồ duy không nghĩ tới trần an mặc lại đột nhiên cận thần trong lúc đội vã chỉ có thể dùng cánh tay ngăn cản một quyền này tuy bị ngăn lại nhưng to lớn lực t r ù n kích vẫn là để hồ duy rút lui mấy bước trần an mặc không có cho hắn cơ hội thờ dốc ngay sau đó lại là liên tiếp công kích. hồ duy dần dần có chút chống đỡ không được trên mặt lộ ra vẻ bối rối mà trần an mặc ánh mắt kiên định càng đánh càng hăng chuẩn bị một lần hành động đánh bại hồ duy thấy cảnh này hồ ra bên này đám người xôn xao bọn hắn đều không nghĩ tới hồ duy tại có tiệm điện r o i tình huống hạn lại còn có thể bị trần an mặc đẻ lên đánh mà hà ra bên này nguyên bản bọn hắn còn rất khẩn trương nghĩ đến trần an mặc nếu là xảy ra chuyện vậy phải làm thế nào không nghĩ tới trần an mặc xinh manh như vậy lúc này trần an mặc dần dần thăm dò rõ ràng tiệm điện doi bi lực sức mạnh thần thức của hắn lượng cấp tốc quét sạch mà đi đồng thời tế ra tứ giai định thân phủ k i a cố cường đại sức mạnh thần thức như là mãnh liệt thủy triều trong nháy mắt đem tiềm điện roi báo quả trần an mặc ngạc nhiên phát hiện cái này tiềm điện roi có thể cùng hắn thần thức sinh ra kỳ diệu c ộ n m ì n h r o i thân lấp lóe điện quang r ư ờ n g như cũng tại nên hợp thần t r í của hắn chấn động hắn lập tức biết tại sao hồ duy căn bản không có đem tiềm điện roi l u y ệ n hóa cho nên tiềm điện roi phát giác được hắn lực lượng thần thức cường đại về sau bắt đầu thần p h ụ tiềm điện roi vậy mà chủ động thần p h ụ sau một khắc hắn trực tiếp đem tiềm điện roi kéo một cái đ o t lại lập tức hắn thao túng tiềm hồ duy vốn là bởi vì định thân phụ tác dụng hành động nhận hạn chế lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiểm điện roi mang theo khí thế bén nhọn đ á n h tới ngay tại thiểm điện roi sắp rút đến trên người hắn lúc hồ duy bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một trường tản r a q u ỷ dị quang mang phủ chú tia phủ chú trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen bình t h ư ớ n g khó khăn lắm chặn tiểm h điện roi công kích trần an mặc đ ứ n mày không nghĩ tới hồ duy còn có cái loại này át chủ bài nhưng hắn cũng không bồi dối lần nữa tăng lớn thần thức đối thiểm điện roi điều khiển cường độ thiểm điện roi bên trên điện quang trong nháy mắt tăng gọn như là một đạo phích lịch mạnh mẽ bổ về phía cái chỉ nghe răng rắc một tiếng màu đen bình t h ư ớ n g xuất hiện bếp rách mà hồ duy sắc mặt cũng biến thành t r ắ n g bệnh người sáng suốt đều có thể nhìn ra được thiểm điện roi đến trần a n mặc trên tay về sau phát huy ra uy lực lớn hơn ý vị này thiểm điện roi bị trần a n mặc hoàn toàn nắm trong tay chương ba trăm linh bảy hai đại gia tộc khai chiến một chương ba trăm linh bảy hai đại gia tộc khai chiến một làm sao có thể đại diện thánh đ ị a trên quảng trường cực lớn hồ duy phụ thân hồ hoa long nhìn thấy một mặt này tức g i ậ n đến mí mắt chực ngày hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt dường như thấy được tận thế đồng dạng nhưng mà nhưng hắn khiếp sợ như vậy cũng không phải là nhi tử bị hành hung thảm trạng mà là cây kia nguyên bản thuộc về bọn hắn hồ gia thiểm điện roi giờ phút này vậy mà như là một đầu thuần phục như rắn độc l ặ n g lặng nằm tại trần an mặc trong tay căn này thiểm điện roi thật là bọn hắn hồ gia chấn tộc chi bảo trải qua mấy đời truyền thừa ẩn chứa vô tận uy năng bây giờ lại bị một ngoại nhân dễ dàng trừng khống điều này có thể không cho hồ hoa long nộ i trong lửa đốt càng làm hắn hơn không thể nào tiếp thu được chính là loại bảo vật này tại trần an mặc trong tay vậy mà biểu hiện được như thế dịu dàng ngoan ngoãn tựa như là nó vốn là hẳn là thuộc về trần an mặc như thế đây không thể nghi ngờ là đối hồ ra một loại cực lớn nhục nhã hồ hoa long sắc mặt từ xanh biến đen trên trán nổi cân xanh hắn gắt gao nhìn chằm chằm t r ầ n an mặc trong tay thiểm điện roi phẫn nộ trong lòng như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài cùng lúc đó tại bí cảnh bên trong hồ duy đang thừa nhận thiểm điện roi quật mỗi một cái đều như là lôi đình và quân hung h ă n g rơi vào trên người hắn đem hắn đánh cho ra chóc thịt bong vô cùng t h ế thảm a hồ duy bị đánh đến liên tục k ê u thảm thân thể quận thành một đoạn ý đồ tránh né v i ế như mưa rơi rơi xuống bóng roi trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng trong lòng không ngừng mắng trần a n mặc ngay tại hắn cảm giác chính mình sắp không chịu đ ư ợ c nổi thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo quang mang hiện lên hắn cắn răng phát động gia tộc cho hắn bảo bệnh ngọc bội ngọc bội phát ra cường đại vòng bảo hộ tạm thời chặn lại thiểm điện roi công kích hồ duy thừa cơ chật vật đứng lên trong mắt lóe lên một tia âm tản từ trong ngực lại móc ra một t r ư ơ n g lục giai công, công kích phủ kích hoạt một đạo to lớn hỏa diễm cự lòng hướng về trần ăn mặc gào thét mà đi hòa diễm những nơi đi qua không khí đều bị nhanh lửa phát ra tư tư tiếng vang trần ăn mặc ánh mắt run lên trong tay thiểm điện roi bung lên Rồi sao hóa thành một đạo to lớn tiệm điện bình chướng cùng hỏa diễm cự long mạnh mẽ đụng vào nhau trong lúc nhất thời tiếng vang đinh thái n h ứ c ó c năng lượng ba động tứ ngược ra trần an mặc lúc đầu không muốn giết ngươi chỉ là muốn giao hấn ngươi một trận hiện tại là ngươi mức ta đi chết đi h ồ duy cả người đã đi ê cuồng lúc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ cái tia chính là giết chết trần an mặc lại là lục g a i công kích p h ủ trần an mặc có chút meo lại mắt trong lòng thầm nghĩ cái này h ồ duy vì đối phó chính mình thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn lục g a i công kích phụ u y lực to lớn người bình thường căn bản khó mà ngăn cản nhưng trần an mặc không sợ chút nào hắn hét lớn một tiếng thể nội linh lực điên cùng phun trào thiểm điện roi trong nháy mắt buộc phát ra càng thêm h à o quang trói sáng r o i trên khuôn mặt từng đạo hồ quang điện nhảy bọn phát ra lốp búp tiếng vang ngay tại lục giai công kích phủ sắp vanh đến trước mặt lúc trần an mặc cổ tay rung lên thiểm điện roi như linh xà giống như bay ra cùng công kích phủ mạnh mẽ đụng vào nhau trong chốc lát tiếng vang c h ấ n thiên quan g mang một phía không khí t r u n g quanh đều dường như bị n h e n lửa đám người nhao, nhao biến sắc vội vàng lui lại tránh né cố này kinh khủng dư ba công kích phủ lực lượng bi mạnh nhưng ở trần an mặc toàn lực thúc giục tiểm điện roi bọn lại dần dần r công kích phủ quang mang dần dần ảm đạm mà t h i ể m điện roi thì càng thêm sắc bén trực tiếp đem công kích phủ lực lượng tan giã hồ duy thấy thế hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không đợi hắn làm ra kế tiếp phản ứng trần an mặc đã cầm trong tay t h i ể m điện roi hướng phía hắn vội x ô n g mà đi người tới cho ta ngăn trở cho ta ngăn trở công kích lần nữa mất lực nhường hồ duy hoảng sợ teo to hắn không thể không hô sau lưng hồ gia tử đệ hắn thân làm hồ gia con trai t r ư ở n g mệnh lệnh của hắn tự nhiên hữu dụng một đám hồ gia tử đệ chủ động ra tay trong lúc nhất thời hồ gia tử đệ giống như thủy chiều hướng trần an mặc vào tới pháp thuật t ế xuất cảnh tượng hôn loạn không chịu nổi đúng lúc này hà gia tử đệ cũng không kém bao nhiêu bọn hắn mắng to hổ ra người âm hiểm lúc này thế mà q u ò n đầu thế là cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc cùng hổ ra tử đệ kịch liệt đối kháng lên song phương trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ tiếng la giết pháp thuật tiếng va chạm sen lẫn thành một mảnh trần an mặc thừa dịp cái này hỗn loạn thân hình loại lên tránh đi mấy đạo công kích sau đó nhìn chuẩn một cái hổ ra tử đệ sơ hở đột nhiên ra tay đem nó đánh lui hà gia cùng hổ ra tử đệ hôn chiến bên trong có người thụ thương ngã xuống đất có người còn tại ra sức chém giết hồ duy nhìn xem cục diện này trong lòng vừa vội vừa giận có thể nhất thời cũng vô kế khả thi đ n g nhiên một đạo sắc bén pháp thuật t ừ trong đám người bay ra thẳng đến hồ duy mà đến hắn cả kinh thất s á c vội vàng né tránh thì ra ra sao nhà một vị bản lĩnh bất phàm tử đệ lợi dụng đúng cơ hội muốn trước cầm xuống hồ duy hồ duy chật vật tránh né lấy trong lòng thấm h ậ n cuộc hôn chiến này dường như hướng phía hắn không tưởng tượng được phương hướng phát triển tiếp mà lúc này ngoại giới mọi người xuyên thấu qua thiên đạo chi nhãn mơ hồ nhìn được tình h u ố n bên trong lập tức giống sôi trào như thế tiếng ồn nào tiếng kêu sợ hãi tiếng nghị luận liên tục không ngừng vang lên liên miên bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến chuyện vậy mà lại phát triển tới như thế h ả i kịch hóa tình trạng hai trăm n g 307, hai đại gia tộc khai chiến hai chương 307, h a i đại gia tộc khai chiến hai vốn nên nên trần an mặc cùng hồ duy ở giữa tranh đấu lại đột nhiên ở giữa biến thành một trận kịch liệt đánh nhau càng khiến người ta không tưởng tượng được là hồ gia tu sĩ cùng hà gia tu sĩ vậy mà đánh nhau hai gia tộc này tại ngoại giới vẫn luôn là lấy ở trung hòa thuận tôn trọng lẫn nhau hình tượng gặp người ai có thể nghĩ tới bọn hắn lại ở chỗ này ra tay đánh nhau đâu theo bên trong chiến đấu càng thêm kịch liệt phía ngoài hai đại gia ngoài đại trong ộ c cũng bắt đầu kiểm chế không được. Đầu tiên là có người cao thành bắt tiên không là viên người kiểm đầu Đầu ộ tộc n phương lên sự cố, tiếp lấy liền có người phản bác nói là đối phương g gia chỉ trích cố, có bác trước. tu tiếp thủ đối đối động búp sĩ sự lấy là lúc nhất thời các loại tiếng c á i vã tiếng mắng chửi bên thai không dứt cảnh tượng một lần mất không chế ngay tại cái này ngôn l o ạ n thời điểm chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hà gia tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy h ắ n chỉ và hổ ra các tu sĩ tức giận quát các ngươi hổ ra quá mức rõ ràng là các ngươi khiêu khích trước hiện tại còn dám trả bữa đánh đắm chúng ta chỉ muốn đối phó trần ăn mặc cũng là các ngươi chính mình tìm chúng ta phiền t h á i hai đại gia tộc đệ tử ngươi một câu ta một câu mang lấy lúc này không biết do ai hô một tiếng trần a n mặc đem t i ề m điện roi thu lại cái gì không ít người vội vàng hướng thiên đạo chi nhãn nhìn lại chỉ thấy hồ duy bởi vì bị trần a n mặc hành hung nguyên nhân đã làn đỏ mạnh hết đà. bởi vì trần a n mặc nhìn chằm chằm vào h ắ n đánh nếu như không phải hồ gia tu sĩ liều chết bảo hộ hồ duy lúc này hồ duy nếu là không bóp nát trong tay tiên phủ chỉ sợ hắn sớm đã bị đánh chết trần ăn mặc đông nhiên hồ d u hết lớn một tiếng đừng đánh nữa ta có thể bưng thang ngươi đem t i ể m điện roi trả lại cho ta chúng ta lập tức rời đi nơi này trần an mặc cười lạnh nói căn cứ quy tắc ở chỗ này bị ta cướp được đồ vật vậy thì thuộc về ta phúc trần an mặc lời nói người nhường hồ duy phun máu phè phè máu tươi trực phun mà ra trần an mặc có chuyện nói rõ ràng t h i ể m điện roi không phải ngươi có thể cầm đây chính là ta hồ ra bảo vật hồ duy là ngươi trước hết nghĩ muốn đối phó ta trần an mặc cười lạnh một tiếng căn bản không có phản ứng hồ duy ý tứ lần này thật đem hồ duy cho gấp tới trần an mặc vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mau đem bảo vật đưa ta ta chuyện cũ sẽ bỏ qua hồ duy tới lúc này ngươi còn tưởng rằng có thể nắm ta không không không ta không phải ý tứ này lan đi trần a n mặc hừ lạnh một tiếng mắt thấy h ồ ra một chút đệ tử hướng phía sau hắn đánh tới hắn không khách khi đánh ra một đạo pháp quyết kia pháp quyết hóa thành một đạo sắc bén qua n mang trong nháy mắt xuyên tấu đánh tới đệ tử phòng ngự pháp thuật đem bọn hắn đánh bay ra ngoài tiếng kêu rên liên hồi hồ duy thấy thế sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn không nghĩ tới trần a n mặc thực lực càng như thế cường hãn viện siêu tưởng tượng của hắn ngươi ngươi dám làm tổn thương ta hổ ra đệ tử hồ duy ngoài mạnh trong yếu hô ừ chỉ bằng bọn hắn cũng dám ra tay với ta đây chỉ là đưa cho ngươi một bài học trần an mặc lạnh lùng nói đúng lúc này một đạo hấp ảnh đ ố n g nhiên theo hồ gia đám người sau l ư n g phát ra tốc độ cực nhanh hướng phía trần an mặc đánh tới hóa ra là hồ gia ẩn giấu một vị cao thủ một mực tùy thời mà đậu người này có tốc độ cực nhanh n h ư thế ý đồ đem trần an mặc đối chữ v ậ n cất tới trần an mặc phản ứng cấp tốc lập tức thi triển thân pháp né tránh đồng thời trở tay đánh ra một đạo phụ chú phụ chú trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm đem bóng đen kia báo khỏa bóng đen hét thảm một tiếng hiện lộ ra thân hình đúng là một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dù là như thế hắn cũng bị đốt toàn thân cháy đen cuối cùng không thể không bóp nát trong tay tiên phủ bị truyền t ố n g ra ngoài hồ duy thấy đại thế đã mất trong lòng hung ác quay người liền phải chạy trốn trần an mặc như thế nào nhường hắn tùy tiện đào thoát một đạo kiếm quan g bắn ra, trong nháy mắt đem hồ duy định tại nguyên chỗ muốn đi không dễ dàng như vậy trần an mặc từng bước một đi hướng hồ duy trong mắt tràn đầy hàn ý lần này nó chẳng những muốn cướp đi hồ duy thiệm địa roi hơn nữa muốn đem hồ duy đổi ra nơi này kể từ đó hồ duy liền đã mất đi ở chỗ này lịch luyện cơ hội tổn thất cực lớn cái khác hồ gia tu sĩ thấy thế nhao nhao gầm lên xuống tới mong muốn ngăn lại trần an mặc dùng cái này bảo hộ hồ duy mỗi người bọn họ thi triển pháp thuật trong lúc nhất thời các loại quan g mang lấp lóe phủ chú bay tán loạn linh nhận tung hành nhưng mà trần an mặc thân pháp như điện tại bọn hắn trong vây công xuyên thẳng qua tự nhiên trường đao trong tay càng là sắc bén vô cùng mỗi một lần vung ra đều mang theo một đạo h à n quang đem đến gần hồ gia tu sĩ bước lui hồ duy thấy tình thế k h ô n g ổn một bên lớn tiếng la lên hưởng tộc nhân hết sức ngăn cản một bên chuẩn bị thừa cơ chạy đi ngay tại hắn vừa muốn xoay người trong m n y mắt trần an mặc đông nhiên thi triển một cái thuấn di chi thuật xuất hiện ở trước mặt hắn hồ duy hoảng sợ mở to hai mắt nhìn vừa muốn ra tay ngăn cản lại cảm giác một cố cường đại lực lượng đánh tới trực tiếp đem hắn đánh rất trên mặt đất trên mặt đất rất nhanh bị nện ra một cái hố to trần an mặc cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o lạnh lùng nhìn xem hồ duy ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn hôm nay ta liền muốn để ngươi vì đó trước việc đã làm trả giá đ ắ t dứt lời hắn giơ lên chừng nào mạnh mẽ chặt xuống dưới phốc phốc một đau kia đem hồ duy cả người đánh bay ra ngoài À, hồ Duy l ba trăm linh tám hồ gia đại bại một chương ba trăm linh tám hồ gia đại bại một vương tha ngươi trần an mặc thanh em bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường hồ duy ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a lúc trước ngươi phái gia tộc của ngươi sát thủ tới giết ta ngươi chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng quên rồi sao ba cái tia sát thủ thật đúng là thủ đoạn cao cơm a nếu không phải mệnh ta lớn chỉ sợ sớm đã chết tại trên tay của bọn hắn hồ duy sắc mặt biến có chút khó coi nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định nói ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng giờ này phút này nhất cử nhất động của bọn họ người bên ngoài đều nhìn thấy cho nên vô luận như thế nào hắn đều tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình đã từng phái người đi giết trần an mặc trần an mặc thấy thế k h o miệm nổi lên một tia c ư i lạnh hắn chậm ngươi còn muốn không thừa nhận nếu như ta không có điểm bản sự lúc trước chỉ sợ ta đã sớm mệnh tăng hoàng tuyển trong giọng nói của hắn để lộ ra thấy lệnh cả người để cho người ta không dép mà run trần an mặc lời nói này không chỉ có nhường hồ duy cảm thấy một hồi khủng hoảng cũng đưa tới bên ngoài na ta nhân rối loạn tưng bừng cái gì hồ duy vậy mà truy sát qua trần an mặc hơn nữa còn phái ra ba cái sát thủ trần an mặc nói đến cùng là thật hay giả trong lúc nhất thời các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng toàn bộ cảnh tượng đều biến có chút vốn luật lên khẳng định là thật a hắn đều đã đánh thắng không cần thiết nói liệu nói vượn nữa a vô s ỉ a hố duy vậy mà làm loại chuyện này ta nhổ vào trong lúc nhất thời trên quảng trường ngoại trừ hà gia tu sĩ bên ngoài lúc này tu sĩ khác cũng đều hướng hổ ra ném đi ánh mắt khinh bỉ thậm chí rất nhiều h ồ gia tu sĩ cũng cảm giác được trên mặt không ánh sáng mà lúc này càng ngày càng nhiều h ồ gia tu sĩ tại trần an mặc đã kích xuống bị truyền tống đi ra ý vị này bọn hắn tổn thất trọng đại cơ duyên dù sao không phải ai đều có thể tiến vào loại này bị cảnh bây giờ những người này bị truyền tống đi ra tổn thất không thể bảo là không lớn a a a ta sao lại ra làm gì gia chủ cầu nguyện làm chủ cho chúng ta a cái kia trần an mặc không phải thứ gì ta chuẩn bị lâu như vậy tại sao có thể như vậy rất nhiều hồ gia tu sĩ bị truyền tống sau khi đi ra trong lòng mười phần không c ă m lòng thậm chí có người tới hồ hoa long trước mặt cáo trạng nhưng là lúc này hồ hoa long làm sao lại nung ô c h i ề u bọn hắn dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu hồ hoa long hừ lạnh một tiếng một đạo linh lực trưởng phong m ộ t q u y ể n đem những người này là tung các ngươi tài nghệ không bằng người cũng không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ bị cảnh bên trong hà gia tu sĩ lấy trần an mặc làm trung tâm mặc dù tao nộ không ít tổn thất bất quá tổng thể mà nói tại khả không trạng thái hồ duy lúc này hoàn toàn không có sức chống cự thấy trần an mặc s á t thực không muốn buông tha hắn hắn chỉ có thể thả một câu ngoan thoại cuối cùng b ó c nát tiên phủ rời khỏi nơi này trần an mặc thấy hồ duy rời đi lập tức nhìn một phía người lạnh nói hiện tại thu chút lợi tước dứt lời hắn thế ra ngũ d a i pháp bảo linh năng bảo châu trước đó hắn vẫn không dùng tới như thế pháp bảo chính là muốn gặp địch giả yếu bây giờ không sai bịt lắm phạm vi lớn giải quyết bọn hắn, hắn lại còn có cái loại này át chủ bài hồ gia tu sĩ kinh hô linh năng bảo châu toát ra tia sáng t r ó i mắt cường đại linh lực ba động bốn phía ra trần an mặc hai tay nhanh chóng kết ấn trong miệng nói l ầ m b ầ m bảo châu trong nháy mắt hóa thành một đạo linh lực cực lớn trùng sáng hướng phía hồ gia các tu sĩ quét sạch mà đi hồ gia các tu sĩ dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nhao n h a u thi triển pháp thuật ngăn cản nhưng mà linh năng bảo châu uy lực há lại bọn hắn có thể tùy tiện chống lại từng đạo pháp thuật bị tùy tiện đánh tan không ít người bị linh lực trùng sáng đánh trúng kêu thảm bay rớt ra ngoài mẫu trốn không biết là ai hô một tiếng còn lại hồ gia các tu sĩ rốt cuộc không để ý tới mặt mũi gì n h a o nhau thi triển thân pháp t h ư ớ n g phía bốn phương tám hướng chạy trốn trần an mặc cười lạnh một tiếng khống chế linh năng bảo châu theo đuổi không bỏ đúng lúc này trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy màu đen từ đó r ộ i ra một cái to lớn bàn tay màu đen t h ư ớ n g phía linh năng bảo châu trục tới hóa ra là hồ gia ẩn giấu một vị cao thủ thần bí xuất thủ hắn muốn cứu những n à y hồ gia tu sĩ trần an mặc n đứng mày đ ộ i vàng thu hồi linh năng bảo châu chuẩn bị ứng đôi biến cố bất t ì n h lình chậm bảo vật này về chúng ta cái này cao thủ thần bí cười lạnh một tiếng chuẩn bị bắt chước trần an mặc tước đoạt thiểm điện roi đem bảo vật lấy đi chỉ là không nghĩ tới đây hết thể là trần an mặc cố ý hấp dẫn hắn ra tay chỉ thấy trần an mặc n ế t miệng lên một vệ không dễ dàng phát giác độ còng thân hình đột nhiên lóe lên lại lấy một loại như quỷ m ỹ tốc độ xuất hiện tại cao thủ thần bí trước mặt cao thủ thần bí vừa dối ra tay trong nháy mắt rừng tại giữ a không trùng không đợi hắn kịp phản ứng trần an mặc đã một cước đá vào trên cổ tay của hắn kịch liệt đau nhức nhường hắn vô ý thức bung lòng tay ra ngay sau đó trần an mặc thừa dịp cao thủ thần bí bị đau lúc cấp tốc một trưởng vô ra cao thủ thần bí mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn nổi giận gầm lên một tiếng. lần nữa hướng trần an mặc đánh tới trần an mặc không chút hoang mang trong tay linh năng bảo châu trực tiếp đem đối phương cánh tay cắt xuống cao thủ thần bí mặc dù thực lực không tầm thường nhưng bị trần an mặc tính toán trước đây lại ăn thiệt thòi lớn trong lúc nhất thời lại có chút chống đỡ không được đúng lúc này trần an mặc chờ đúng thời cơ một cái lắc mình vây quanh cao thủ thần bí sau lưng dùng đại đao chống đỡ cổ họng của hắn lạnh lùng nói còn dám ngấp nghe ta đổ vào sao cao thủ thần bí sắc mặt trắng bệnh trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới chỉ có thể cắn răng n h i ế lợi lắc đầu tay cụt đau lớn nhường hắn trên trán mồ hôi dị chảy d vì để tránh cho chính mình chết ở chỗ này hắn cắn răng một cái trực tiếp bóp nát trong tay tiên phủ rời khỏi nơi này trong nháy mắt hồ gia tu sĩ như ong vỡ tổ rời khỏi nơi này chương ba trăm linh tám hồ gia đại bại hai chương ba trăm linh tám hồ gia đại bại hai trần an mặc đi vào hà gia tu sĩ trước mặt chắp tay nói đa tạ trư vị hỗ trợ trần đạo hữu ngươi không có việc gì liền tốt hà gia tuấn đi vào trần an mặc trước mặt k h o á t tay nói rằng tiếp l ấ y hắn biểu thị tỉ tỉ của mình chính là hà liên trần an mặc gật gật đầu suy nghĩ không nghĩ tới hà liên còn nhường tộc nhân của nàng giút hắn xem ra quay đầu muốn mạnh mẽ ban thưởng nàng mấy lần trần đạo hữu hiện tại xem ra hồ g i a trong thời gian ngắn cũng không dám ư ớ c hiếp người vậy chúng ta đi trước hà gia tuấn nói rằng gặp lại trần an mặc chắc tay lần chiến đấu này lấy hồ ra đại bại kết thúc nơi đây rơi xuống không ít viêm tinh bất quá vừa mới bị phong hậu v ụ n trộm thu lấy không ít trần an mặc mang theo phong hậu cùng giang mỹ giao rời đi về sau kiểm kê thu hoạch viêm tinh trọn b ẹ n đạt được hơn ba mươi khối về phần giang mỹ giao chính mình cũng nhận được hơn hai mươi k h ỏ viêm tinh hai người đều vừa lòng thỏ ý bất quá trần sư đệ ngươi đạt được hồ ra thiểm địa roi thật chẳng lẽ không có ý định trả lại bọn hắn nếu là có bản sự cứ tới cầm trần an mặc lơ đ ễ n giang mỹ giao không cần phải nhiều lời nữa kế tiếp hai người một đường bay đến đối phó ngâu nhiên gặp phải viêm thú thời gian nhoáng một cái đã qua ba ngày hiện tại trần an mặc trên tay đã có vượt qua một trăm khối viêm tinh bọn hắn tiếp xuống mục đích chính là lao tổ mai táng chi điểm nơi đó có đại diện thánh địa lao tổ một sợi tàn hồn nhìn thấy tàn hồn dâng lên viêm tinh có cơ hội có thể được đến lao tổ ưu ái thu hoạch được một chút chỗ tốt nhưng cụ thể là chỗ tốt gì cái này muốn nhìn kỹ vật tóm lại trận này cơ duyên nghe theo mệnh trời có người thiên phú không cao nhưng là có thể được tới to lớn cơ duyên có người tu vi cường đại nhưng khả năng cơ duyên đồng dạng cụ thể cũng không người biết cơ duyên là dựa vào cái gì đến phán định mọi thứ đều chỉ dựa vào lao tổ tản hồn phán định a chủ nhân bên kia có đ ồ tốt đông nhiên phong hậu truyền âm cho trần an mặc ngay tại nơi xa một chỗ dòng sông bên cạnh xuất hiện hai cái tu sĩ hai người kia ngay tại đối phó một cái nữ tu trần an mặc nghe nói phong hậu truyền âm trong lòng hơi động lập tức thi triển thân pháp hướng phía dòng sông bên cạnh tiến đợi hắn tới gần chỉ thấy hai cái hung thần ác sát nam tu đi nghiêm bức ép sát kia nữ tu nữ tu mặc dù ra sức chống cự nhưng rõ ràng rơi xuống hạ phòng trong đó một cái người cao gậy nam tu cười lạnh nói ngoan ngoan giao ra viêm tinh t h ả cho ngươi khỏi chết nữ tu cắn răng ánh mắt kiên định mơ tưởng cái này viêm tinh là ta trải qua gian nguy mới đến đang khi nói chuyện nàng lại bị một cái khác mập lùn nam tu đánh trúng m ộ t trường thân thể lung lay trần a n mặc vốn không muốn xen vào việc của người khác nhưng nhìn thấy nữ tu như thế bất khuất trong lòng sinh ra một tia kính n g lúc này nữ tu không thể kiên trì được nữa bất đắc dĩ bóp nát tiên phủ theo nàng rời đi nguyên liệu nhiều hơn mười tám khối viêm tinh ha ha ha phát đạt lần này chúng ta trên tay hết thể có năm mươi khối viêm tinh viêm tinh càng nhiều nghe nói tại lao tổ tàn hồn bên kia có thể đổi được cơ duyên càng nhiều đi hai người đang muốn thu hồi bảo vật không nghĩ tới một đạo màu trắng tàn ảnh lướt qua lại là phong hậu lấy thế xét đánh không kịp bưng h a i cướp đi n ữ tu lưu lại viêm tinh hai cái tu sĩ thấy thế lập tức giận d ữ giận d ữ hét lên nói lớn mật yêu vận dám cướp chúng ta đổ vận dứt lời liền hóa thành hai đạo lưu quan hướng phía phong hậu đu đu theo phong hậu thân hình nhanh nhẹn giữa rừng núi tránh trái tránh phải hai cái tu sĩ、si、trong lúc nhất thời lại khó mà đổi kịp đúng lúc này trần an mặc cùng giang mỹ giao đ ố n g nhiên ra tay trần an mặc trong miệng nói lẩm bẩm một đạo to lớn hỏa trụ hướng phía phong hậu đánh tới làm cho phong hậu không thể không cải biến phương hướng giang mỹ giao thì thi triển màn nước thuật đem phong hậu đường lui cắt đứt phong hậu cũng không còn chạy trốn tức giận o n g o n g tê trên thân phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức chung quanh ông người nao nao tụ tập tới hình thành một đạo bình chướng bảo hộ lấy nó hai cái tu sĩ、si、thừa cơ đội theo trần an mặc không giấu giếm thực lực nữa tế ra linh năng bảo châu linh năng bảo châu trong nháy mắt toát ra tia sáng chói mắt như là một quả mặt trời nhỏ giống như chiếu sáng t r u n g quanh cường đại linh năng chấn động bốn phía r a hình thành một cô vô hình phong bạo đem hai cái đuổi theo tới tu sĩ bao k h ỏ a trong đó trong v ầ n g hào quang ẩn chứa lực lượng vô tận nhường hai cái tu sĩ pháp thuật trong nháy mắt tan giã hộ thân pháp bảo cũng tại cái này cường đại linh năng trùng kích vào lảo đảo b ư ớ n ngã trong đó một cái tu sĩ hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt l i ề u mạng mong muốn thi triển độn thuật thoát đi nhưng mà linh năng bảo châu tán phát lực lượng như là một tầm vô hình c ô n xiềng đem hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ một người tu sĩ khác thì nghiến răng nghĩ lợi toàn lực thôi động pháp bảo ngăn cản có thể k ê u pháp bảo tại linh năng ăn mòn hạng không ngừng xuất hiện v ế t rách trần a n mặc hai tay nhanh chóng kết ấn theo túng linh năng bảo châu chỉ thấy một đạo t h u to linh năng chùm sáng theo bảo châu bên trong bán ra tinh chuẩn đánh chúng vào hai cái tu sĩ theo một tiếng vang thật lớn hai cái tu sĩ kêu thảm một tiếng thân thể bị linh năng chùm sáng bao phủ hoàn toàn rời đi hai cái tu sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể bóp nát tiên p h ủ cứ vậy rời đi nơi này trần a n mặc thu hồi linh năng bảo châu vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi tiếp tục hướng phía phía trước đi đến thu hồi hai người kia viêm tinh trần an mặc cười một tiếng hiện tại hắn trên tay viêm tinh có một trăm năm mươi nhiều mà ở bên ngoài tất cả mọi người thấy được trần an mặc chân thực thực lực thật mạnh à những tu sĩ kia đồng dạng là nguyên anh tu vi nhưng cũng đỡ không nổi trần an mặc bẫy chiêu cái này trần an mặc quá bất nhất giống như ta nhớ được trước đó hắn tấn thăng nguyên anh thời điểm còn có rất nhiều người nói hắn là già anh tới người kiểu nói này ta nhớ ra rồi trần an mặc tấn thăng nguyên anh thời gian còn không dài à đúng vậy à người tiên ta đi hắn lại đi đánh cướp đụng phải hắn người thật sự là không may à chứ ba trăm linh chín cố nhân gặp nhau một chứ ba trăm linh chín cố nhân gặp nhau một trấn an mặc cường đại hoàn toàn c h ấ n kinh ngoại giới tất cả mọi người hà liên phụ thân hà gia dũng đi vào hà liên bên người kinh ngạc nói khuê nữ ngươi người bạn này thế nào nhận thức vậy mà mạnh như vậy ngươi để ngươi đệ đệ bọn hắn giúp hắn sẽ không phải là hà gia dũng lộ ra mập mờ ánh mắt nói rằng nếu là khuê nữ coi trọng người trẻ tuổi này vậy hắn một trăm nguyện ý hà liên nói trước đó cùng người này tại phòng đấu giá từng có hợp tác về sau từng có mấy lần gặp nhau chỉ sợ không phải đơn giản gặp nhau ha hà gia dũng mập mờ cười một tiếng khuê nữ nhất định phải nắm chặt ta giống như vậy ưu tú người trẻ tuổi bên ngoài mong muốn truy hắn người khẳng định có rất nhiều cha người không cần nói mỏ hà liên bị nói náo loạn một cái đỏ chót mặt hà ra rung cười ha ha một tiếng kẻ này chẳng những năng lực thực chí mạnh hơn nữa l à gan cũng rất lớn hồ gia hiện tại ném đi thiểm điện roi không nói những cái kia hồ gia tử đ ệ cũng bị c h u y ể n tống đi ra rất nhiều một khi c h u y ể n tống đi ra mang ý nghĩa lại không đạt được cơ duyên khả năng hồ gia hiện tại nhất định tức hồn hệ cha trần an mặc cầm đi bọn hắn thiểm điện roi hồ gia sẽ đi hay không lớn đây là khẳng định đây chính là hồ gia truyền thừa không biết bao lâu trí bảo a bất quá hà gia dũng lời nói xoay chuyển trầm giọng nói nếu là trần an mặc không chịu trả lại một mực trốn ở trong tông lời nói k i ê n hổ gia cũng không thể cầm trần an mặc thế nào đang khi nói chuyện bí cảnh bên trong trần an mặc đã mang theo giang mỹ giao cùng phong hậu tiến vào bí cảnh bên trong bí điện tại trần an mặc cảm giác bên trong hắn thấy được một chỗ to lớn lăng mộ tòa lăng mộ này khí thế rộng rãi tựa như một tòa cung điện dưới đất để cho người ta không khỏi cảm thán hùng v i trình độ lăng mộ lối vào chỗ điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đồ án cùng chữ biết phản phất tại nói đại diện thánh địa đời thứ nhất tông chủ cuộc đời sự tích lăng mộ chung quanh còn con tường vòng tường vòng cột đá mỗi một cây cột đá đều cao đến mấy chục mét phía trên khắp đầy phủ văn cổ xưa cùng đồ án t ả n mát ra khí tức thần bí thật là đồ sộ a phong hậu không khỏi nhìn ngây người nàng mở to hai mắt nhìn sợ hai thán phục nói ngay cả kiến thức rộng rãi trần á n mặc cũng đúng tòa lăng mộ này quy mô cùng khí thế cảm thấy rung động mà ở phía xa không ít người đã quỳ gối lăng mộ phía dưới bọn hắn vẻ mặt thành kính đối với lăng mộ bị lạy phản vất tại hướng đời thứ nhất ông chủ biểu thị kính ý cùng cảm kích những người này đều là đại diễn thánh địa đệ tử bọn hắn lại tới、đây. chính là vì tiếp nhận đời thứ nhất t ông chủ lưu lại cơ duyên vì lệ về sau chính là tiếp nhận cơ duyên thời điểm các đệ tử đứng dậy nhao nhao đi hướng lăng mộ lối vào chuẩn bị tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên mà ở chỗ này các đệ tử cũng không thể công kích lẫn nhau bởi vì đây là đối đời thứ nhất t ông chủ b ậ t k í n h phù phù phù phù trần an mặc cùng giang mỹ giao cũng sẽ trên thân tất cả viêm tinh xuất ra chất đống tại trước mặt tiếp l ấ y có chút không người lập tức quỷ gối trên mặt đất tham viếng đại diễn thánh đ i ệ lao tổ hậu thế đệ tử trần an mặc chuyên tới để tế bái lao tổ trần an mặc trong miệm nói lẩm bẩm n g nhiên trần an mặc cảm giác có một cố kỳ dị lực lượng bao k h ỏ a mà đến tiếp lấy bên hai chuyển đến vấn tâm tiên tử lời nói lại là hắn tiên tử người biết thánh địa lao tổ trần an mặc hỏi ân xem như cùng ta cùng bối phận a năm đó ta cùng nàng từng có gặp nhau tại một lần luận đạo đại hội bên trên còn cùng một chỗ đàm kinh luận đạo q u a b ấ t quá lúc ấy hắn cũng không phải cái gì đại diện thánh địa lao tổ chúng ta tại tiên giới hắn là tiên giới một cái nhân tài mới nổi ta cũng là thiền c h i kiều nữ không n g h i tới hắn vậy mà đi tới một phương thế giới này còn ở nơi này sáng lập đại diện thánh địa vấn tâm tiên tử thổn thức nói rằng trần an mặc rất kinh ngạc không nghĩ tới còn có loại này bí mật vẫn tâm tiên tử vậy mà cùng đại d i ễ n thánh địa lão tổ là cùng bối phần người ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo thanh sắc lưu quang t ự a n h ư tia chấp chạy nhanh đến thẳng c ấ p hướng phía trần an mặc mặt bổ nhào qua trần an mặc trong lòng chấn động mạnh một cái một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có sông lên đầu nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp làm ra phản ứng cái tia đạo thanh sắc lưu quang lại tại cách hắn m ặ t chỉ có chỉ cách một chút lúc đông nhiên ngừng lại ngay sau đó trần an mặc bên t a i truyền đến một hồi chấm thấp mà thanh em dàn u a tiểu bối thật là khiến người không tưởng tượng được à. vậy mà có thể ở trên người người nhìn thấy ngày xưa cố nhân c à i bóng thanh âm này dường như đến từ u minh địa phủ mang theo từng kia từng kia hàn ý nhường chân ăn mặc không khỏi toàn thân run lên hắn kinh ngạc phát hiện trong thức hải của chính mình chẳng biết lúc nào vậy mà hiện ra một cái mơ hồ hư ảnh cái này hư ảnh mới đầu còn như ẩn như hiện nhưng theo thời gian trôi qua nó dần dần trở lên rõ ràng cuối cùng ngưng tụ thành một cái thân mặc áo xanh láo giả hình tượng chân ăn mặc tập trung nhìn vào trong lòng lập tức nhắc lên kinh đảo hải lãng bởi vì cái này thanh ý láo giả không phải người khác chính là đại diễn thánh địa người sáng lập đại diễn thượng tiên đương nhiên đại diễn thượng tiên sớm đã vẫn lạc đã lâu trước mắt cái này thượng tiên bất quá là hắn lưu lại tới một sợi tàn hồn mà thôi bất quá cái này sợi tàn hồn có thể tuyệt không phải hạng người bình thường nó gánh chịu lấy đại diễn thượng tiên sinh tiền toàn bộ ký ức cùng tu vi thượng tiên trần an mặc hít sâu m ộ t hơi cưỡng chế nội tâm c h ấ n kinh cùng sợ hãi cung cung kính kính hướng ông lão mặc áo xanh kia ân cần thăm hỏi nói cùng lúc đó v ấ n tâm tiên tử cũng giống như quỷ mị đ ố n g nhiên hiện thân nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đại diễn thượng tiên tàn hồn nhẹp cố nhân gặp nhau hai chương ba trăm lẻ chín cố nhân gặp nhau hai v ấ n tâm tiên tử vẫn là giống như trước đây phong thái vẫn như cũ chỗ nào ta và ngươi như thế cũng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi không ngươi không giống ngươi là chủ hồn tương lai có phù hợp cơ hội vẫn có thể phục sinh thật sự là hâm mộ ngươi à năm đó ngươi vì sao rời đi thượng giới v ấ n tâm tiên tử hỏi tới bí mật trần an mặc trong lòng hơi đậu đội vàng bình h a i chỉ tiếc đại diễn thượng tiên dường như không muốn để cho trần an mà biết thế là hắn cùng vẫn tâm tiên tử truyền đ ô lên cái này khiến trần an mặc có chút bất đắc dĩ thế mà đối với hắn che giấu lâu chừng đốt nửa n é n nhang vẫn tâm tiên tử mở miệng vậy phiền phức đại diễn thượng tiên ban thưởng đệ tử ta trần an mặc một chút đ ồ tốt đây là tự nhiên đại diễn thượng tiên nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá ban thưởng ngươi đổ vật tốt nhất đừng bị ngoại nhân nhìn thấy như vậy đi n g ư ơ i hướng lăng mộ nội bộ đi đến a ta đã thay ngươi mở ra trận pháp thông đạo ngươi có thể đi vào bên này lăng mộ bình thường đều cấm chỉ người ngoài đi vào đây cũng là vì cái gì nhiều đệ tử như vậy chờ ở bên ngoài tiếp nhận truyền thường ngân nhân nhưng cũng có cái đừng cái này cần nhận mời mới được mà trần an mặc lúc này liền nhận được mời trần an mặc tự nhiên cũng biết ở trong đó lợi hại quan hệ nói lời cảm tạ về sau hắn thần sắc ngạc nhiên hướng phía trước đi đến mà trần an mặc hướng phía trước đi một màn này tự nhiên cũng bị những người khác chú ý tới trần an mặc vậy mà hướng lăng mộ nội bộ đi tới hắn điên rồi cái này lăng mộ nội bộ có thượng cổ cầm chế tùy tiện tiến vào bên trong sẽ bị đánh giết điên rồi điên thật rồi trần đạo hữu không muốn đi vào có chạy tới hả ra tu sĩ vội vàng nhắc nhở không sao trận pháp đã vì ta mà mở trần an mặc nói rằng cái gì trận pháp đã mở ra đám người hai mặt nhìn nhau tiếp l ấ y liền thấy trần a n mặc như vào chỗ không người từng bước một đi vào trong trận pháp hán thật mở ra trận pháp trời ạ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn rất nhanh trần a n mặc thân ảnh biến mất trong mắt mọi người một màn như thế tự nhiên cũng dẫn tới người bên ngoài chú ý hổ ra tu sĩ thế này so ăn đại tiện còn khó chịu hơn mà hà gia g u ú p thì là hài lòng đốt dâu hướng bên người nữ nhi cười nói khuyên nữ ngươi chọn vị hôn phu rất tốt rất không tệ ha ha ha chỉ cần có thể tiến vào lăng mộ người nhất định là đạt được l a o tổ tông hữu hái điểm này ven đường ba tuổi đứa nhỏ đều biết cũng có trách hà gia dũng sẽ như thế cao hứng cha ngươi nói mọi gì đâu ta cùng trần an mặc cũng không có gì thật là bằng hưu bình thường hà liên bị nói mặt s ạ p lại ha ha ha cha biết cha biết hà gia dũng cười nhạt một tiếng dù sao cũng là nhà mình nữ nhi hắn một cái liền có thể nhìn ra hà liên tiểu tâm tư mà lúc này trần an mặc tiến vào lăng mộ về sau trước mặt dần dần hiện ra một sợi đại diễn thượng tiên tàn hồn tiểu tử ngươi biểu hiện k h n g tệ lại là vấn tâm tiên tử tiểu hữu cho nên ta quyết định ban thưởng ngươi đại tạo hóa bí tịch này tên là đại diễn thần cơ thuật có thể cải tạo ngươi kinh mạch toàn thân nguyên anh thức hải thôi diễn ra thích hợp nhất ngươi tu hành lộ tuyến tu luyện tới cực hạn thân thể ngươi có thể khai thông thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành tu tiên tri lực t r â n an mặc vẻ mặt khé động kinh ngạc nói ý vị này ta có thể hấp thu tiên lực không tệ biết đa tại trưởng môn t r â n an mặc vô cùng kích động ý vị này hán chân chính làm được linh lực hướng tiên lực chuyển biến Tốt, hiện tại ta bắt đầu đem đại diễn thần cơ thuật chuyển cho ngươi nhớ kỹ pháp tắc k h ẩ quyết theo a n h âm c trưởng môn, môn, mỗi mỗi môn giàn thuật trần an mặc chỉ cảm thấy trước mắt dường như mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn bên trong có vô tận huyền bí chờ đợi hắn đi thăm dò làm trưởng môn truyền thụ hoàn tất trần an mặc hít sâu mở hơi bắt đầu nếm thử vận chuyển đại diễn thần cơ thuật mới đầu có chút không lưu loát nhưng hắn nương tựa theo kinh người ngộ tính cùng nghị lực dần dần tìm tới cảm giác trong chốc lát chung quanh tiên lực như là nhận triệu hoán đồng dạng ngao n g a o hướng phía hắn mọc tới nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm trong hấp thu tiên lực trong vui s ư ớ n g lúc một cô cường đại lực lượng đống nhiên theo thể nội buộc phát ra ý đ ồ xông phá thân thể của hắn trói buộc trần an mặc biến sắc ý thức được đây là đại diễn thần cơ thuật sơ kỳ vận chuyển bài dị phản ứng ngươi quá gấp đại diễn thượng tiên cười cười hơn nữa ngươi tu vi quá thấp nơi này tiên khí cũng không phải ngươi có thể tùy tiện hấp thu ta đã biết kế tiếp ta biết chính mình tìm tòi hắn hiện tại còn có không ít tu luyện số trời hoàn toàn có thể chậm rãi tìm tòi tu luyện đại diễn thần cơ thuật cứ như vậy trần an mặc rời khỏi nơi này đi ra ngoài. chỉ là chờ hắn đi tới sau mới kinh ngạc phát hiện nơi này đại đa số người đều đã rời khỏi nơi này chủ nhân ngươi có thể ra tới phong hậu đội v à n tới trải qua hỏi thăm trần a n mặc kinh ngạc phát hiện chính mình ở bên trong vậy mà chờ đợi trọn vẹn nửa năm lâu cái gì ta vậy mà chờ đợi nửa năm trần a n mặc sửng sốt đúng vậy à g i a n g mỹ giao tỷ tỷ lúc đầu chờ ngươi bất quá nơi này uy áp càng lúc càng lớn nàng chỉ có thể rời đi biết trần a n mặc hít sâu một hơi cũng cảm thấy nơi này dần dần có uy áp xuất hiện không phải hợp thể kỳ tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận loại này địch thiên huy áp nên rời đi nơi này trần an mặc nói nhỏ cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào hồ da hẳn là rất gấp a dù sao căn này thiểm điện roi còn tại trên tay của ta trần an mặc cười lạnh bất quá hắn cũng không tính trả lại hồ da hồ duy khắp nơi nhằm vào hắn nếu là hắn đem thiểm điện roi trả lại hắn đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi chương ba trăm mười hóa thần hóa thần hóa thần một chương ba trăm mười hóa thần hóa thần hóa thần một hiện ra trần an mặc hiện ra nửa năm hắn ở bên trong vậy mà chờ đợi nửa năm hắn phá vỡ dài nhất đ i chép ta che trời hắn ở bên trong đến cùng kinh nghiệm cái gì a khẳng định là đại cơ duyên ta nghe nói ở bên trong đợi đến thời gian càng lâu cơ duyên càng lớn ân ta cũng nghe nói thật muốn biết ta quay đầu hỏi thăm một chút ta nhổ vào đây là có thể nghe nóng g tại rộng lớn trên quảng trường có một cái con mắt thật to treo cao tại bầu trời đây cũng là thiên đạo trí nhãn tại quá khứ trong nửa năm con mắt này một mực nhìn c h ầ m c h ầ m lao tổ lăng mộ nhập khẩu vị trí không từng có một lát thư giãn nó tồn tại phản phất là vì chờ đợi một người xuất hiện trần an mặc rốt cuộc ngày n à y làm trần an mặc bước ra lão tổ lăng mộ một phút này thiên đạo chi nhãn lập tức đã nhận ra khí tức của hắn tin tức này như làm ọ c ra cánh cấp tốc truyền khắp toàn bộ quảng trường tất cả mọi người ngay đầu tiên biết được trần an mặc trở về làm trần an mặc thân ảnh xuất hiện trên quảng trường lúc tất cả mọi người bị chấn kinh đến trận mắt hốc mồm bởi vì bọn hắn phát hiện trần an mặc tu v i vậy mà đã đột phá nguyên anh kỷ đã đến làm cho người chú m ụ hóa thần cảnh giới trên người hắn tản ra k i ê cố m i n mông lực lượng nguyên thần giống như mánh liệt ba đào đồng dạng làm cho không người nào có thể coi nhẹ loại này khí tức cường đại cho dù là ở phía xa cũng có thể để cho người ta rõ ràng cảm giác được vẹn b ẹ n thời gian nửa năm hắn liền thành công tấn thăng hóa thần đây quả thực là một cái kỳ tích trời ạ trần a n mặc tại bí cảnh bên trong đến tội cùng đạt được dạng gì c h ỗ t ố t mới có thể có kinh người như thế l ộ t phá mọi người nghị l u ậ n l mỹ đố i t r ầ n a n mặc tại bí cảnh bên trong kinh nghiệm tràn ngập tò mò cùng suy đoán hô trần a n mặc thật d à i thở ra một hơi dường như đem toàn thân trọc khí đều nôn lấy hết đ ư n g dạng trong lòng của hắn dâng lên một cố kho nói lên lời cảm giác đây chính là hóa thần tu vi cảm giác、ca. quả nhiên kỳ diệu a trần an mặc thấp giọng nỉ nó nói dường như sợ đánh vỡ cái này kỳ diệu không khí tại lao tổ bí cảnh bên trong hắn ngắm chìm trong l á o tổ trong truyền thừa thân thể cũng bị kia nồng đậm tiên lực bao vây kia tiên lực như tia nước nhỏ liên tục không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn cùng linh hồn nhường hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được lực lượng tăng trưởng vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa năm hắn liền đã được ích lợi không nhỏ tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới trần an mặc cảm thụ được thể nội kêu bàng bạc lực lượng nguyên thần tựa như một đầu xôi trào m á n liệt dòng sông ở trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi. cảm giác của hắn cũng biến thành bén nhẹ dị thường có thể rõ ràng phát giác được hết thẻ chung quanh đ ộ n g t ĩ n h đúng lúc này hắn đông nhiên phát giác được có người đang hướng hắn tới gần cẩn thận cảm giác sau phát hiện hóa ra là nhận được tin tức thanh mẹ chồng chạy đến thật tốt rốt cuộc hiện ra thanh mẹ chồng xa xa nhìn thấy chân ăn mặc trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ bước nhanh tới sư tỷ của ngươi cùng gian g mỹ giao ra ngoài rồi đợi các nàng trở về nhất định sẽ rất cao hứng chân ăn mặc mịt cười hướng thanh mẹ chồng thi lễ một cái nói rằng đa tạ bà bà mong nhớ thanh mẹ chồng cười khoát tay á o nói rằng không cần khách khí như thế bây giờ ngươi tu vi tiến nhanh thật sự là thật đáng mừng a trần an mặc khiêm t ồ n nói rằng đều là lao tổ chuyển thừa cùng bí cảnh bên trong tiên lực t ậ m bổ ta mới có thể có như thế bổ ích thanh mẹ chồng nhẹ gật đầu nói rằng mặc kệ như thế nào đây đều là cơ duyên của ngươi cùng cố gắng đ ạ t được hiện tại theo ta tiến về chủ phong đi gặp mặt trưởng giáo a、Tốt. trần an mặc đáp sau đó cùng theo thanh mẹ chồng cùng nhau hướng phía chủ phong đi đến nhưng mà đúng vào lúc này đợi một thân ảnh giống như quỷ mị đông nhiên xuất hiện tại trần an mặc trước mặt ngăn cản đường đi của hắn trần an mặc tập trung nhìn vào khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ t ư ơ i cười hóa ra là người quen biết cụ à người tới lại là hồ duy chỉ thấy hồ duy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn c h ầ m chặp t r ầ n an mặc trong mắt phạm phất muốn phun ra lửa đ n g dạng hắn tức g i ậ t quát t r ầ n an mặc ngươi rốt cục bỏ được hiện ra t r ầ n an mặc lại lơ đ ẽ m khỏe môi nít lên một v ẻ trêu tức đủ cười trêu chồng nói n h a đây không phải hồ duy đạo hữu à thế nào như thế mong nhớ ta à hồ duy nghe vậy sắc mặt càng thêm b ă trầm hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng ai mong nhớ ngươi đây bớt nói nhảm trò ta nhờ ngươi bây giờ lập tức đem tiệm điện roi r a ra trần an tựa hồ đối với hồ duy phẫn nộ không thèm để ý chút nào hắn lạnh nhặt nói được à ngươi nếu có thể cầm được đi vậy thì cầm đi đi d ư ớ lời hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra cây kia thiểm điện roi sau đó tùy ý ném tới trước mặt trên mặt đất hồ duy thấy thế trong mắt lóe lên vẻ vui mừng hắn không kịp chờ đợi bước một bước về phía trước đưa tay đi bắt cây kia thiểm điện roi nhưng mà ngay tại tay của hắn sắp đụng phải thiểm điện roi một s á t na làm cho người không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra chỉ thấy cây kia thiểm điện roi giống như là đã có sinh mệnh n g ẫ nhiên chính mình bắt đầu chuyển động lấy thế sét đánh không kịp bưng tay giống như là một tia chất đột nhiên hướng hồ duy còn tới ba chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang hồ duy thậm chí không kịp phản ứng cả người liền giống bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng vào như thế đột nhiên hướng về sau bay ra ngoài một màn này chấn kinh tất cả mọi người bọn hắn đều không nghĩ tới hồ duy sẽ bị rút thảm như vậy cái này đám người hai mặt nhìn nhau hồ duy bộ mặt thất hồn lạc phách đứng dậy vừa cho hắn muốn bắt t h i ể m điện roi thời điểm rõ ràng cảm nhận được trong này khí linh sinh ra một cỗ kháng cự c h ư ba trăm mười hóa thần hóa thần hóa thần hai c h ư ba trăm mười hóa thần Hóa thần. hóa thần hai ó thần. cần biết giống loại bảo vật này khẳng định là nắm giữ khí l in hồ h duy đã từng cũng cùng khí linh trao đổi qua bất quá mười phần cao ngạo căn bản không thế nào phản ứng hắn nguyên nhân rất đơn giản hắn quá yếu khí linh thật là rất cao ngạo đồng dạng người nó căn bản t r ư n g mắt nhưng bây giờ khí linh lại đối trần an mặc biểu hiện ra mười phần thần phục bộ dáng cái này khiến hồ duy mười phần khó chịu cái này cũng coi như xong khí linh còn đánh hắn nha t h i ể m điện roi dường như không muốn cùng ngươi đi a trần an mặc cười nạo một tiếng vươn tay thiệm điện roi tự động bay đến trên tay của hắn thấy cảnh này hồ duy mặt đều tái rồi tại sao có thể như vậy hồ duy cắn răng n g h i ế n lợi nói rằng hắn có thể cảm nhận được thiểm điện roi dường như bị trần a n mặc hoàn toàn cho luyện hóa ân lão tổ nhìn ta thiên phú tốt cho nên liền đem t h i ể m điện roi giúp ta luyện hóa chỉ đơn giản như vậy trần a n mặc thản n h i ê nói n không có khả năng đây không có khả năng cái này thiểm điện roi là chúng ta hổ ra hồ duy nổi giận nói thế nào người đối lao tổ tông có nghi vấn và anh trần ăn An mặc trên thân dâng lên một cỗ khí tức hồ duy ánh mắt biến đổi bởi vì trần a n mặc khí tức trên thân lại là hóa thần tu vi cái này khiến hắn dọa đến giật mình trong lòng trần a n mặc ngươi vậy mà đã hóa thần tu vi cái này sao có thể hồ duy thân thể lảo đảo lui lại dâng lên một mảnh tuyệt vọng hồ duy trần a n mặc hiện tại là trưởng giáo người muốn gặp ngươi đừng muốn hồi nháo nếu không trục xuất thánh đ ị a lúc này thanh mẹ chồng nhẹ nhàng tới n g ư ỡ khí lạnh l ó o quát hồ duy ha to miệng cuối cùng lời gì cũng không dám nhiều lời đại diện thánh địa chủ phong đại điện vàng son lộc lấy khí thế rộng rãi trong điện giường cột chạm trổ lộc lấy hiện lộ rõ ràng xem như thương nghị đại sự c h i địa địa vị trọng yếu trần an mặc đi theo thanh mẹ trông bước vào đại điện ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ thấy đông đảo trưởng lão t ề tụ một đường những trưởng lão này đều thân mang hoa phục khí vũ như ngang mỗi một người bọn hắn đều là hợp thể kỳ đại tu sĩ trên người tán phát ra k h í tức cường đại làm người sợ hãi nhưng mà đối mặt như thế đông đảo cường giả trần an mặc lại không hề sợ hãi hắn mặc dù chỉ là hóa thần kỳ tu vi nhưng lại cũng không phải là bình thường hóa thần tu sĩ trong cơ thể hắn ẩn chứa minh mông tiến lực cỗ lực lượng này nhường hắn tại đối mặt những trưởng lão này lúc cũng có thể bảo trí chấn định tự nhiên trần an mặc vất vả tư đồ nam nhìn thấy trần an mặc khẽ vất cảm biểu thị ân cần thăm hỏi trần an mặc thấy thế vội vàng con người thi lễ nói trưởng giáo không dám nhận đây đều là đệ tử việc nằm trong v h ậ t sự tiếp l ấ y trần an mặc nghĩ nghĩ sau đó nói vừa mới hồ duy hỏi ta đòi hỏi thiểm điện roi vất quá thiểm điện roi đã bị đệ tử luyện hóa đây là lao tổ giúp đệ tử luyện hóa nếu là lao tổ giúp ngươi luyện hóa đó tư đồ nam lơ đ ẽ m trừ cái đó ra trước ngươi nói hồ duy phái ra hắn hổ ra sát thủ đối phó ngươi đúng vậy trưởng giáo ừ ngươi yên tâm việc này ta sẽ vì ngươi làm chủ nhất định phải trà do việc này đa tạ trưởng giáo trần an mặc ngươi lần này nội môn thi đấu bên trong là làm chi không thẹn thứ nhất hơn nữa ngươi tu vi đã tiến vào hóa thần đặc biệt ban thưởng ngươi chân truyền đệ tử thân phận trần an mặc trong lòng vui mừng đại diện thánh địa cùng môn phái khác không sai b i ệ t lắm hết sức c ự a nội môn chân truyền đệ tử mà chân truyền đệ tử địa vị cần phải so với bình thường trưởng lão còn cao hơn cho nên tư lộ nam ban thưởng hắn chân truyền đệ tử cái thân phận này tuyệt đối là tốt nhất phần thưởng trần an mặc không biết rõ lao tổ c ù n ngươi nói thứ gì đâu đúng lúc này một cái sắc mặt đen nhánh trên đầu mọc ra song rác ma tộc trung n h ê n nhân đ ố n g nhiên mở miệng hỏi thanh âm của hắn trầm thấp mà hưng hậu dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cái này ma tộc trung n h ê n nhân chính là v ạ n ma phong phong chủ tên là phương láo ma nó địa vị cùng thanh mẹ chồng tương đối câu hỏi của hắn n h ư n g mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó rung động trần an mặc thấy thế vội vàng cung kính hồi đáp lão tổ chỉ làm i ễ n cưỡng ta vài câu sau đó liền ban thưởng ta một môn tiên pháp tiên pháp nghe được cái từ này mọi người đều là giật mình nao n a u như mày trong lòng âm thầm suy nghĩ quả là thế bọn hắn trước đó liền từng suy đoán l a o tổ tàn hồn đơn độc gặp mặt trần a n mặc nhất định là có trọng yếu sự tình b ẩ m báo mà môn tiên pháp này rất có thể cùng tiến về thượng giới có quan hệ bây giờ trần a n mặc chính miệng xác nhận điều này đám người suy đoán được xác minh không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ phương lão ma cười ha ha một tiếng nói t ố t quá t ố t rồi trần a n mặc ngươi không hổ là chúng ta đại d i ệ n thánh địa nhân tài kết xuất như vậy đi ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta v ạ n ma phong ừ phương lão ma ta bạn dược phong vẫn không nói gì đâu nghe nói trần ăn mặc ngươi cũng biết luyện chế lan dược gia nhập ta v ạ n dự phòng mới thật sự là tiền đồ vô lượng a ta v ạ n kiếm phong thực lực thứ nhất gia nhập ta v ạ n kiếm phong a không không không các ngươi những n à y đều quá tiểu nhi khoa ta v ạ n trận phong mới thích hợp nhất trần an mặc ngươi v ạ n trận phong bên trong thật là có độc nhất vô nhị truyền thừa đối mặt nguyên một đám phong chủ chiêu an trần an mặc xấu hổ cái này có thể thế nào làm các ngươi nguyên một đám là không có đem ta để vào mắt đúng không rốt cục thanh mẹ chồng mở miệng nói chuyện tư đồ nam cười nói t u t trần an mặc là thanh mẹ chồng mang vào các ngươi muốn vào người trước tiên cần phải hỏi một chút thanh mẹ chồng đúng hay không thanh mẹ chồng gật đầu nếu ai nhắc lại chuyện này vậy thì cùng lao thân qua mấy chiêu nói thanh mẹ chồng khẽ nhất miệng tinh hồng lưỡi rắn bị nó phun ra ánh mắt nó thật giống như rắn độc nhìn xem bốn phía đám người chương ba trăm mười một dì xen tìm đến một chương ba trăm mười một dì xen tìm đến một thanh mẹ chồng uy hiếp hiển nhiên làm ra tác dụng mấy cái phong chủ đều là sắc mặt ngượng ngùng hiển nhiên đối b ị này rắn độc bà bà vô cùng kiên kỵ kỳ、Khi、thật cái khác phong chủ tu vi đều muốn đạt tới hợp thể kỳ mà thanh mẹ chồng hiện tại hiện ra tu vi chỉ là hóa thần kỳ cùng bọn hắn phải kém cách một cái đại cảnh giới cho nên trần an mặc suy đoán thanh mẹ chồng hẳn là có không giống ẩn giấu thực lực cho nên mới sẽ lây hóa thần kỳ tu vi một mình đảm đương một phía khiến cái này hợp thể kỳ lao quái k i ế n kỵ có trưởng giáo nhắc nhở đám người cũng không còn tranh đoạt trần an mặc tư đồ nam hướng trần an mặc nói t ố t liên quan tới ngươi trở thành chân truyền đệ từ chuyện kế tiếp sẽ thông báo toàn bộ t ô n g môn đ ạ i ngộ phương diện thanh mẹ chồng bên kia sẽ nói cho ngươi biết tiếp l ấ y tư đồ nam lại nói một chút chú ý hạng mục liền thông chi đại gia tan họp sau khi ra ngoài thanh mẹ chồng sắc mặt có vẻ hơi c ủ quái nàng chậm rãi nói rằng nửa năm qua này có cái gọi hà liên cô lương một mực tại chờ ngươi đây trần an mặc nghe vậy kinh ngạc đến không ngậm miệng được a một mực chờ ta hắn không khỏi hoài nghi mình có nghe lầm hay không thanh mẹ chồng nhìn hắn phản ứng khoe miệng có hơi hơi dương lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu đúng vậy à ngươi chừng nào thì lại trêu chọc cái cô nương kia trần an mặc trong đầu phi tốc hiện lên cùng hà liên quen biết từng ly từng tí thế là có chút lúng túng gãi gãi đầu ách chúng ta là bằng hữu thanh mẹ chồng tựa hồ đối với đáp án này cũng không hài lòng nàng khe khẽ thở dài mà thôi qua xem một chút đi dứt lời nàng quay người hướng phía v ạ n yêu phong phương hướng đi đến trần an mặc thấy thế vội vàng đi theo hai người một đường không nói gì rất nhanh liền tới tới v ạ n yêu phong đang lúc trần an mặc chuẩn bị mở miệng hỏi thăm hà liên vị trí cụ thể lúc chỉ thấy một thân ảnh như chim bay giống như núi phụ bên trên phi nhanh mà xuống tập trung nhìn vào lại là hà liên trần an mặc thấy thế vội vàng vất tay h g ô hà đạo hữu hà liên nghe được thanh â m thân hình đột nhiên dừng lại sau đó chậm rãi bay xuống xuống tới ánh mắt của nàng rơi vào trần an mặc trên thân sắc mặt phức tạp dường như có thiên môn bạn ngữ lại không biết bắt đầu nói từ đâu trần a n mặc nhìn trước mắt hà liên trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường hắn lấy lại bình tĩnh khẽ cười nói hà đạo hữu đã lâu không gào hà liên khẽ b ư ớ cảm c nhẹ giọng đáp lại nói trần đạo hữu nhưng mà ngay tại cái này thăm hỏi đơn giản về sau giữa hai người bỗng nhiên lâm vào một trận trầm mặc trong không khí tràn ngập một loại không khí vi d i ệ u để cho người ta có chút không biết làm sao thế này thanh mẹ chồng trong lòng thở dài thầm nghĩ nghiệt duyên a không nghĩ tới trần a n mặc tiểu tử này như thế nhận người ưa thích nó hướng trần ăn mặc nói vậy ngươi thật tốt cùng người ta nói đi ta đi trước chờ thanh mẹ chồng rời đi hà liên sắp mặt cổ quay nói trần đạo h i ế u ta chờ ngươi nửa năm nửa năm này ngươi vẫn tốt chứ ta rất khỏe a tiếp nhận chuyện từ h a đâu ngươi này tiên phu thật lợi hại ta nghe nói ngươi đã phá vợ ghi chắc đâu chúc mừng ngươi ha ha lần này v ậ n khí quả thật không tệ trần an mặc lời nói xoay chuyển bất quá lần này còn muốn cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi hà ra người hỗ trợ lúc ấy ta đối mặt hồ ra tu sĩ tiến công chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn ngươi giúp ta nhiều như vậy ta giúp ngươi cũng là nên hà liên ngượng ngùng túi lầu xuống yếu đỡ nói ách trần an mặc há to miệm nhớ tới đã từng hai người ở trong giấc mậu từng ly từng tí nói đến sở dĩ cùng hà liên cùng một chỗ tiến vào ngậu cảnh lúc trước thuần t í là vì đạt được hà liên thần thức bí thuật mà thôi bây giờ bị nàng nói thành hắn giúp nàng rất nhiều cái này khiến trần an mặc ngược lại là có chút băn khoăn hà đạo h i ế u nếu không đi ta trong phòng u ố n g mây c h é n t r à chúng ta cẩn thận tâm sự kế tiếp dự định ngươi xem coi thế nào Tốt. hà liên trong lòng hết sức kích động liên tục gật đầu kỳ thật lúc này nàng tâm tình cũng hết sức phức tạp một p h ư ơ diện nàng hoài niệm trong ngậu cảnh hai người tương nhu dĩ mặn thời gian nhưng là nói thật kia dù sao cũng là mộng cảnh ai cho nên nàng hiện tại cũng không biết chính mình đ ố i trần a n mặc đến cùng là cái gì tâm lý bất quá có một chút là khẳng định nhìn thấy trần a n mặc về sau trong nội tâm nàng rất kích động cái này không đơn thuần là bởi vì trần a n mặc có thể lần nữa mang nàng tiến vào mộng cảnh nguyên nhân dường như còn có một số cái khác tâm lý một lát sau hai người c h ậ m rãi đi vào viện tử lý cái tiểu viện này như cũng duy trì nó bộ dáng lúc trước trang nhã mà ưu tĩnh dường như thời gian ở chỗ này dừng lại đồng dạng hai người tại viện tử lý trên băng ghế đá ngồi xuống trần ăn mặc thuần thục nấu lên trả đến chỉ chốc lát sau h ư ơ n g trà liền tại trong tiểu viện tràn ngập ra để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản t r â n đạo hữu ta nghe nói h ồ g i a người một mực trở tại trong t ô n g môn bọn hắn dường như còn muốn theo nơi g ư nơi này cầm lại cây kia thiểm điện roi đâu hà liên nhữ mày nói rằng t r â n an mặc mỉm cười an ủi hà đạo hữu không cần phải lo lắng ta đã vừa mới gặp q u a hồ duy hắn tới tìm ta muốn thiểm điện roi ta căn bản cũng không có để ý tới hắn hơn nữa trưởng giáo cũng biết hoàn toàn điều tra h ồ g i a gây bất lợi cho ta chuyện hà liên nghe xong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nói rằng vậy là tốt rồi n ế u là Hồ g i a d chuyện g i phiếm n phước, vài g câu trần an mặc nói đến chính sự hà đạo hữu bây giờ thường thế như thế nào hà liên thật sâu thở dài một tiếng trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng bề ngoài nửa năm trước nhận được trần đạo hữu ngươi tương trợ thương thế của ta mới để khôi phục ước chừng một thành nhưng mà thời gian thấm thoát nửa năm này thoáng qua l i ề n mất có thể thương thế của ta lại không có chút nào khởi sắc vẫn như cũng chỉ trệ không tiến không có chút nào dấu hiệu chuyển biến t ố a ta trần an mặc nghe vậy n ế u mày chấm tư một lát sau nói rằng như thế xem ra dường như cũng đừng không cách khác hẳn là chỉ có thể vận dụng tiến vào n ộ n g cảnh thủ đoạn này sao trong giọng nói của hắn mang theo một tia trần t r ở hà liên mặt lộ vẻ khó xử tựa hồ có chút khó mà mở miệng nhưng vẫn là nhẹ nói trần đạo hữu ta thật sự là không muốn cho ngươi thêm thêm phiền t o á i chỉ là thanh â m của nàng càng ngày càng thấp phản phất có cái gì khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm trong lòng trần an mặc thấy thế vội vàng trần an nói ha ha hà liên đạo hữu ngươi không cần nhiều như vậy lo tiến vào mộng cảnh một chuyện tại ta mà nói kỳ thật cũng là hữu ích chỗ ngữ khí của hắn nhẹ nhõm dường như không hề cảm thấy đây là chuyện ghê bớm gì hà liên nghe vậy trong lòng an tâm một chút cảm kích nói rằng rất đa tạ ngươi trần đạo hữu nếu không phải n g ư ơ i như thế rộng rãi rộng lượng ta còn thực sự không biết nên như thế nào cho phải đâu trần an mặc khoát tay á o cười nói cái này lại có quan hệ gì đâu người ta ở giữa không cần khách khí như thế h u ố n hồ nói đến ở đằng kia trong m ộ t cảnh chúng ta nhưng vẫn là người một nhà đâu h á n câu nói sau cùng mang theo một chút t r e o ghẹo chi ý hà liên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên như quả táo chín đồng dạng nàng không khỏi nghĩ tới ở trong giấc mộng cùng trần a n mặc đủ loại quá khứ còn có bọn hắn cộng đồng có hài tử trong lúc nhất thời ngượng bùng chi tỉnh sông lên đầu nhường mặt của nàng càng thêm đỏ đến giống dáng chiều đồng dạng nhìn xem hà liên cái này thẹn thùng nhỏ bộ dáng trần ăn mặc trong lòng hơi đậu thầm nghĩ đây cũng quá đẹp a phát giác được trần ăn mặc nhìn chằm chằm vào chính mình hà liên v trần đạo hữu vậy làm sao thời điểm tiến vào ngộ cảnh ân ngược lại hiện tại không có việc gì nếu không liền hiện tại Tốt, tốt. không thể trước đó trần an mặc lời nói còn chưa nói xong bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bắt lấy hà liên tay hà liên bị bất tình lình cử động giật n ả y mình nàng ngáy n á y mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem trần an mặc không rõ hắn đây là ý gì nhưng mà ngay tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm trần an mặc nói tiếp tiến vào ngộ cảnh nếu như chúng ta có thể quen thuộc hơn một chút hiệu quả muốn tốt hơn quen thuộc hơn một chút hà liên lặp lại một lần trần an mặc lời nói trong lòng càng thêm không hiểu ánh mắt của nàng rơi vào trần an mặc nắm chặt trên tay mình cảm nhận được hắn lỏng bàn tay nhiệt độ hà liên gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên vội vàng giống như g i ậ t điện rút tay trở về trần đạo h ư u đây là ý gì hà liên thanh âm có chút mất tự nhiên tim đập của nàng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ dường như có thể nghe được chính mình trái tim phanh phanh khiêu động thanh âm trần an mặc dường như cũng không có phát giác được hà liên dị dạng hắn chỉ là phối hợp giải thích nói chính là mặt chữ ý tứ nếu như có thể quen thuộc hơn y tiến vào mộ cảnh hiệu quả càng tốt lời còn chưa dứt trần an mặc đống nhiên đột nhiên kéo một phát hà liên chỉ cảm thấy một cỗ đ thân thể không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đạo sau một khắc nàng l i ề n phát hiện mình đã bị trần an mặc chăm chú ôm ở trong ngực đây hết thể phát sinh quá nhanh hà liên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý đầu góc của nàng trong nháy mắt trống rỗng cả người đều ngây dại mặc dù nàng đối trần an mặc s á c thực có một ít hào cảm nhưng cử động như vậy thực sự quá mức đẫu nhiên nhường nàng có chút trở tay không kịp hà liên phản ứng đầu tiên chính là muốn t r a n h thoát trần an mặc ôm ấp hai tay của nàng vô ý thức đẩy trần an mặc ngực ý đổ cùng hắn giữ một khoảng cách mặc dù hà liên đủ kiểu cự tuyệt bất quá đều lúc này trần an mặc làm sao có thể còn làm bộ chính nhân qu hắn trực tiếp hôn lên sau một khắc hà liên đại nào chống không mặc dù ở trong giấc m ộ n g hai người có cá nước thân mật tiếp xúc ra thịt mà dù sao l à n mộng cảnh a bây giờ tại cái này trong hiện thực nàng thật là hoàng hoa đại khuê nữ đâu cái nào hoàng hoa đại khuê nữ có thể chịu nổi như thế t r e o t r ọ n g cho nên không đầy một lát hà liên thân thể đều tê dại một mảnh ngay tại hà liên chuẩn bị hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng thời điểm trần an mặc lại là đứng dậy lau miệng nói t ố t bây giờ chuẩn bị một chút tiến vào mộng cảnh liền cái này hà liên vẻ mặt vẻ h u á n nàng đều đã chuẩn bị xong người cứ như vậy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nói ngươi tập kích bất ngờ ta thế mà hôn ta dọa ta một hồi thế này sao lại là tập kích bất ngờ ta hôn ta đạo lữ đây là tập kích bất ngờ sao a đạo lữ hà liên n ậ lúc nào thời điểm nàng thành trần a n mặc đạo lữ trần an mặc khẽ cười nói thế nào quý nhân hay quên sự tình à, ngươi đã quên ở trong giấc m ộ n g ngươi thật là gả cho ta nữa nha đó là bởi vì m ộ n g cảnh ai trong m ộ n g cảnh cũng là hiện thực a trần an mặc một phát bắt được hà liên tay nhỏ chân thành nói ta nói đúng hay không hà liên nghiêng đầu sang chỗ khác nói lẩm bẩm mới không đúng đây mặc dù nói như vậy nhưng là nàng lại không có lại co lại trở về tay ngược lại cũng là năm chắc trần an m ặ c tay không chịu tách ra chương ba trăm mười hai lại vào mộ t cảnh lại muốn mượn loại một chương ba trăm mười hai lại vào mộ t cảnh lại muốn mượn loại một đêm khuya trần an mặc cùng hà liên ngồi đối mặt nhau bây giờ hắn cùng hà liên quan hệ đã tiến thêm một bước cũng coi là chính mình đạo lữ bởi vậy hắn tự nhiên muốn giúp hà liên trị liệu thương thế ngược lại chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì ngược lại mỗi lần tiến vào bên trong đối với hắn cũng không ít chỗ tốt trước đó v ấ n tâm tiên tử cho hắn thiết kế m ộ n g cảnh đã đánh thông quan bất quá căn cứ v ấ n tâm tiên tử nói tới nàng lại thiết kế một cái thông quan người khác thiết kế m ộ n g cảnh hiệu quả muốn tốt hơn hai người tiến vào m ộ n giới g châu bạch quang l ó i lên trần an mặc cùng hà liên đã biến mất tại nguyên chỗ đại chu hướng lan châu thành hợp thành long huyện trần phủ chính trực ngày mùa hè bóng đêm đang n ồ n g trần phủ trong hậu viện ve teo t r ợ n chợn nhao nhao người ngủ không yên trần an mặc đánh lấy minh trần con h e o trong sông vớt ốc nước ngọt cùng cây rong sờ lấy hát thuần thục tiến vào trần phủ hậu viện giản dị trong nhà gỗ bên trong bếp lò còn có một số chưa đốt hết than tuổi lấp một thanh cỏ khô về sau rất nhanh nhà bếp dâng lên mượn hỏa diễm dư quang cấp tốc đem xử lý tốt ốc nước ngọt đổ vào trong nồi bởi vì không có dầu hắn chỉ có thể làm xào cuối cùng đổ một thanh ban ngày ở bên ngoài hái hoa tiêu sái nhập trong nồi tại sao ốc nước ngọt khoảng cách hắn lại cấp tốc xử lý trong túi cây rong cây rong chịu nặng còn chạy xuống nước a nước này t r o n g có thế mà còn bọc lấy một con cá còn có con tôn trần ăn mặc hai mắt vào sáng ban đêm có thể ăn ăn mặc xử lý tốt cây rong về sau đem băm lúc này ốp nước ngọt cũng bị đựng đi ra hắn hướng trong nồi đổ lớp nước, nước bắt đầu đun nước thảo canh chờ nước sôi rồi hắn đem con tôm cùng cá cũng ném vào trong nồi nhìn xem sôi trào cây rong nấu canh cá trần a n mặc không khỏi nhớ tới tiên giới không buồn không lo thời gian không nghĩ tới a vẫn tâm tiên tử quả nhiên cho hắn ra vấn đề khó khăn n h ư n g hắn xuyên biệt thành một nô bục thật sự là làm khó nàng thiết kế loại này nàn quan cho hắn a nguyên thân cũng gọi trần a n mặc xuất thân nguyên bản không tệ phụ thân trước kia là võ thi trạng u y ê n trời sinh thần lực chi tiết lúc ấy dường như c á tội người chết thảm ở tiền nhiệm làm quan trên đường mẫu thân lúc ấy người cũng bị thương nặng ông chỉ có mười tuổi hắn bởi vì không có tiền nuôi dưỡng chỉ có thể đem hắn bán được bản địa phú thương t r ầ n ra ba ngày sau đó mẫu thân cũng bệnh nặng mà chết từ đó về sau nguyên thân liền thành trần gia nô tài là trần gia làm các loại việc v ậ t t r è ủi giặc quần áo trăng ngựa nhớ lại nguyên thân làm việc từng ly từng tí trần ăn mặc không khỏi kinh ngạc nhiều như vậy sống lại thật không biết nguyên thân như thế nào kiên trì nổi dường như nguyên thân thể chất kế thừa phụ thân hắn mười phân cường tráng trời sinh man lực cho nên tuổi tác không lớn hắn kiếm sống không thể so với đại nhân t ế u thế giới này là ca võ đạo thế giới mặc dù hơi có khác biệt nhưng là hoàn cảnh xã hội không sai biệt lắm người nghèo liền ấm no đều rất khó mà người giàu có cầm ý ngọc thực nguyên thân hiện tại mười chín tuổi mặc dù trời sinh man lực nhưng lượng cơm ăn vô cùng lớn nhất là sau trưởng thành lượng cơm ăn càng lúc càng lớn bởi vậy trên tay hắn muốn làm ít ỏi tiền công đ ề u cầm lấy đi mua ăn như thế vẫn chưa đủ bây giờ trên tay hắn đã không có tiền ăn cũng c h i n h lệnh mỗi ngày nhẫn cơ chịu đói rơi vào đường cùng hắn hôm nay làm xong việc sau vụ trộm chạy ra ngoài đi vào bờ sông xuống sông sờ soạc ốc nước ngọt cùng một chút cây rong chuẩn bị cải thiện một chút c ấ m nước những n à y cây rong mặc dù cảm giác không thế nào tốt nhưng thân làm xuyên việc người biết rõ loại cây rong này giàu có phong phú dinh dưỡng kiếp trước loại này gọi là r a u hạnh xử lý tốt về sau chuyên môn có bán đầu năm nay ă n thịt tuyệt đối là xa xỉ chuyện đối vương bình an mà nói có thể ăn những n à y nhét đầy cái bao tử đã là thật tốt lúc này canh cũng mở trần an mặc gắn một chút ban ngày vụng trộm tại phòng bếp cầm một chút xịu mưa ăn đổ đi vào thịt sau khi ra ngoài nhìn xem trên bàn canh cùng xào ốc nước ngọt trần an ta hiện tại có hai cái ủ ỷ vào thể chất của ta khác hẳn với thường nhân chỉ cần ă n đ ư ợ c nhiều khí lực rõ ràng lớn một cái khác ủ ỷ vào ta có võ đạo công pháp ký ức tại cái này võ đạo thế giới vừa v ẫ n thích hợp ta chỉ tiếc hà liên cũng không biết ở nơi nào mà thôi đi trước gọi thu thẩm ăn cơm trần ăn mặc l u ố t l u ố t khô q u á t bụng chuẩn bị đi ra ngoài thu thẩm là trần gia lão nha hoàn năm đó nguyên thân thành trần gia nô lệ về sau bởi vì không hiểu chuyện bị ẩu đả nhiều lần đều là thu thẩm cầu tình về sau thu thẩm còn xuất gia bạc của mình là nguyên thân mua thuốc trị liệu thương thế đã lâu như vậy Thu, thu t ăn mặc nhẹ nhẹ là thu cũng thẩm thanh em ngươi trở về vừa mới ngươi đã đi đâu trần a n mặc mở cửa thu thẩm đã hơn năm mươi tuổi bởi vì vất vả quá độ tóc hơn phân nửa đã hoa dông vất quá tay chân mười phần lưu loát bởi vì là tại trần gia đợi đến lâu nhất nha hoàn rất được đại phu nhân yêu thích thu thẩm đang muốn tìm ngươi đây trần a n mặc nết miệng cười một tiếng ta vừa mới đi v ớ t cây dòng còn mò điểm ốc nước ngọt cùng một chỗ ăn đi ngươi thu thẩm nhìn xem trát t ử thượng đồ ăn trách cứ gần nhất mép nước chết với người ngươi cẩn thận một chút an ta cho ngươi nghĩ biện pháp vụ trộm giữ lại cho ngươi đầu nói n h é t tới một cái momo thu thẩm đóng cửa tiếp tục nói còn có một việc a n mặc cái này đối ngươi mà nói là đại h ả o sự đại h ả o sự chuyện gì trần a n mặc hiểu kỳ c h ư n ba trăm mười hai lại vào một cảnh lại muốn m ư ợ loại hai c h ư n ba trăm mười hai lại vào một cảnh lại muốn m ư ợ loại hai hôm nay ta hầu hạ đại phu nhân thời điểm nàng cùng ta tiết lộ một sự kiện thiếu gia không phải cùng thiếu phu nhân ba tháng trước vừa mới đại hôn a thiếu phu nhân bụng một mực không có động tĩnh hôm nay lão gia nhường lang chung cho hắn tra xét hắn xác thực không được về sau đại phu nhân cùng lão gia thương lượng nói là muốn tìm người m ở giống đem hương h ỏ a t ụ đó cùng ta có quan hệ gì trần an mặc nói xong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt trường lớn nói sẽ không phải là thu thẩm thấp giọng cười nói không sai đại phu nhân nói ngươi thể trạng cường trắng khí lực lớn từ nhỏ không sinh bệnh phụ thân lại là võ trạng nguyên ngươi loại về sau khẳng định là võ tướng đại tài cho nên muốn hỏi ngươi mượn giống sau khi chuyện thành công đem nô khế cho ngươi trả lại ngươi tự do thân sẽ còn cho ngươi một khoản a n ra phí đương nhiên điều kiện tiên quyết là về sau ngươi rời đi nơi này không thể trở về đến đối với thu thẩm mở gia tâm trần an mặc lại là không vui trần gia là mặt hàng gì hắn mấy ngày nay đã hoàn toàn nhìn tấu trần b a i bỉ đây là rất nhiều hạ nhân phía sau mắng hắn tên hiệu mong muốn tại trên tay hắn chiếm tiện nghi nghĩ cũng được nghĩ cho nên thật mượn giống thành công trần gia khả năng không những sẽ không để hắn rời đi hơn nữa vì để tránh cho tương lai vấn đề này tiết lộ ra ngoài chẳng những hắn thu thẩm cũng có thể bị diệt khẩu ngược lại đầu năm nay nô lệ chết quan phủ cũng sẽ không trả bởi vì nô lệ là chủ gia tài sản riêng so dê b ỏ lợn cũng không bằng cho nên chết cũng liền chết thu thẩm dù sao cũng là nha hoàn xuất thân từ nhỏ đến lớn liền xa nhà đều không có đi ra chưa thấy qua cái gì về đời bởi vậy nàng không muốn nhiều như vậy chỉ cho là trần gia đã đáp ứng vậy thì không có vấn đề gì mảy may không có chú ý tới trong này ẩn giấu nguy cơ an mặc ngươi ăn trước thu thẩm ngồi xuống Đem đưa đi. mô mô qua tiếp tục nói thu thẩm cho ngươi nghĩ qua chủ gia đến lúc đó cho ngươi một khoản a n ra phí ngươi liền đi quê nhà ta nông thôn à, ta biết một cái rèn sát ngươi có thích hay không rèn sát ngươi khí lực lớn ta cảm thấy môn thủ nghệ này rất thích hợp ngươi đối dân chúng bình thường mà nói có một môn tay nghề mang ý nghĩa về sau liền có sinh tồn được tiền b ố n loại này tay nghề cũng không phải ai cũng có thể học tập mà lúc này trần an mặc đang suy nghĩ một vấn đề cái kia chính là trần gia muốn hỏi hắn mượn giống trần bái bì nhi từ n ắ n dâu không phải là hà liên a cái này kịch bản có điểm giống trước đó hắn cùng giang mỹ giao sư tỷ a trần an mặc nghiêm trọng hoài nghi vẫn tâm tiên tử có phải hay không tham khảo trước đó m ộ t cảnh thu thẩm chủ gia nàng dâu kêu cái gì nha kêu cái gì hà liên đúng hà liên g i á n g dấp có thể dấu hiệu nữa nha t i ệ n nghi tiểu tử ngươi thu thẩm vui vẻ ngồi xuống tiếp tục nói đến lúc đó ngươi liền đi rèn sắt nơi đó thật tốt học tay nghề về sau à cũng coi là có cái mỗi lộ ngươi thật tốt sinh hoạt đến lúc đó ta đem tỷ ta nhà khuê nữ giới thiệu cho ngươi dung mạo của nàng mặc dù bình thường giống như nhưng là đủ mập nhất định có thể cho ngươi s i n h mập mạp đ i ể u tử trần an mặc nghe xong lông mày lại là n h ă n lại hắn đang suy nghĩ một vấn đề nếu như hà liên thật muốn gả cho trần bái bị nhi tử hắn thế nào cứu người ta đi ra trước đó lần kia tay hắn lơi đao gia đình kia là bởi vì gia đình kia thực lực đều không cao đều là người bình thường nhưng thế giới này thật không đơn giản chính là cao võ thế giới trần bái bị bản nhân cũng là người tập võ cái t i a nhi tử nguyên bản cũng là tập võ cũng là bởi vì lúc trước cùng người đánh nhau thời điểm ngoài ý muốn làm bị thương nơi đó cũng không đi cho nên thật nếu là đánh nhau hắn chỉ sợ không phải hai trà con này đối thủ ngoại trừ nguyên nhân này ra trần bái bị p h ủ thượng còn nuôi không ít hộ vệ nếu là thật sự làm ra chuyện cái này trần an mặc không khỏi lo lắng nên làm cái gì tiến hành nhiều lần như vậy mộ t cảnh duy chỉ có lần này phong hiểm lớn nhất t hơi không cẩn thận khả năng trực tiếp liền lành lạnh nếu không hạ độc trần an mặc đống nhiên nghĩ tới chỗ này đem trần bái bị cùng con của hắn trước giết chết lại nói nghĩ đến cái này hắn trước cùng thu thẩm ăn cơm thu thẩm sau khi trở về trần an mặc bắt đầu áp dụng kế hoạch của hắn chờ thu thẩm sau khi trở về ngươi thừa dịp lúc ban đêm đi vào thiếu gia trần tài cửa phòng gặp hắn đang luyện công nhưng là thân thể của hắn hết sức yếu đớt không đầy một lát chỉ có thể hò khan vào nhà lúc này viện tử lý cửa mở ra hà liên đi tới đem hắn lâng ngươi nhìn xem bọn hắn vào nhà rất nhanh liền nghe được hà liên đối trần tài nói nên uống thuốc lâu chừng đốt nửa n é n n h a n g trần tài kinh h ô thuốc này có độc ngươi thế mới biết hà liên vậy mà đã đối trần tài hạ độc ngươi vội vàng đi vào bắt đầu giúp hà liên xử lý thi thể nhưng là các ngươi động tĩnh rất nhanh bị trần bái bị phát hiện trần bái bị nhảy vào trong viện đối ngươi vung ra một trường hà liên vì cứu ngươi chết thảm tại chỗ n g ư ơ i quả quyết ra tay cùng trần bái bì chiến đấu nhưng là n g ư ơ i dù sao không biết võ công dù là có một thân mã lực nhưng rất nhanh bị trần bái bì giải quyết các ngươi đều đã chết trong hiện thực mậu giới châu bên trong chúng ta đều đã chết hà liên hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem tay mình đến nay có chút không dám tin tưởng theo bản năng nàng nhìn về phía bên cạnh trần an mặc trần an mặc k h ẽ thở dài một hơi nói ta không biết võ công không có cách nào căn bản không phải trần bái bì đối thủ ngươi đây tại cái kia thế giới ta ngược lại thật ra một cái võ quán sư phụ nữ nhi bởi vì ngã đa nhìn trần bái bì nhà giàu có cho nên để cho ta gả cho trần tài bất quá cái này trần tài bị thương là bệnh lao t ử hắn thế mà còn đánh ta ta về sau nghĩ đến cho hắn hạ độc hà liên vẻ mặt tâm t à nói trần an mặc kinh ngạc nhìn nàng không nghĩ tới hà liên còn có như thế một mặt quả nhiên là nhìn không ra a bất quá mặc dù có thể giải quyết trần tài nhưng cái này trần bái bì nên như thế nào giải quyết đâu trần an mặc cùng hà liên đều suy tư chương ba trăm mười ba lần này thật thuận lợi a một chương ba trăm mười ba lần này thật thuận lợi a theo ta thấy đến lúc đó ta giết trần tài ngươi đem trần bái bì dẫn đi hà liên đề nghị ân vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể như thế t r ầ n an mặc nhẹ gật đầu lần nữa tiến vào ngập cảnh ngươi biết hà liên muốn giết chết trần tài vì để tránh cho bị trần bái bì phát hiện ngươi đ e m khuya đi vào trần bái bì nơi này biểu thị tại khố phòng bên kia nhìn thấy có bóng đen lén lén lút lút trần bái bì lo lắng trong nhà tiến tặc thế là mang theo một đám hộ vệ bồi tiếp ngươi đi qua đi vào khố phòng nơi này không có phát hiện tập nhân trần bái bì cảm giác ngươi lãng phí hắn rất nhiều thời gian thế là để cho người ta đem ngươi đánh cho một trận ngươi mặc dù bị đánh nhưng là cũng không có trở ngại ngày thứ hai liên quan tới trần tài tin chết chuyển ra trần tài chết trần bái bì bi thông không thôi bất quá hà liên biểu thị hắn là sinh bệnh chết trần bái bì cũng không có phát hiện cái gì chỉ có thể coi như thôi kế tiếp trần bái bì đ ỗ n g nhiên đối ngươi rất tốt ngươi biết trần bái bì muốn cầu cảnh ngươi muốn hướng ngươi mượn giống ngươi đáp ứng bất quá ngươi biểu thị ngươi thương thế quá nặng phải hào h ả o nghỉ ngơi trần bái bì đáp ứng kế tiếp trần bái bì ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngươi mà ngươi phát hiện thể chất của mình khôi phục rất nhanh chẳng những lực lượng mạnh hơn nữa bắt đầu âm thầm công pháp tu hành sau một tháng trần bái bị không có kiên nhẫn để ngươi nhất định phải sớm một chút cùng hà liên biên phòng vì bọn họ trần ra sinh hạ một cái con trai mập mạng ngươi biết ngươi tránh không khỏi thế là cùng hà liên ban đêm cùng một chỗ ngày thứ hai hà liên cho trần bái bị cùng vợ hắn hạ dược trần bái bị không nghi ngờ gì vào lúc ban đêm hai người bị các ngươi hạ độc chết hai vợ chồng v ừ a chết chân phủ lại loạn cũng may hà liên xem như hiện tại lớn nhất nữ chủ nhân đứng ra ổn định cục diện vất quá ngươi biết hà liên dù sao cũng là nữ tử tại cái này nam tôn nữ ti thời đại muốn lâu dài ổn định cục diện cũng không phải là chuyện dễ người quyết định đứng ra cùng hà liên hết thể trả c h ố n g lên cái nhà này người phát huy ra chính mình năng khiếu bắt đầu hiệp trợ hà liên xử lý gia tộc trên phương diện làm ăn sự vụ trần bãi b ì lúc còn sống chuyện làm ăn mặc dù lớn nhưng quản lý hỗn loạn người nương tựa theo trí tuệ của mình cùng quả cảm một lần nữa cắt tiểu khoản g chỉnh đốn cửa hàng kinh doanh hà liên thì lợi dụng nhân mạch của nàng cùng nữ tính đặc l ữ u t i n h tế tỉ mỉ chấn an trong phủ hạ nhân ổn định lòng người nhưng mà cây to đón gió trần phủ biến cố đưa tới một chút kẻ hàm lớn bọn hắn âm thầm dở trò xấu ý đồ đảo loạn trần phụ chuyện làm ăn ngươi cùng hà liên cũng không có bị những này khó khăn h ủ ngã các ngươi phối hợp lẫn nhau một cái ở ngoài sáng ứng đối các loại làm khó dễ một cái từ một nơi bí mật gần đó điều tra quay dối người trải qua một phen cố gắng các ngươi không chỉ có hóa giải nguy cơ còn nhường trần phụ chuyện làm ăn so trước kia càng thêm t h ị n vượng nhưng là trong nhà hộ viện thủ tịch từ tam dần dần bất mãn hắn cho rằng hà liên không nên coi trọng ngươi ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ dựa vào cái gì thế là chỗ hắn chỗ tìm ngươi phiền t o á i hà liên biết được việc này trực tiếp đem hắn khai trừ từ tam giận g ữ nói dọa n h ư n g nàng đợi lấy hà liên cũng không lo lắng nàng quay đầu liền kéo tới chính mình mở võ quán phụ thân thế là người một nhà trấn thủ gia tộc bởi vì việc buôn bán của các ngươi đã chính thức đi đến quỹ đạo những ngày tiếp theo ngươi bắt đầu cố gắng học võ hai năm về sau ngươi vụn trộm mạnh lên đã không thể so với hà liên phụ thân yếu đi ngày này ngươi dẫn theo lĩnh đội ngũ ra ngoài không nghĩ tới gặp phải từ tam mang theo người ăn cướp ngươi thế mới biết từ tam vậy mà làm giặc ướp hắn nhìn thấy ngươi về sau cười to không thôi tuyên bố lần này cần giết ngươi ngươi khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vện t r à phung cười chỉ bằng ngươi cũng xứng nói dết ta từ tam thẹn quá hóa giận ra lệnh một tiếng thủ hạ giặc cướp nhóm cùng nhau tiến lên người ánh mắt run lên trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua thai kiếp phỉ bên trong từ tam sắc mặt đại biến không nghĩ tới ngươi bây giờ cường đại như vậy trong tay ngươi vũ khí vung vẩy đến hổ hổ sinh p h o n g mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại giặc cướp nhóm n h a u n h a o ngã xuống đất tiếng kêu rên lên hồi từ tam thấy thế trong lòng hoảng hốt nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định tự mình hướng ngươi lao đến ngươi thoải mái mà tránh thoát công kích của hắn sau đó trở tay một kích trực tiếp đem hắn đánh bại trên mặt đất tử tam hoảng sợ nhìn xem ngươi không thể tin được đã từng bị hắn xem nhẹ ngươi bây giờ càng như thế cường đại thời gian hai năm ngươi vẫn làm ộ t chút tiến bộ đều không có ngươi lạnh lùng nói sau đó vũ khí trong tay không chút do dự đâm về tử tam trái tim theo tử tam ngã xuống trận này ăn cướp náo h kịch hoàn toàn kết thúc ngươi mang theo đội ngũ tiếp tục đạp vào hành trình hai năm sau thiên hạ đại loạn giặc cướp bao vây các ngươi thành trấn mà ngươi biết được thành chủ mang theo người nhà mình đã sớm chạy trốn nhưng là nửa lộ thượng bị bắt lại toàn bộ bị giết ngươi biết được việc này quyết định xuất lĩnh đ á n quân dân chống lại n g ư ơ i hiệu triệu s u ấ t ngũ quân nhân bắt đầu chỉnh đốn quân kỷ giá c c ư ớ p đánh tới lúc n g ư ơ i dẫn theo lĩnh đội ngũ đánh giết đánh thắng giá c c ư ớ p ngươi bị ủng hộ trở thành mới thành chủ mà lúc này thực lực của ngươi đã đạt tới nhất lưu cao thủ ngươi tại phủ thành chủ phát hiện một bộ t à n g bảo đồ phát hiện nơi này có tu t i ê n cơ duyên chương ba trăm mười ba lần này thật thuận lợi a hai chương ba trăm mười ba lần này thật thuận lợi a hai ngươi cẩn thận nghiên cứu t à n g bảo đồ phát hiện đồ bên trong c h ỉ c h â đúng là ngoài thành kêu phiến thần bí mê vụ xâm lâm mặc dù nghe nói nơi đó nguy cơ từ phía nhưng tu tiên cơ duyên trước mắt người dứt khoát quyết nhiên bước lên tìm kiếm con đường tiến vào rừng rậm k h í tức gâm xâm đập vào mặt bốn phía cây cối hình thù kỳ quái dường như ẩn giấu đi vô số ánh mắt đang dòng nó đông nhiên một đám yêu vật theo chỗ tối thoát ra d ư ơ nganh n múa vớt hướng người đánh tới người vận khởi nhất lưu cao thủ công lực cùng bọn yêu vật triển khai kịch liệt vật lộn trải qua một phen khổ chiến người thành công đánh lui yêu vật tiếp tục dọc theo tảng bạo đồ chỉ dẫn tiến lên tại rừng rậm chỗ sâu người rốt cuộc tìm được một chỗ bí ẩn một c ỗ lực lượng thần bí đập vào mặt ngươi theo lực lượng đầu nguồn tìm đi phát hiện một bản tản r a kia sáng kỳ dị cổ tịch cùng một quả lóng lánh ánh sáng năm màu đan g d ư ợ g ngươi ý thức được đây cũng là cái kia trong truyền thuyết tu tiên cơ duyên ngươi không chút do dự ăn vào đan d ư ợ g lật ra cổ tịch bắt đầu tu luyện trong chốc lát một c ỗ cường đại linh lực tại trong cơ thể ngươi lưu truyền thực lực của ngươi bắt đầu phi tốc tăng lên chính thức bước lên con đường tu tiên hô lần này thật thuận lợi a cái này tìm tới tu tiên phương pháp nhìn đến đây trần ăn mặc thở thật dài nhẹ nhõm một cái kế tiếp hắn đem tu tiên phương pháp giao cho hà liên cùng mười năm n sau các ngươi tuổi tác đều rất lớn các ngươi mặc dù tu tiên nhưng là dù sao đều chỉ là tầm dưới chót tu sĩ bởi vì không có rất nhiều tài nguyên để các ngươi mạnh lên một năm này hà liên đi trước một bước mà ngươi cũng chậm rãi nằm xuống dần dần phong bế chính mình ký tức các ngươi đều đã chết trở lại mộng giới trâu trong nháy mắt trần an mặc cùng hà liên liếc nhau một cái tiếp l ấ y hai người đều nợ nụ cười thoải mái thật sự là quá sung sướng lần này ở trong giấc mộng thu hoạch to lớn trần an mặc cảm giác thần trí của mình lực lượng chẳng những lớn mạnh hơn nữa ngưng thật rất nhiều về phần hà liên chính mình tia liền càng không cần nói thương thế khôi phục trọn vẹn một thành nếu là mỗi lần có thể có như thế thu hoạch vậy cũng tốt chỉ cần lại đến chín lần ta thương thế không sai biệt lắm khỏi hẳn hà liên vui sướng nói rằng tia thật là chúc mừng ngươi trần an mặc cười nói hà liên chân thành nói cái này còn nhiều hơn thua lâu ngươi đây đang khi nói chuyện hai người rời đi mộng giới châu bởi vì hà liên còn có việc trước hết rời khỏi nơi này ngày thứ hai giang mỹ giao cùng liễu phương sư tỷ tìm đến thì ra mấy ngày nay hai người cùng một chỗ ra ngoài đi làm nhiệm vụ tại đại diện thánh địa tu hành cho dù là chân truyền đệ tử mỗi tháng đều muốn làm nhiệm vụ mà giống liêu phương những ngày nội môn đệ tử kia liền càng không cần nói khẳng định là muốn làm nhiệm vụ lần này nhiệm vụ của các nàng là điều tra một chỗ đáy biển yêu thú náo động chuyện cuối cùng phát hiện là một cái ma tộc tu sĩ đang lợi dụng đáy biển yêu thú luyện chế tà đan cuối cùng bị liễu phương cùng giang mỹ giao giải quyết hai người trở về về sau liền nghe nói trần an mặc đã đi ra thế là chạy tới đầu tiên trần sư đệ nghe nói ngươi lần này thu hoạch được không ít chỗ tốt a là tiên thuật giang mỹ giao ánh mắt sáng rực đánh giá trần an mặc trong mắt thưởng thức nhìn một cái không sót gì trần an mặc gật đầu không tệ quá tốt rồi khó trách hiện tại ngay cả trưởng môn đều rất xem trọng ngươi liễu phương vừa cười vừa nói nói chuyện phiếm trong chốc lát sau giang mỹ giao đông nhiên đề nghị hai ngày nữa chúng ta cùng đi ra ngoài một c h u y ế n a có cái nhiệm vụ cần phải đi chấp hành trần an mặc tò mò hỏi nhiệm vụ gì a giang mỹ giao giải thích nói tại một cái trong thôn giống như xảy ra một việc có một nhân tộc tà tu ở nơi đó ẩn hiện chúng ta hoài nghi cái này tà tu chính ở chỗ này cho nên dự định đã qua điều tra một chút trần an mặc n g h ĩ nghĩ cảm thấy nhiệm vụ này thật có ý tứ dù sao chém giết tà tu về sau còn có thể sở thi nhất cử lước thiện liên sảng khoái đáp ứng nói tốt đến lúc đó chúng ta cùng đi chờ giang mỹ giao sau khi rời đi liều phương đông nhiên biến thần, thần bị bí, bí lên chỉ thấy nàng theo chính mình trong túi chữ vật cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vật sau đó đối với trần an mặc lộ ra một cái tươi cười đắc ý trần an mặc tập trung nhìn b ả o kinh ngạc kêu lên tiên tinh liêu phương nhẹ nhàng cười một tiếng đem t i ê m năm khối tiên tinh đưa tới trần an mặc trước mặt nói rằng không sai chính là tiên tinh mấy lần trước ta ra ngoài thời điểm đụng phải hai cái không có mắt tà tù thuận tay liền đem bọn hắn rết đi về sau ta đem bọn hắn thi thể h i ế n t ế thế mà đổi được cái này nằm khối tiên tinh đâu sư t h cái này tiên tinh rất quý giá cũng không thể khiến người khác biết trần an mặc nhắc nhở kia là tự nhiên trên thực tế trước mắt trừ ngươi ở ngoài ta nhưng không có cáo chi bất luận kẻ nào tế đàn một chuyện nói liêu phương tế ra một cái trật bàn đem nơi này phong tỏa ông tế đàn bị nàng lấy ra ngoài tại trần a n mặc trước mặt tế đàn giống như lúc trước tản ra một cô nhu h ò a khí tức tiếp l ấ y liêu phương đem trước bị nàng chém giết một cái tả tu thả đi lên trần sư đệ lui ra phía sau một chút hiện tại ta lần nữa bắt đầu n h n t ế lập tức chỉ thấy liêu phương trong miệng nói l ầ m bẩm không đầy một lát trên tế đàn tả tu thi thể không thấy thay vào đó là ân không phải tiên、tinh. t r ầ n a n mặc rất kinh ngạc từ khi liễu phương đạt được cái tế đàn này về sau đã hiến tế qua nhiều lần ngoại trừ lần thứ nhất đạt được một đống tiện tiện bên ngoài đằng sau đạt được đều là tiên giới tiên tinh vất quá lần này không phải tiên tinh chương 314, lần nữa tiến d a i một chương 314, lần nữa tiến d a i một nhìn thấy trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện sự vật liễu phương không khỏi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc nàng thực sự không nghĩ ra được đây rốt cuộc là thứ gì trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò theo cái kia đạo thần bí quang mang dần dần tán đi liều phương kìm nén không được nội tâm xúc động bước nhanh đi ra phía trước muốn xem xét cho rõ ràng làm nàng xích lại gần xem xét lúc lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người chỉ thấy một cái xinh đẹp tinh xảo trong hộp lẳng lặng nằm hai viên đỏ g ự t quả cái này hai viên quả nhan sắc tiên diễm bất át tựa như quả táo chín đồng d ạ n g nhưng cẩn thận quan sát sau lại phát hiện bọn chúng cùng bình thường quả táo lại hơi có khác biệt bọn chúng ra bóng loáng như tơ tản ra nhàn nhạt mùi trái cây để cho người ta nghe ngóng muốn say đây là cái gì một bên trần ăn mặc thấy thế giống nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lịch duyệt của hắn có chút phong phú từng trải qua không ít kỳ chân dị bảo nhưng đối với cái này hai viên thần bí quả hắn vậy mà cũng hoàn toàn không nghĩ ra trần an mặc nhìn chăm chú cái này hai viên quả nhữ mày trầm tư suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì rơi vào đường cùng hắn quyết định hướng v ấ n tâm tiên tử thỉnh giáo dù sao v ấ n tâm tiên tử đến từ tiên giới đối với những n à y kỳ dị c h i vật chắc hẳn nàng hẳn là sẽ có hiểu biết hỏi thăm về sau v ấ n tâm tiên tử tập trung nhìn vào trên mặt lộ ra vẹ kinh ngạc không khỏi n ẹ n ngào kêu lên lại là nhân sấm quả trần an mặc nghe vậy trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái vội vàng truy vấn cái gì nhân sống quả v ấ n tâm tiên tử nhẹ gật đầu xác nhận nói không tệ đây đúng là nhân sống quả nay quả chính là giữa thiên địa linh vật đối người tu luyện có ích lợi cực lớn nó có thể tăng cường nhân thể đối tiên lực thân hòa độ khiến người lại càng dễ hấp thu cùng luyện hóa tiên lực đối với tăng cao tu vi có lợi ích cực kỳ lớn hơn nữa có giá trị không nhỏ có thể nói là hiếm thấy chân bảo các ngươi có thể hiến tế tới thứ tốt như thế quả nhiên là gặp may a nghe được vẫn tâm tiên tử lời nói này chân an mặc trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó mà ức chế vui sướng kỳ thật liêu phương sư tỷ vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái tiến hành như thế không nghĩ tới vậy mà đạt được chân quý như thế nhân s â m quả đã cái này nhân s â m quả như thế k h ó được trần an mặc đương nhiên sẽ không được hưởng hắn đem nhân s â m quả kỳ diệu công hiệu cùng liêu phương nói rõ chi tiết một phen liêu phương nghe xong trong lòng cũng là khẽ động vui vẻ ra mặt nói rằng không sai không sai lại là thứ tốt như vậy trần sư đệ ngươi mau ăn một cái ta cũng ăn một cái trần an mặc cũng không g i ả m ồ m lúc này cầm lấy một cái nhân s â m quả há miệng liền cắn cái này cắn một cái xuống dưới chỉ cảm thấy một cấu ngọt chất lỏng tại trong miệm nổ tùng hương b ị kia ngon vô cùng làm cho người dư v ị vô tận tiếp lấy trần an mặc chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông cũng giống như bị gió xuân phất qua đồng đạm c h ậ m dãi ra hắn ra phản phất tại tham lam hô hấp lấy không khí t r u n g quanh hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ tươi mát khí tức đang liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng vào tới đây cũng là tình truy thiên địa linh khí nhưng mà cứ việc cái này thiên địa linh khí nồng đậm dị thường nhưng trần an mặc lại phát hiện nó đối với mình tác dụng dường như cực kỳ bé nhỏ trong lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc theo lẽ thường mà nói như thế nồng đậm thiên địa linh khí lẽ gian tên có thể khiến cho tu vi của hắn có chỗ tăng lên mới đúng đang lúc trần an mặc nghi hoặc lúc hắn đông nhiên nhớ tới trước đó đạt được tiên tinh cái này tiên tinh chính là tiên gia c h i vật ẩn chứa cường đại tiên lực có lẽ chỉ có nó khả năng đối với mình tu luyện đưa đến tính thực chất trợ r ú t nghĩ đến đây trần an mặc vội vàng đưa tay nắm lên tiên tinh nắm thật chặt trong tay hắn tập trung tinh thần dẫn dắt đến tiên tinh bên trong tiên lực như tia nước nhỏ giống như chạy vào trong cơ thể của mình chỉ thấy kia tiên tinh bên trong tiên lực như là nhận lấy một loại nào đó triệu hắn đồng dạng nhanh chóng hướng phía trần an mặc thân thể hội tụ mà đi trong nháy mắt tiên lực tựa như hồng thủy vỡ đê s ô i trào mánh liệt xông vào trần an mặc kinh mạch bên trong trần an mặc thân thể k h ẽ run lên một cỗ cường đại năng lượng ở trong cơ thể hắn ẩm v a n g một phát kinh mạch của hắn giống như là bị một cỗ ngọn lửa nóng bỏng tiêu l ố t lấy thống khổ không chịu nổi nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng sư tỷ ngươi cũng dùng tiên tinh thử một chút ta ta phát hiện ăn nhân s â m quả về sau chỉ có tiên tinh đối với chúng ta tu luyện mới có hiệu quả trần an mặc cố nén thân thể khó chịu quay đầu đối l i u phương nói rằng thật sao l i u phương nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng liền vội vàng gật đầu nói vậy ta cũng thử một chút d ư ớ lời liệu phương cũng như trần an mặc đồng d ạ n g nắm lên tiên tinh bắt đầu hấp thu trong đó tiên lực nửa nén hương thời gian thoáng qua liền mất liệu phương trên mặt dần dần hiện ra một vẻ vẻ mừng rỡ nàng không khỏi cảm thán nói diệm a thật sự là thật là khéo thì ra dựa theo trần an mặc truyền thụ phương pháp liệu phương thể nội nguyên bản lộn xộn linh lực vậy mà như là bị thuần phục ngựa hoang đồng d ạ n g nhanh chóng chuyển hóa thành xôi trào m á n h liệt t i ê n lực loại này biến hóa kỳ diệu nhường nàng cảm thấy đã kinh ngạc lại hưng phấn cứ như vậy hai người đắm chìm trong tu hành thế giới bên trong một đêm thời gian lạng yên trôi qua khi sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy vào trên người bọn họ lúc trần an mặc chậm rãi mở hai mắt ra trong con người của hắn hiện lên một tia tinh mang tựa như chói mắt lôi điện b ạ c h phá bầu trời đêm ta tiến dài trần an mặc thanh â m bên trong để lộ ra khó mà ức chế vui sướng chương ba trăm mười bốn lần nữa tiến dài hai chương ba trăm mười bốn lần nữa tiến dài hai ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc liêu phương cũng theo sát lấy nói rằng ta cũng giống vậy ta đã thành công tiến vào hóa thần trung kỳ hai người l í n nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng cảm giác thành cự trần an mặc vừa cười vừa nói cái này nhân s â m quả hiệu quả thật sự là quá thần kỳ an về sau vậy mà có thể khiến cho chúng ta như thế nhanh chóng mà tăng lên tu vi đang lúc bọn hắn đắm chìm trong tiến giai trong vui s ư ớ n g lúc phong hậu phe phẩy cánh bay tới hướng bọn hắn mờ báo chủ nhân các ngươi rốt cục đã tỉnh rồi bên ngoài có người tìm ngươi đây a ai vậy trần an mặc nguyên bản còn tưởng rằng là người quen biết tìm hắn bất quá phong hậu lại là biểu thị nàng cũng không biết nhưng là đối phương tự xưng là hồ ra người tìm trần an mặc phiếm à i câu hồ ra trần an mặc nghe xong khoe miệng không khỏi nổi lên một vệ cười khẽ ha, ha. ta đoán hắn tám thành là hướng về phía ta thiểm điện roi tới a hán thoáng suy tư một chút cảm thấy nhìn một chút người này cũng không sao thế là liền đối với phong hậu nói rằng nhường hắn vào đi tuân m ệ n h chủ nhân phong hậu lĩnh mệnh sau quay người rời đi cũng không lâu lắm ngoài cửa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân ngay sau đó một thân ảnh chậm rãi đi đến trần an mặc tập trung nhìn vào chỉ thấy người tới tuổi ước chừng trên dưới ba mươi tuổi tướng mạo thường thường cũng không chỗ đặc biệt nhưng mà trần an mặc trong lòng lại rất rõ ràng người này số tuổi thật sự tuyệt đối không chỉ ba mươi tuổi dù sao có thể nắm giữ cường đại như thế tu bi người dấu vết tháng năm đương nhiên sẽ không tại trên mặt tùy tiện hiện hiện người đến chính là hồ gia đệ tử hồ khang chỉ thấy hắn mặt mỉm cười hướng trần an mặc chắc tay thi lễ nói trần đạo hữu hữu ngưỡng đại danh tại hạ hồ khang chính là hồ gia trưởng lão lâu dài tại đại diễn thánh địa dốc lòng tu luyện hôm nay chuyên tới để bài kiến mong rằng đạo hữu chớ trách hồ khang thái độ rõ ràng muốn so hồ duy bọn người thân mật rất nhiều trần an mặc thấy thế trong lòng đề phòng cũng thoáng đã thả lòng một chút có câu nói rất hay đưa tay không đánh người mặt tới cười đối mặt như thế khiêm t u n hữu lễ hồ khang trần an mặc cũng không tốt quá mức lãnh đạo thế là h khoe miệng khẽ nít toát ra một tia nụ cười thản nhiên sau đó không nhanh không chậm mở miệng hỏi không biết hồ đạo hữu lần này đại gia quan lâm cần làm chuyện gì à hồ khang thấy thế vội vàng đứng dậy ô quyền một mực cung kính hồi đáp tại hạ lần này đến đây chính là muốn cùng trần đạo hữu đàm luận một chuyện làm ăn trần an mặc nghe vậy vẫn như cũ vững vàng ngồi tại vị trí trước thậm chí liền thân tử đều không có xê dịch một chút chỉ là dùng cái tia thâm t h y mà ánh mắt lợi hại quan sát toàn thể hồ khang một phen sau đó nhàn nhạt phun ra một chữ nói hồ khang thấy trần an mặc lạnh nhạt như vậy trong lòng không khỏi thở dài trong lòng một tiếng trong lòng của hắn rất rõ ràng lần này gia tộc thật đúng là gặp vận r ủ i lớn vậy mà không cẩn thận đắc tội dạng này một nhân vật lợi hại bây giờ không chỉ có không cách nào cùng trần an mặc giao hảo ngay cả kia thiểm điện roi cũng đã rơi vào trong tay của hắn hồ khang miễn cưỡng lên tinh thần tiếp tục nói trần đạo hữu kia thiểm điện roi vốn là ta gia tộc bảo vật bây giờ vô ý rơi vào đạo hữu trong tay thật không phải chúng ta mong muốn ta lần này đến đây chính là muốn cùng đạo hữu thương nghị một chút nhìn xem phải chăng có thể dùng một chút để ngủ đem cái này thiểm điện roi trở về trần an mặc khỏe miệng ý cười càng đậm hắn dường như đã sớm ng chỉ thấy hắn k h é p cười một tiếng t r e o chọc nói à thì ra là thế bất quá cái này t h i ể m điện roi thật là lao tổ giúp ta luyện hóa điều này nói rõ lao tổ đã thừa nhận nó là của ta các ngươi làm sao có thể dựa dẫm vào ta lấy đi đâu hồ khang nói chúng ta bằng lòng thanh toán một chút đền bù trần an mặc chậm rãi l ắ t đầu khoe miệng nổi lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt tựa hồ đối với hồ khang đề nghị cũng không cảm thấy hứng thú thanh â m của hắn bình tĩnh mà mang theo một tia t r e o tức ngươi cảm thấy ta sẽ cần những vật này sao hồ khang thấy thế bất đắc dĩ thở dải trong lòng âm thầm nghĩ ngợi trần an mặc thái độ hắn m u ố n cho là trần an mặc sẽ vui vẻ tiếp nhận phần này n h ậ n lôi nhưng hiện tại xem ra chuyện dường như cũng không có đơn giản như vậy đã như vậy quên đi a hồ khang không cần phải nhiều lời nữa hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái đại hào t ú i chữ vật đưa tới trần an mặc trước mặt nói rằng trần đạo h i ế u chuyện lúc trước đúng là ta hổ ra không đúng hồ duy tiểu tử kia làm việc lỗ mãng thật sự là để chúng ta những trưởng bối này đều cảm thấy xấu hổ hôm qua thanh chủ tự mình đến ta hổ ra đem hắn chóc nạ quy án hiện tại đã bị đánh vào đại d i ệ n thánh địa lại lao trần an mặc lông mày hơi nhữu t o á t ra một chút vẻ kinh ngạc hắn nhìn chăm chú hồ khang truy vấn a thanh chủ vậy mà tự mình đi qua hồ khang liền vội vàng gật đầu vẻ mặt thành khẩn giải thích nói đúng vậy chúng ta hổ ra biết sai cho nên lần này đặc biệt đến đây chủ yếu chính là vì hướng trần đạo h ư u bồi tội dứt lời hắn đem trong tay túi chữ vật hướng phía trước đây tiếp tục nói trong n à y chứa là ta hổ ra trên dưới một chút tâm ý mong rằng trần đạo h ư u có thể nhận lấy trần an mặc do dự một chút cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy túi chữ vật hắn nhẹ nhàng mở ra miệng túi đi đến liếc một cái lập tức ngây ngẩn cả người chỉ thấy kia trong túi chữ vật tràn đầy vóng ánh sáng long lanh linh thạch số lượng nhiều làm cho người l i ễ u l ư ớ i thô sơ giản lược đoán chừng một chút trong này linh thạch vậy mà khoảng chừng một trăm v ạ n nhiều trừ cái đó ra còn có các loại linh dược những linh dược này đều đúng hóa thần kỳ tu vi có chỗ tốt to lớn trần an mặc không khỏi cảm thán hồ gia lần này nhận lầm thật là bỏ hết cả tiền vốn a chương ba trăm mười lăm thiết m ộ t chân người một chương ba trăm mười lăm thiết m ộ t chân người một đã hồ gia đã đến tình cảnh như vậy trần an mặc tự nhiên cũng sẽ không lại đi cố ý làm khó dễ hồ khang chỉ thấy hắn mặt mỉm cười đối với phong hậu đưa mắt liếp ra ý qua một cái g i a hiệu nàng là hồ khang châm bên trên một ly trà phong hậu ngầm hiểu nhẹ nhàng đi đến hồ khang trước mặt y ê u nhã ngâng bình trà lên c h ậ m rãi đem nước trà đổ vào trong chén động tác như hành vân như nước chạy tự nhiên trôi chạy trần an mặc nhìn xem hồ khang t ù y ý trò chuyện lên một chút không quan trọng chủ đề bầu không khí có vẻ hơi nhẹ nhõm hồ khang thì có vẻ hơi công nghệ dù sao lúc trước hắn đối trần an mặc có nhiều mạng phạm trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng bất quá tại trần an mặc hiền hòa thái độ hạng hắn cũng dần dần trầm tính lại cùng trần an mặc trò chuyện coi như vui sướng một lát sau hồ khang cảm thấy thời cơ không sa liền đứng dậy hướng trần an mặc cáo tử trần an mặc cũng không có giữ lại mỉ m cười tiễn biệt hồ khang đến tận đây hắn cùng hồ g i a mâu thuẫn rốt cuộc xem như hoàn toàn hóa giải mà cây kia thiểm điện roi hồ g i a trong lòng rất rõ ràng khẳng định là không cách nào theo trần an mặc trong tay muốn trở về dù sao bây giờ trần an mặc thật là đại diện thánh địa chân truyền đệ tử thân phận địa vị không phải bình thường ai dám tùy tiện đi t r e o chọc hắn đâu cho dù có người thật dám ở âm thầm gây bất lợi cho hắn có thể tất cả mọi người biết bọn hắn hồ ra cùng trần an mặc ở giữa từng có mâu thuẫn một khi trần an mặc x ả ra điều gì ngoài ý、muốn. đại gia đầu tiên hoài nghi khẳng định chính là bọn hắn hồ gia đến lúc đó bọn hắn hồ gia chỉ sợ cũng thật là hai kiếp khó thoát cho nên hồ gia tại sau khi cân nhắc đất liệt cấp tốc làm ra quyết định bọn hắn không chỉ có lập tức đem hồ duy giao ra đánh vào đại lao lấy lắng lại trần an mặc lửa giận còn nhường hồ khang tự mình đưa tới đại lượng lễ vật xem như cho trần an mặc nhận lỗi những lễ vật này không có chỗ nào mà không phải là vật c h ầ n quý đủ để cho thấy hồ gia thành ý cùng đối trần an mặc coi trọng tại một ngày này ánh nắng tươi sáng gió nhẹ quất vào mặt trần an mặc cùng giang mỹ giao cùng nhau bước lên hướng tây bên cạnh dãy núi phi hành lữ trình đây là trần a n mặc lần thứ nhất lấy chân truyền đệ từ thân phận chấp hành nhiệm vụ nhiệm vụ lần này là giang mỹ giao nhận được nàng quyết định cùng trần a n mặc cùng nhau đi tới hoàn thành lại xuất phát trước giang mỹ giao đã đem tài liệu tương quan giao cho trần a n mặc nhường hắn đối nhiệm vụ có bước đầu hiểu rõ căn cứ tư liệu biểu hiện bọn hắn muốn đi trước địa phương là một tòa thành trấn nơi đó phát hiện tà tu tung tích nhưng mà cái này tà tu cũng không phải bình thường nhân vật mà là hóa thần kỳ cường giả càng làm cho người ta khiếp sợ là cái này tà tu đã từng đã sát hại đại diễn thánh địa một gã ngoại sự trưởng lão bởi vậy một mực bị đại diễn thánh địa truy nã bởi vì cái này t à tu tinh thông trang điểm chi thuật cho nên cho tới nay đều khó mà bị người phát hiện nhưng lần này hắn vậy mà tại cái kia tên là diêu quan trấn địa phương hiện t h ầ n cái này không nghi ngờ gì cho bọn hắn một cái cơ hội tuyệt hảo bất quá t r ầ n an mặc vẫn còn có chút lo nghĩ sư tỷ đã cái này t à tu tinh thông trang điểm chi thuật đây chẳng phải là rất khó phát hiện hắn diện mục chân thật t r ầ n an mặc nhữ mày mặt mũi tràn đầy lo âu nói rằng giang mỹ giao nhẹ gật đầu c h m ngưng nói xác thực như thế bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng chúng ta đại diễn thánh địa tự nhiên có phương pháp ứng đối dứt lời nàng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí để lỗ nắp bình chỉ thấy trong bình một con xinh xắn linh lung cổ trùng đang l ặ n g lặng ẩ n núp đấy toàn thân x n h biết tựa như phỉ thúy điêu k h ắ c thành giang mỹ giao giải thích nói cái này cổ trùng cũng không bình thường nó đã ngửi qua kia tà tu khí vị chỉ cần kia tà tu tại trong phạm vi nhất định cổ trùng liền có thể cảm ứng được khí tức của hắn từ đó dẫn đầu chúng ta tìm tới hắn trần an mặc nghe vậy trong lòng an tâm một chút đôi cái này thần kỳ cổ trùng không khỏi nhiều hơn mấy phần yêu kỳ giang mỹ giao đem bình ngọc một lần nữa đắp kín thu vào trong lòng sau đó quay đầu nhìn về phía trần an mặc mỉm cười hỏi trần sư đệ ngươi về sau có tính toán gì đâu trần an mặc nghe vậy khe giật mình tựa hồ đối với vấn đề này có chút vội vàng không k h ị u chuẩn bị hắn do dự một chút chậm rãi nói rằng dự định ta còn không có cẩn thận nghĩ tới giang mỹ giao k h ẽ cười một tiếng tiếp tục nói ta từng nghe nói một cái bí mật chúng ta đại diễn thánh điện đã từng hiện ra rất nhiều hạng người t i n h tài tuyển diễm nhưng mà những người này về sau đều như là đã đá chìm đáy biển đồng dạng、Bạn、vô âm tín trần an mặc lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên vội vàng truy vấn a lại có việc này vậy bọn hắn đều đi nơi nào đâu thượng giới giang mỹ giao nói rằng trần an mặc hô hấp r ồ n r ậ p thượng giới không tệ thượng giới đại diện thánh địa vì sao có thể ở nơi này một nhà độc đại cũng là bởi vì liên thông thượng giới trần an mặc nói cho nên ý của ngươi là đã từng những cái t i ê u thiên chi tiêu từ nhóm đều đi thượng giới giang mỹ giao khẽ gật đầu một cái là như vậy thật đúng là để cho người ta kinh ngạc trần an mặc lần đầu tiên nghe nói những chuyện này nghĩ nghĩ đúng như i nói nói cách khác đến lúc đó ta tu luyện tới trình độ nhất định cũng muốn tiến về thượng giới đúng vậy nói như thế nào đây nơi này là đại d i ệ n thánh địa ác một cái phân bộ cung cấp y ế u t ố thiên tri tiêu tử tiến về thượng giới chuyển vận nhân tài không biết do có thể hay không trở về t r ầ n an mặc tự lẩm bẩm lông mày níu chặt lại dường như trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất an đương nhiên có thể rồi một bên người vội vàng an ủi sư tỷ những chuyện này ngươi lại như thế nào biết được đây này t r ầ n an mặc quay đầu nhìn về phía người nói chuyện tò mò hỏi là thanh mẹ chồng nói cho chúng ta biết nha sư tỷ mỉm cười giải thích nói ngươi tại bí cảnh bên trong thời điểm trần h h chồng có thể cao hứng, a cao n mẹ có ồ i nói với chúng ta thật nhiều liên quan tới ngươi Giang、Mỹ、giao nàng chúng quan chuyện ánh mắt sáng dực, nhìn rực, thật ta mắt đâu. Mỹ m chầm ầ t r an mặc sau đó chầm g i ọ nghe nói, n sư đệ, g Thanh mẹ chồng nói, tương lai người, có thể muốn tiến về thượng giới Trần chồng nghe lai An nói, ngươi, muốn mẹ Mặc có rơi về à. xong chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng tựa hồ đối với tin tức này cũng không phải là đặc biệt để ý chương ba trăm mười lăm thiết mục chân người hai chương ba trăm mười lăm thiết mục chân người hai hán tuận h miệng đ á c đến lúc đó cùng một chỗ à. thời gian trôi qua nhanh chóng chỉ trước mắt năm n à y thời gian liền đi qua một ngày này trần an mặc rốt cục đi tới diêu con chấn nhưng mà khi hắn vừa mới bước vào nơi này lúc lông mày lại đột nhiên n í u một cái thì ra ngay tại phía trước cách đó không xa có một cô cường đại dị t h ư ờ n g đấu pháp chấn động đang liên tục không ngừng chuyển đến cỗ ba động này mãnh liệt như thế đến mức trần a n mặc có thể rõ ràng cảm giác được nó ẩn chứa lực lượng có người ở nơi đ ó đấu pháp lúc này không cần trần a n mặc nói giang mỹ giao cũng cảm giác được cả người nàng hóa thành lưu quang hướng diêu quan trấn bên ngoài lao đi lúc này diêu quan trấn nguyên bản bình tĩnh bầu trời b ỗ n nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt cận sóng phản p h t có to lớn gì lực lượng đang bị tỉnh lại theo gợn sóng quyết tán một cố cường đại năng lượng theo trong c h ấ n phun ra ngoài tạo thành một cái to lớn trận pháp trận pháp này như là một cái to lớn mái v n g đem toàn bộ diêu quan trấn bao phủ trong đó đây là mỗi cái tiên thành đều có phòng ngự trận pháp nó là từ vô số đạo phủ văn cùng cấm chế sen lẫn m à t h à n h uy lực cực kỳ cường đại trận pháp mặt ngoài lõe ra hảo quan g trói sáng tạo thành một tầm kiên cố hậu thuẫn đem diêu quan trấn nghiêm mật bảo hộ lên nhưng mà ngay tại cái này nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự trận pháp bên ngoài một cái thân mặc hắc bảo nam tử đang đứng tại cách đó không xa thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng mà bấm n i ệ m p h á t quyết trong miệng nói l ầ m b ầ m t ừ n g đạo hát sắc quang mang theo trong tay hắn bắn ra hung hăng đánh vào phòng ngự trận pháp bên trên mỗi một lần oanh kích đều đưa tới trận pháp chấn động kịch liệt quang mang lấp lóe dường như toàn bộ trận pháp đều tại lào đảo bấm ngã nhưng mà cứ việc gặp như thế công kích m á n h liệt phòng ngự trận pháp như cũ ngoan cường mà chống đỡ lấy không có chút nào vỡ tan dấu hiệu giang mỹ giao đứng ở đằng xa nhìn chăm chú cái kia hắc b à o nam tử trong lòng âm thầm suy nghĩ người áo đen kia chỉ sợ sẽ là cái kia tà tu hắn cứ gọi thiết mộc chân nhân đúng lúc này nàng đ n g nhiên cảm giác được trong tay cái bình hơi động một chút túi đầu xem xét chỉ thấy trong mình cổ trùng giống như là nhận lấy cái gì kích thích đ ồ n g dạng bắt đầu đ i ê n cùng n ú c đít lên g i a n g mỹ giao trong lòng căng thẳng nàng biết cái này cổ trùng đối tà tu khí tức dị thường mẫn cảm hiện tại cổ trùng như thế sao động giải thích do nó đã phát hiện thiết mộc chân nhân tồn tại trần an mặc vận chuyển sức mạnh thần thức hướng thiết mộc chân nhân đánh tới dựa theo trần an mặc suy nghĩ lấy thực lực của hắn đối phó thiết mộc chân nhân mười phần chắc chín dù sao lúc trước hắn nguyên anh tu vì thời điểm liền có thể giải quyết hóa thần đại tu sĩ hiện tại hắn tu vi càng mạnh đối phó hóa thần kỳ tu sĩ mười phần chất chín không cần tốn nhiều sức trước khi tới hắn vốn là nghĩ đến người này khó tìm một chút mà thôi nhưng là nếu là tìm tới vậy thì đơn giản nhiều chỉ là nhường hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc là kia từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi sức mạnh thần thức tại như xôi trào mánh liệt ba đảo đồng dạng hướng thiết mộc chân nhân quét sạch mà đi về sau vậy mà như là đã đá chìm đáy biển đồng dạng xa ngút ngàn dặm không có tung tích cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi phải biết đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại thần thức c vậy mà lúc này giờ phút này thổng một chân người cái không thế, màn t mất thấy biến không hình quỷ dị này nhường trần an mặc kinh ngạc đến trận mắt h ố t mộn mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp thiết mộc chân nhân phản h ấ t muốn xuyên thấu qua cái kia nhìn như bình thường bề ngoài xem thấu cất dấu trong đó bí mật tại sao sẽ như vậy chứ cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường a giang sư t h tuyệt đối không nên xúc động người này tuyệt đối có gì đó quái l ạ có vấn đề lớn trần an mặc lấy lại tinh thần đ ộ i vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại đang chuẩn bị cất bước tiến lên giang mỹ giao trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ lo lắng cùng ngưng trọng giang mỹ giao nghe vậy không khỏi nao nao d ừ n g bước quay đầu nhìn về phía trần an mặc trên mặt lộ ra một chút vẻ tò mò hỏi thế nào xảy ra chuyện gì trần an mặc hít sâu m ộ t hơi lấy lại bình tĩnh sau đó trịnh trọng đối giang mỹ giao nói rằng người này hắn cũng không phải là người sống không phải người sống kia là khôi lỗi không tệ trần an mặc khẽ gật đầu chỉ có khôi lỗi mới không sợ thần trí của hắn công kích b ấ t quá ta cảm giác một chút trên người hắn xác thực có người sống khí tức giang mỹ giao vẻ mặt ngưng trọng nói rằng trần an mặc nghe vậy nếu mày ánh mắt biến sắc bén hắn chăm chú nhìn thiết mộc chân nhân phản phất muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy tia một tia người sống khí tức nơi phát ra ân mà thôi ta dùng tiệm điện roi đối phó hắn trần an mặc hít sâu một hơi thấp giọng nói rằng thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng lại tràn đầy tự tin và quyết tâm dữ lời trần an mặc thân thể tựa như tia chớp hướng phía thiết mộc chân nhân mau chóng đuổi theo tốc độ của hắn nhanh như gió tác trong chớp mắt cũng đã tiếp cận thiết Soát. theo một tiếng vang nhỏ thiểm điện roi như là một đầu màu bạc dao long đã rơi vào trần a n mặc trong tay cái này tiệm h điện roi toàn thân lõe ra đ i ệ n q u a n g tư tư rung động tàn mắt ra làm người sợ hãi năng lượng ba động ccc、si, si, si, thiểm điện roi bên trên điện quang càng ngày càng mãnh liệt phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến cái này kinh khủng cảnh tượng để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại nhưng mà đối mặt khủng bố như thế lục g a i pháp bảo thiết mộc chân nhân lại có vẻ dị thường chấn định hắn không chút hoang mang nghiêng đầu lại ánh mắt rơi vào trần ăn mặc trên thân khoe miệm thậm chí còn có chút dưng lên lộ ra một vệ nụ cười nhà người chính là trần a n mặc đại d i ệ n thánh địa tân tân thiên tài thiết mộc t r â n nhân nhìn xem trần a n mặc chậm rãi nói rằng t h a n h âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn không có chút nào bối rối về phần giang m ỹ giao thiết mộc t r â n nhân hoàn toàn nhìn như không thấy thậm chí liền nhìn đều không có liếc nhìn n à n g một cái chương ba trăm mười sáu t r u n g kế một chương ba trăm mười sáu trúng kế một trần a n mặc không nói hai lời trong tay thiểm điện roi như là linh xà đồng dạng trên không trung phát ra lốp b ú p t i ề m vang mang theo từng tia từng tia địa bang như là một đạo tia chất màu bạn lấy thế xét đánh không kịp bưng h a i hung hăng hướng phía đối phương đập tới thư vô lễ như thế tiểu bối thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền trực tiếp đ ộ n g thủ thiết m ộ t chân nhân thấy thế thư lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy s ắ t mặt giận dữ quát lớn nhưng mà đối mặt bất thình lình lục giai pháp bảo công kích m á h liệt thiết m ộ t chân nhân nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ bối rối chỉ thấy hắn không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một mặt màu xanh rùa thuẫn trong miệng nói l ầ m b ầ m theo hắn chú ngữ âm thanh yêu mặt rùa thuẫn trong nháy mắt biến to lớn vô cùng dường như một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh đùng dạng vững vàng đứng ở trước mặt hắn thiệm điện roi mạnh mẽ nện ở rùa điện quang v a n g khắp nơi trần an mặc thừa dịp cố này lực trùng k í c h thân hình l ó e lên như quỷ mị giống như lấn người mà lên trong tay nhiều hơn một thanh lấp l ó e hàn mang dao găm dao găm bay ra hướng phía thiết mộc chân nhân cổ họng đâm tới thiết mộc chân nhân ánh mắt run lên rùa thuẫn nhất chuyển ngăn khuất trước người đồng thời trong miệng phun ra một bộ ngọn lửa màu xanh hướng phía trần an mặc quét sạch mà đi trần an mặc đứng mày dao găm vung lên một đạo kiếm khí chém đúng ra đem hỏa diễm chẳng tán đúng lúc này thiết mộc chân nhân hai tay nhanh chóng két ấn mặt đất đ ố n g nhiên n ô lên vài góc bén nhọn gai đá hướng phía trần an nhảy lên thật cao tránh thoát gai đá hắn trên không trung hai tay kết ấn triệu hồi ra một đám hỏa lòng hướng phía thiết mộc chân nhân đánh tới hỏa lòng những nơi đi qua ánh lửa t ứ n g ngược thiết mộc chân nhân q u a n h tay rùa thuẫn bên trên quang mang đại thịnh hình thành một cái lồng ánh sáng màu xanh đem hỏa lòng toàn bộ ngăn khuất bên ngoài đúng vào lúc này giang mỹ giao gia nhập chiến đoàn hai đại hóa thần tu sĩ tiến công thiết mộc chân nhân một người không nghĩ tới thiết mộc chân nhân vậy mà có thể ngăn cản trên người hắn các loại cao dai phụ lục cùng phát bảo cũng đều giống như dùng không hết dường như cùng lúc đó diều quan trấn bên trong tu sĩ nhìn thấy tình huống bên ngoài nhao nhao ngạc nhiên muốn nhảy dựng lên rốt cuộc có người tới cứu chúng ta người này là đại diện thánh địa c h â n truyền đệ tử trần a n mặc nửa năm trước hắn tại lao tổ bí cảnh bên trong ta may mắn cùng hắn cùng một c h ỗ qua gọi hàng người ban đầu là bị trần a n mặc cướp bóc qua trên người viêm tinh tất cả đều bị ăn cướp lúc ấy đem hắn tức giận đến mong muốn chửi mẹ bất quá bây giờ trong lòng của hắn dâng lên một vệ tự hào cảm giác cảm thấy đây là một loại binh hạnh quả nhiên bên trên người nghe nói hắn bị trần ăn mặc ăn cướp qua n a o n a o hắn quăng tới ánh mắt â m cái này thiết mộc chân nhân không đơn giản chúng ta cũng nên đi hỗ trợ diêu quan trấn thành chủ chính là một cái nguyên anh tu sĩ nơi này còn có ba cái nguyên anh tu sĩ tòa trấn như loại này thị trấn nhỏ nơi biên giới hóa thần tu sĩ là không có đây cũng là vì cái gì đối mặt thiết mộc chân nhân tiến công bọn hắn không thể không mở ra phòng hộ trận pháp nguyên nhân loại này tiên thành phòng hộ trận pháp một khi mở ra tiêu hao rất nhiều lúc này bọn hắn nhìn thấy trần an mặc tới cứu rút nao nhao mong muốn ra ngoài hỗ trợ cứ như vậy trận pháp bị mở ra một vết nứt tiếp đấy bốn cái nguyên anh tu sĩ liền xông ra ngoài cái này bốn cái nguyên anh tu sĩ cũng biết chính mình tu vì không cao cho nên không dám đụng lên đến mà là xa xa tế ra pháp bảo cùng phụ lục đối địch thiết mộc chân nhân một bên t r a n h né lấy nơi xa đánh tới pháp bảo cùng phụ lục một bên trong miệng nói l ầ m b ầ m đ ú n g nhiên trước người hắn xuất hiện một mặt to lớn màu đen hậu thuẫn đem đa số công kích đều cặn lại đúng lúc này trấn an mặc cầm trong tay thiềm điện roi giống như là một tia chớp phóng tới thiết mộc chân nhân thiềm điện roi trên thân lóe ra sắc bén qua mang một roi xuống dưới thiết mộc chân nhân teo to bay ngược mà ra lần này hắn quả thực là thụ thương da mỹ giao cũng không cam chịu yếu thế hai tay kết tấn triệu hồi ra từng đạo băng truy hướng phía thiết mộc chân nhân m à c tới thiết mộc chân nhân thấy tình thế không ổn thân hình loại lên lại hóa thành một đạo khói đen hướng nơi xa bỏ chạy thời điểm chạy trốn hắn vậy mà không quên hú lên quái gì, trần a n mặc diêu q u a n trấn ta nhớ kỹ các ngươi cho lão phu trở lấy kiệt kiệt kiệt bốn cái nguyên anh tu sĩ thấy thế lập tức đuổi theo sau đó đi vào trần a n mặc bên người các ngươi trông coi diêu q u a n trấn để tránh có cái khác tả tu đồng bọn trần ăn mặc dặn dò nói là cầm đầu thành chủ chắc tay trần ăn mặc cùng giang mỹ giao lưới nhau lập tức đuổi theo bọn hắn đuổi theo ra một khoảng cách sau phát hiện thiết m ộ t chân nhân chui vào một mảnh khu rừng r ầ m rạp bên trong vùng rừng r ầ m này tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị để cho người ta không rét mà run giang mỹ giao có chút do dự không dám t ù y tiện đi vào nàng lần nữa xuất ra cổ trùng phát hiện cổ trùng chỉ dẫn phương hướng chính là chỗ này b ấ t quá nơi đây rừng r ầ m có chút kỳ quái nàng thả ra thần thức quan sát thật là đều đã chìm lấy biển không thể đi vào cuối cùng giang mỹ giao nói rằng đối bọn hắn mà nói nhiệm vụ này coi như thất bại cũng không quan trọng nhưng là nếu là bởi vậy trung kế lâm vào phiền phái bên trong kia thật là v ạ n tiếp bất phục trần an mặc trước tiên phóng xuất ra hải lượng o người những n à y o người phô thiên cái địa tiến vào rừng rậm nhưng là đúng lúc này trần an mặc phát hiện bốn phía đ ố n g nhiên bay lên không dâng lên một hồi sương mù s ư ơ n g khói kia như là đậm đặc màu xám t ơ lụa cấp tốc tràn ngập ra che đậy ánh mắt trong không khí tràn ngập một cố gây mùi hóa học khí vị để cho người ta không khỏi những mảy trong s ư ơ n g khói mơ hồ có thể thấy được một chút lấp lóe ánh sáng nhạt dường như ẩn giấu đi một loại nào đó không biết lực lượng lập tức k ó i mù này che đậy trần a n mặc đường thở cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước giò x é t bước ý đồ tại cái này trong x ư ơ n g mù tìm kiếm đường ra g i a n g mỹ giao cũng phát hiện không hợp lý nói rằng xem ra chúng ta tiến vào một chỗ trận pháp chi điểm trần a n mặc hít mắt thiết m ộ t chân nhân cố ý dẫn chúng ta tới không tệ trần a n mặc h ừ nhẹ một tiếng sau lưng h ả i lượng long người như màu đen thủy triều giống như hướng phía trận pháp dũng mánh lao tới những n à y ngóng người ý đồ xông phá cái này vây khốn bọn chúng trận pháp c h ư n ba trăm mười sáu chúng kế hai c h ư n ba trăm mười sáu chúng kế hai nhưng mà trận pháp quang mang l ó i lên ông người chạm đến trận pháp biên giới liền nhao nhao sụp đổ hóa thành từng đoàn từng đoàn xương m ù màu đen tiêu tán trần an mặc cao mày trong lòng thầm kêu không tốt trận pháp này so với nàng dự đoán còn gai góc hơn đúng lúc này trong trận pháp đông nhiên truyền ra một hồi quỷ dị tiếng cười thanh â m kia dường như đến từ cựu lũ địa mục để cho người ta sợn hết cả gai úc ngay sau đó từng đạo bóng đen theo trận pháp chỗ sâu nổi lên đúng là nguyên một đám diện mục giữ tợn ác quỷ những n à y ác quỷ dương nanh múa vớt hướng phía ông người đánh tới ông người tại ác quỷ công kích đến thương vong thảm trọng trần an mặc c ắ răng quy trong tay hắn tiệm điện roi l ó e ra hàng quang tất cả cận thân ác quỷ toàn bộ bị bước lui kiệt kiệt kiệt trấn ăn mặc ta hao tổn tâm cơ cuối cùng là đem ngươi lưu tại nơi này lúc này ác quỷ bên trong thiết mộc chân nhân thân ảnh dần dần hiện hiện bất quá hắn lúc này trên thân thể trải rộng màu đen p h ủ văn những p h ủ văn này còn tại trên người hắn đi khắp lộ ra vô cùng quỷ dị thiết mộc chân nhân ngươi đường đường tạ tu hao tổn tâm cơ tiến đánh r i ê u g con trấn sẽ không phải chính là vì đối phó ta đi trấn an mặc nhìn đối phương hỏi tiểu tử tính ngươi thông minh thiết mộc chân nhân cũng không giả có người ra giá cao muốn ta giải quyết hết ngươi chẳng lẽ là hồ gia trần an mặc nắn trong tay thiểm điện roi hỏi dù sao hắn ở chỗ này đắc tội qua người ta chỉ có hồ gia thật là hồ khang trước đó mang đến rất nhiều trọng lễ cầu hòa không cần thiết lại đối phó hắn đi huống hồ cái này hồ khang nhìn không phải loại kia mặt ngoài một bộ phía sau một bộ người là ai phái ngươi tới trần an mặc hỏi cái này ngươi liền không cần biết thiết mộc chân nhân cười lạnh lập tức trong tay nắn phát quyết chỉ thấy thiết mộc chân nhân trong tay phát quyết nắn ở giữa quanh thân bông nhiên dâng lên một cỗ kỳ dị x ư ơ n g mù màu đen trong x ư ơ n g mù mơ hồ có vô số lệ quỷ khuôn mặt hiện hiện phát ra bén nhọn tiếng gào thét thử còn muốn lập lại chưa cũ trần an mặc hừ lạnh một tiếng đang chuẩn bị lần nữa vận dụng thiểm điện roi nhưng vào lúc này những cái kia x ư ơ n g mù màu đen lại cấp tốc ngưng tụ hóa thành một cái to lớn quỷ thủ hướng phía giang mỹ giao t r ộ c tới giang mỹ giao không tránh kịp bị quỷ thủ bắt lấy mắt cá chân trần an mặc trong lòng căng thẳng đội vàng bung lên thiểm điện roi đi quật quỷ thủ nhưng mà quỷ này tay lại dị thường cứng cỏi thiểm điện roi quật đi lên chỉ để lại từng đạo b ạ c lớn lại không cách nào đem nó cắt ngang thiết m ộ t chân nhân tùy tiện cười to quỷ này tay chính là ta dùng bạn quỷ oán khí cô độc mà thành các ngươi hôm nay chết chắc ngay tại cái này thời khắc ngàn c â n treo sợi tóc trơn ăn mặc đông nhiên cảm giác được thể nội có một cỗ lực lượng thần bí phun trào đây là tiên lực cho tới nay hắn hấp thu tiên lực về sau cũng không có sử dụng bởi vì quá mạnh cũng không muốn để người ta biết trên người hắn có tiên lực tồn tại cho nên cứ như vậy ẩn giấu đi nhưng lần này không giống như vậy c h â n pháp này hiển nhiên không giống bình thường nhằm vào hắn mà đến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh t h n thức cường đại linh lực không cách nào phá trừ loại trận pháp này đã như vậy chỉ có thể cứng đôi cứng hắn c á n răng cướp ép điều động cỗ này tiên lực rót vào thiểm điện roi bên trong trong chốc lát đ ạ t được tiên lực tới nhuần thiểm điện roi dường như bị rót vào mới sinh mệnh đồng dạng q u a n g mang đ ô n g nhiên b i ế n chói lóa mắt giống như ban ngày đồng dạng nó trên không trung gạo thét lên mang theo không có gì sánh kịp vì thế hung hăng quất vào con quỷ kia trên tay Quỷ thủ tại lực lượng kinh khủng này trước mặt rốt c ụ c không chịu nổi gánh nặng xuất hiện từng đạo nhỏ xịu vết rách những n à y vết rách cấp tốc lan tràn ra như là mạng nhện đồng dạng cuối cùng tại trong một tiếng nổ váng quỷ thủ gầm vang v ỡ vụt hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ phiêu tán trong không khí theo quỷ thủ v ỡ vụt giang mỹ giao cũng rốt cục thoát khỏi trói buộc thân thể của nàng giống như d i ợ u đứt dây như thế mềm nhún ngã xuống đất bất quá trên mặt của nàng cũng lộ ra giải thoát đủ cười hiển nhiên là biết mình đã thoát ly nguy hiểm trần an mặc thấy thế không chút do dự bắt lấy cơ hội này thân hình như điện phóng tới thiết mộc chân nhân trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận trong tay thiểm điện roi trên không trung vung đầy mang theo liên tiếp thiểm điện phảng p t muốn đem thiết mộc chân nhân chém thành muôn mảnh nhưng mà ngay tại hắn sắp đánh t r u n g thiết mộc chân nhân trong nháy mắt thiết mộc chân nhân trên thân đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ nồng đấm hắc vụ cỗ này hắc vụ giống như là có sinh mệnh cấp tốc quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn tạo thành một đạo kiên cố phòng hộ bình t h ư ớ n g thiết mộc chân nhân cười lạnh nhìn xem trấn an mặc dễ cật nói kỳ quái lực lượng bất quá tại trận p h á p trước mặt mọi thứ đều là phi công ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao trấn an mặc căn bản không để ý tới hắn trào phúng trong tay thiểm điện roi không chút lưu tỉnh vứt vào hắc vụ bên trên chỉ ngay ba một tiếng vang thật lớn thiểm điện roi cùng hắc vụ u n g hang đụng vào nhau phát ra hào quang làm cho người không tưởng tượng được là kia nhìn như không thể phá vỡ hát vụ vậy mà tại thiểm điện roi của phía dưới như là giấy đầm dạng trong nháy mắt bị rút tàn ra đến hát vụ trên không t r u n g quần v ư ợ lấy sau đó hung hăng nện ở thiết mộc chân nhân trên thân thiết mộc chân nhân hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy thân thể của hắn bị hát vụ hung hăng va chạm phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của hắn giống đạn pháo như thế bay ngược mà ra nặng nề mà đâm vào trên mặt đất tóe lên một mảnh bụi đất sau khi rơi xuống đất thiết mộc chân nhân dãy rủa lấy mong muốn đứng lên nhưng hắn thân thể lại giống như là đã mất đi khống chế đầm dạ mà bốn phía hát vụ cũng giống là nhận lấy trọng thương đồng rạng bắt đầu chậm rãi tán loạn trần an mặc tập trung nhìn vào chỉ thấy thiết mộc chân nhân trên thân lại có từng đạo nhỏ bé thiềm điện tại trên thân thể của hắn đi khắp những n à y thiềm điện mặc dù nhìn như yếu tớt nhưng lại đường thiết mộc chân nhân thống khổ không chịu nổi thân thể của hắn không ngừng má có gấp hiện nhiên là nhận lấy tổn thương cực lớn đáng chết tại sao có thể như vậy thiết mộc chân nhân chửi đầm lên hắn nằm mơ đều không nghĩ tới tại hắn bộ này trận pháp phía dưới trần an mặc còn có thể có dư lực phản kích hắn trốn lần này chỉ có thể chạy trốn hắn tiếp tục thôi động trận p h á p tiến công trần a n mặc bản nhân bắt đầu bước ra lui lại chương ba trăm mười bảy đến từ chân truyền đệ tử truy sát một chương ba trăm mười bảy đến từ chân truyền đệ tử truy sát một muốn chạy trốn phát giác được thiết mộc chân nhân ý đồ trần a n mặc theo sát phía sau ý đồ truy kích nhưng là bốn phía hắc vụ không ngừng mặc tới mặc dù không đến mức đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng là cũng ngăn trở hắn một chút tốc độ trong lòng của hắn quét ngang dứt khoát vận chuyển tiết lực hai tay nhanh chóng k ế c ấn trong miệm nói lẩm bẩm một đạo ánh sáng mỏ hoàng kim theo hắn lòng bàn tay bắn ra thẳng tắp phóng tới hắc vụ hắc vụ bị quang mang xông lên trong nháy mắt tiêu tán một mảng lớn trần an mặc nhân cơ hội này tăng thêm tốc độ đuổi theo rốt cục hắn thấy được phía trước thiết mộc chân nhân thân ảnh thiết mộc chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục chấn định hắn từ trong ngực móc ra một chương phụ trú ném xuống đất phụ trú trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn báo đen hướng phía trần an mặc đánh tới trần an mặc không chút hoang mang rút ra bên hông tiệm điện roi cùng báo đen chiến ở cùng nhau mấy hiệp sau hắn tìm đúng cơ hội triều tiên đâm xuyên qua báo đen thân thể báo đem hóa thành một hồi xương mủ biến mất l thiết mộc chân nhân đã chạy trốn tới một chỗ trong sân cốc đúng vào lúc này giang mỹ giao cũng đuổi đi theo sư đ ệ đằng sau có người đến là chúng ta đồng môn đệ tử trợ giúp chúng ta a trần an mặc trong lòng hơi đậu hỏi là r i ê u quan c h ấ n người ở bên trong a không phải hắn là hóa thần tu vi tên là khâu t r u n g giống như ngươi cũng là chân truyền đệ tử trước đó ta biết hắn giang mỹ giao giải thích nói khâu trung trần an mặc lắc đầu hắn cũng không nhận ra khâu trung bất quá nghe xong giang mỹ giao giải thích hắn mới biết được tu tiên khâu già cũng là một cái gia tộc khổng lộ trong gia tộc tu vi cao nhất tu sĩ chính là hợp thể kỳ tu sĩ trần đạo hưu sông đạo hưu các ngươi có mạnh khỏe a ta nghe nói nơi đây đã xảy ra biến cố vừa lúc ta liền tại phụ cận liền đội vội vàng chạy đến khâu t r u n g một bên thở h ư n g hệ một bên lo lắng hỏi giang mỹ giao thấy thế vội vàng đáp lại nói khâu đạo hưu không cần lo lắng chúng ta tạm thời chưa có trở ngại chỉ là kia t à mộc chân nhân rất g i o hoạt vừa mới bị chúng ta đánh bại sau vậy mà giấu kín tại bên trong vùng thung lũng này khâu chung nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống tức giận bất bình nói a cái này tạo một chân nhân quả nhiên là âm hiểm xảo trá a hắn hơi ngưng lại nói tiếp bất quá hai vị yên tâm đã ta đã đến nước này vậy liền cùng các ngươi cùng nhau nhập cốc tìm kiếm tia á c đặc lượng hắn cũng trốn không thoát bao xa t r â n an mặc nhìn chăm chú khâu t r u n g tia lòng đ ầ y căm phẫn thần sắc thoáng gật đầu biểu thị đồng ý nhưng mà trong lòng của hắn nhưng không khỏi dâng lên một tia hồ nghi cái này khâu t r u n g vì sao không còn sớm không muộn hết lần này tới lần khác vào lúc này hiện thân đâu tuy nói hắn cũng không đối khâu chung lên cái gì lòng nghi ngờ nhưng cái này trùng hợp thực sự để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quặc ba người cùng nhau bước vào sân g ố c bốn phía cây t ố i ung tùm tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị khâu trung ở phía trước phi hành bộ pháp vững vàng trong ánh mắt lộ ra cảnh giác giang mỹ giao đi theo ở giữa cầm trong tay trưởng kiếm thời điểm chuẩn bị chiến đấu trần an mặc thì rơi vào cuối cùng một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh một bên suy tư khâu trung ý đổ đến đ n g nhiên khâu trung thân hình l ó i lên biến mất tại mọi người trước mắt giang mỹ giao kinh hô một tiếng khâu đạo hữu đúng lúc này trần an mặc chỉ cảm thấy phía sau một cỗ kình phong đánh tới hắn bản năng nghiêng người né tránh một đạo hàn quang lao v à vai của hắn xe qua h ắ nhưng tập trung n n khâu trung cầm thực r n lực quá mức cường hãn lại là đông nhiên tập kích bất ngờ bởi vậy giang mỹ giao không có chiếm được tiện nghi gì chỉ thấy giang mỹ giao vừa xông lên trước liền bị hắn một cước đặt bay trong miệng phun ra một mụn máu tươi ngã dầm trên mặt đất trần an mặc lòng nóng như lửa đốt mong muốn đi thăm dò nhìn ra mỹ giao thương thế có thể khâu trung lại không cho cơ hội lại là một đạo sắc bén pháp thuật công tới trần an mặc c ắ n thật chặt h à m r ă n g dùng hết lực khí toàn thân n mạnh kháng một k í c h này hắn cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bị xé nước đồng d ạ n g nhưng mà mặc dù hắn liều mạng như vậy trên người huyền quy t h u ẫ n vẫn là tại lực lượng kinh khủng này t r ủ n g kích và o hoàn toàn vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay đi ngay tại khâu trung chuẩn bị lần nữa phát động công kích cho trần an mặc một kích trí mạng thời điểm một cái không tưởng tượng được thân ảnh bỗng nhiên theo trong sơn cốc vọc da người này chính là trước đó tiến vào sơn cốc bên trong trốn đi thiết mộc chân nhân thiết mộc chân nhân vẻ mặt bất mãn lẩm bẩm thử thế nào mới tới a trong giọng nói của hắn rõ ràng để lộ ra đối khâu trung phản nàn cùng bất mãn khâu trung thấy thế thử l ệ n h một tiếng lạnh lùng đáp lại nói vốn cho rằng ngươi có thể tự mình tiêu diệt hắn ta cũng không cần xuất thủ trong giọng nói của hắn tràn đầy đ ố i thiết mộc chân nhân khinh thường cùng trách cứ thiết mộc chân nhân nghe xong có chút lúng túng giải thích nói ta nào biết được trận p h á p k i a vậy mà khốn không được hắn a trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ khâu trung hít vào một hơi thật dài mắt sáng như bước nhìn về phía trần a n mặc lúc này trần a n mặc tình trạng mười phần chật vật không chỉ có huyền quy thuấn đã tổn hại trên người phát bảo cũng bị vừa mới công kích xé rách đến rách tung tóe dường như nến tàn trong gió đồng dạng nếu như không phải bản thân hắn lực phòng ngự cường đại dị thường chỉ sợ vừa rồi kêu một chút liền thật sẽ bị khâu t r u n g trực tiếp biểu sát chương ba trăm mười bảy đến từ chân truyền đệ tử truy sát hai khâu chung ngươi thật là thánh địa chân truyền đệ tử a thánh địa đối ngươi ký thác kỳ vọng ngươi vậy mà như thế bội bạc đối với chúng ta ra tay ngươi chẳng lẽ không biết thánh địa quy củ sao một khi thánh địa phát hiện ngươi cấu kết thiết m ộ t chân nhân loại này tà tù ngươi chắc chắn chết không có chỗ trôn giang mỹ giao mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà có chút run dậy trần an mặc khó khăn l e o đi khỏe miệng máu tươi ánh mắt của hắn lạnh lùng như b ă n g nhìn chằm chặp khâu trùng lạnh giọng nói khâu trùng ta cùng ngươi vốn không quen biết càng không oán không k i ừ u ngươi vì sao muốn đ ô n g nhiên tập kích bất ngờ ta ở trong đó đến tội cùng có gì nguyên do vẫn là nói phía sau có người sai bảo ngươi làm như vậy khâu chung nghe vậy khỏe miệm nổi lên một vệ nụ cười kh hắn h ừ lạnh một tiếng nói h ừ ta đường đường đại diễn thánh địa chân truyền đệ tử sao lại chịu người khác sai bảo ta việc làm đều là ta ý nguyện của mình vừa dứt lời khâu t r u n g không chút do dự xuất thủ lần nữa thế công của hắn như mưa to gió lớn giống như h u n g mãnh h i ệ n nhiên là muốn muốn một lần hành động đem trần an mặc đưa vào chỗ chết nhưng mà trần an mặc tại kinh nghiệm ngắn ngủi thở dốc về sau đã khôi phục một chút nguyên khí hắn thấy thế quả quyết thi triển ra thần trí của mình v h u ậ t thiên cơ thần thức thuật trước đó thiên cơ thần thức thuật đối t i ế t mộc chân nhân không có hiệu quả nhưng lần này đem rất khác nhau chỉ thấy khâu t r u n g ánh mắt t r ừ n g t r ừ n g cả người ngốc tại chỗ v â n anh hắn chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi phản phất có vô số cương trầm đang điên cuồng đâm đâm ý thức trong nháy mắt lâm vào hỗn độn trần an mặc thừa cơ hét lớn một tiếng trong tay trường tiên tựa như tia chớp đâm về khâu t r u n g cổ h ọ n g lần này thế tất yếu nhường khâu t r u n g trả giá đắt nhưng là ngay tại sắp chạm đến khâu t r u n g nhất hầu lúc một đạo quan mang đ ỗ n g nhiên theo khâu t r u n g trên thân nợ rộ đúng là trên người hắn hộ thể p h á p bảo bị phát động trong nháy mắt hình thành một tầm trong suốt lồng ánh sáng đem trưởng tiền vững vàng ngăn trở trần an mặc đ ứ n mày trong lòng thầm nghĩ phát bảo này cũng là lợi hại. cổ tay hắn lắp một cái trường tiên xoay tròn y đồ đột phá lồng ánh sáng nhưng mà lồng ánh sáng kiên cố không nhúc nhích tí nào khâu trung cũng vào lúc này dần dần khôi phục thanh minh trong mắt lóe lên một tia h o à n g sợ c ũ n g phẫn nộ hắn hét lớn một tiếng hai tay kết ấn lồng ánh sáng quang mang đại thịnh tiếp lấy hướng về sau nhảy ra mấy bước cảnh giác nhìn xem trần a n mặc trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận minh bạch nếu không phải có cái này hộ thể p h á t bảo tại vừa mới chính mình chỉ sợ đã chết tốt tốt có trách sẽ bị lao tổ nhìn chúng thậm chí của người lực lượng vậy mà như thế kinh khủng k â u trung hoảng sợ hô mặc dù khâu trung nhìn rất thảm bất quá trần an mặc cũng nhớ mày bởi vì hắn trên người bảo vật vậy mà đem hắn công kích trả lại cái này nhường hắn khó chịu khâu trung đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thiết mộc chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem khâu trung mở miệng hỏi khâu trung khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ cười lạnh nhàn nhạt, nhạt hồi đáp không cần phải lo lắng trên người của ta có một cái hiếm thấy c h ấ t bảo có thể chống cự tiểu t ử này thần thức công kích thiết mộc chân nhân nghe vậy trong lòng an tâm một chút gật đầu nói như thế rất tốt khâu trung nói tiếp hiện tại ngươi chỉ quản toàn lực đi công kích hắn hấp dẫn sự chú ý của hắn chờ hắn lộ ra sơ hở thời điểm ta liền sẽ cho hắn một k í c h trí mạng nhường hắn hoàn toàn mất mạng thiết mộc chân nhân đáp được rồi d ư ớ lời hắn không chút do dự thôi động sau lưng bạn quỷ đồ đằng chuẩn bị phát động công kích m á y liệt nhưng mà ngay tại thiết mộc chân nhân chuẩn bị ra tay lúc làm cho người không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra chỉ thấy khâu trung đông nhiên đột nhiên quay người lại cũng không quay đầu lại chạy như điên thiết mộc chân nhân thấy thế lập tức cả kinh thất sắc cao giọng hô khâu trung ngươi đây là muốn làm gì khâu trung căn bản không để ý tới thiết mộc chân nhân la lên hắn c ấ p tốc từ trong ngực móc ra một t r ư ơ n g đại na di phủ không chút do dự đem nó b ó n nát trong nháy mắt trói mắt quang mang hiện lên c â u t r u n g thân ảnh giống như quỷ mị trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đây hết thể phát sinh quá nhanh đến mức thiết mộc chân nhân căn bản không có kịp phản ứng chờ hắn lấy lại tinh thần c â u t r u n g đã biến mất không thấy gì nữa thiết mộc chân nhân lập tức ý thức được mình bị hố c â u t r u n g căn bản không có lưu lại liều mạng ý nghĩ mà là nhường hắn đi ngăn cản trần ăn mặc cho dù lúc này hắn đã kịp phản ứng có thể đã tới đã không kịp hắn hét lớn một tiếng mong muốn vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. có thể đối mặt chính là trần an mặc sau đó đánh tới thiểm điện roi hắn lúc này đã là n ỏ mạnh hết đà trên người linh lực đã không đủ năm thành hắn hoảng sợ kêu một tiếng thân thể bị thiểm điện roi xuyên tấu trần an mặc tay run một cái thiểm điện roi trực tiếp đem hắn c h ấ n bỡ thiết mộc chân nhân cả người thành một đống thịt nát chết thảm tại chỗ chết g i a n g mỹ giao trận mắt hốt mồm trần an mặc thực lực nhường nàng c h ấ n kinh nàng đi vào trần an mặc bên người kinh ngạc nói trần sư đệ người đã chết bất quá khâu trung chạy không sao chờ về đi về sau thế tất yếu nhường hắn trả giá đắt trần an mặc thản như nói khâu trung thân làm đại diện thánh địa chân truyền đệ tử vậy mà dẫn người tập sát hắn nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt bất quá ta thực sự không rõ ta liền khâu chúng chưa từng gặp mặt bao giờ hắn vì cái gì đối phó ta trần an mặc đĩ mày không rõ vì cái gì d ạ n g này loại cảm giác này thật giống như người trong nhà ngồi nổi từ trên trời đến nhường hắn rất là bất đắc di a đối với cái này giang mỹ giao cũng không biết vì sao có phải hay không là hồ già sai bảo hắn hồ gia trần an mặc nghĩ nghĩ lúc này lắc đầu không có khả năng căn bản không có khả năng hồ gia đã đưa ta không ít thứ biểu thị cùng ta hòa giải nếu như không muốn cùng ta hòa giải không cần thiết đưa ta những bậc kia đối với cái này trần an mặc nhìn rất thông thấu chương ba trăm mười tám kéo khâu trung tiến vào m ộ n giới g châu chương ba trăm mười tám kéo khâu trung tiến vào m ộ n giới g châu giang mỹ giao trong lòng tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu nàng thực sự không nghĩ ra khâu trung tại sao lại đ ỗ n g nhiên đối trần an mặc độc thủ càng làm cho nàng khiếp sợ là khâu trung lại còn cùng tà tu cấu kết phải biết thiết mộc chân nhân dạng này tà tu thật là tồn tại cực kỳ nguy hiểm hắn đã từng giết chết qua đại diễn thánh địa trường lão lúc trước cái kia bị thiết mộc chân nhân sát hại trưởng lão cũng không phải là bình thường tàn tu mà là đến từ một cái thực lực cường đại đại gia tộc đại d i ệ n thánh địa cùng cái kia đại gia tộc đến nay còn tại toàn lực truy nã thiết mộc chân nhân thì phải đem nó đem ra công lý bây giờ khâu t r u n g lại cùng cái này bị truy nã thiết mộc chân nhân cấu kết cùng một chỗ đây không thể nghi ngờ là đối đại d i ệ n thánh địa phản bội nếu như chuyện này bị cái kia đại gia tộc biết được bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu giang mỹ giao không khỏi là khâu t r u n g hành vi oán giận trải qua nghĩ sâu tính kỹ giang mỹ giao quyết định tại trở lại đại diễn thánh địa sau nhất định phải đem việc này chi tiết cáo chi nàng biết do chuyện này tính nghiêm trọng không thể để cho khâu trung việc đã làm tiếp tục c ầ n giấu đi ân ta trước đem thi thể thu liêm a trần an mặc hít sâu một hơi cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại hắn chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể chuẩn bị đem nó xử lý thích đáng chạm đến thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng n ằ m n ằ m tu v i tt tê, tê, tê nhìn thấy nhắc nhở trần an mặc ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng cái này thiết một chân nhân không hổ là hóa thần kỳ tu sĩ chạm đến thi thể về sau ban thưởng rất đồ hạ phát động người chết n g u y ệ ọ n g nguyễn vọng một khâu trung mong muốn giải quyết trần an mặc vì hắn làm việc giải quyết trần an mặc lại nói ban thưởng lục giai pháp bảo một cái nguyễn vọng hai tôn nữ chu diệu hàm còn tại khâu trung trên tay cho nên muốn vì hắn làm việc hy vọng chu diệu hàm không có việc gì ban thưởng ba mươi năm tu vi nguyễn vọng ba khâu trung không phải vật gì tốt hy vọng hắn chết ban thưởng lục giai linh dược xuân diệu trà xanh nhìn thấy những n à y trần an mặc dường như minh bạch một chút cái gì cái này thiết m ộ t chân nhân hoàn toàn là bởi vì tôn nữ chu diệu hàm còn tại trên tay hắn duyên cớ cho nên mong muốn đối phó trần an mặc thiết m ụ c chân nhân hoàn toàn là bởi vì bị ép chi tiết thiết m ụ c chân nhân nguyện vọng bên trong cũng không có nói khâu chung vì cái gì mong muốn giải quyết hắn trần an mặc cất ký thi thể quay đầu nói giang sư thị đi trước diêu q u a n trấn ta đã hiểu rõ một ít chuyện phải không sự tình gì trước điều tra thiết m ụ c chân nhân hắn khả năng còn có thân nhân trần an mặc nói rằng khâu chung hắn là muốn giải quyết bất quá cũng không sốt ruột hắn nhất định phải hoàn thành thiết m ụ c chân nhân nguyện vọng mới được dù sao cứu được chu diệu hàm thật là có thể được tới ba mươi năm tu bia khoản này khoản tiền lớn thật không đơn giản đâu trần an mặc tự nhiên dự định trợ giúp thiết m ụ c chân nhân hoàn thành nguyện vọng dùng cái này thu hoạch được cái này ba mươi năm tu vi cùng giang mỹ giao rời khỏi nơi này hai người một đường đi nhanh rất mau tới tới diêu quan trấn bên này trần trân truyền diêu quan trấn thành chủ mang theo ba cái nguyên anh chân nhân bay ra vẻ mặt vẻ cảm kích trần an mặc lúc này hỏi thăm bọn họ tình huống cụ thể mấy người này nguyên anh chân nhân không dám thất lễ lúc này đem chuyện một năm một mười nói một lần ngay tại mấy ngày trước đây thiết m ụ c chân nhân đ ố n g nhiên ở bên ngoài giết bọn hắn mấy cái đệ tử náo ra động tinh lớn bởi vì đối phương là hóa thần tu vi bọn hắn không dám thất lễ báo cáo cho tông môn cứ như vậy mới có đại diện thánh địa phái hắn cùng giang mỹ giao tới truy nã thiết m ụ c chân nhân chuyện khâu t r u n g có thể thấy qua trần an mặc sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt mấy cái nguyên anh chân nhân trầm giọng hỏi mấy cái kia nguyên anh chân nhân lẫn nhau n g a o n g a o lắc đầu biểu thị cũng chưa gặp qua khâu t r u n g trần an mặc thấy thế trong lòng an tâm một chút lập tức nói rằng biết thiết m ụ c chân nhân đã bị ta giải quyết các ngươi có thể triệt hồi t r ậ n pháp thanh â m của hắn mặc dù không lớn nhưng trong đó ẩn chứa uy áp lại làm cho mấy cái kia nguyên anh chân nhân không dám chậm trễ chút nào đội bằng đáp là cần tuân chân t r u n truyền chi mệnh trần an mặc gật gật đầu quay người cùng giang mỹ giao cùng nhau rời đi chờ hai người bay khỏi nơi đây sau giang mỹ giao rốt cục kìm nén không được nghi ngờ trong lòng mở miệng hỏi trần sư đ ệ ngươi vì sao không cùng bọn hắn nói thẳng khâu chung việc đã làm đâu trần an mặc mỉm cười giải thích nói ta muốn tìm một người mà thiết mộc chân nhân sở dĩ sẽ vì khâu chung làm việc là bởi vì cháu gái của hắn bị khâu chung bắt cóc giang mỹ giao nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trần an mặc khó có thể tin mà hỏi tham cái này làm sao ngươi biết ta có ta con đường trần an mặc khoe miệng c ẽ n h nết, gợi như không cười lắc đầu, nhưng lại chưa lại nhiều nói. giang mỹ giao thấy thế, trong lòng hiểu rõ, nàng biết do trần an mặc trên thân tất nhiên ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. nhưng mà, nàng cũng không truy vấn, mà là xảo diệu nói sang chuyện khác, cho nên, ngươi là lo lắng đánh cỏ động rắn sao. trần an mặc khẽ bớt cảm, c h ầ m ngưng một lát sau, hít sâu một hơi nói rằng, không tệ, dù sao chúng ta trước mắt cũng không có c h ứ n g cơ xác thực có thể chứng minh, đây hết thể phía sau màn chủ mưu chính là khâu t r u n g thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, dường như đã đem đầu đôi sự tỉnh nghị đến thông suốt. giang mỹ giao nghe nói lời ấy, không khỏi lông mày n h u chặt cảm thấy một hồi đau đầu lần này thật đúng là khó giải quyết nàng tự lẩm bẩm nhưng mà trần an mặc lại có vẻ dị thường bình tĩnh khoe miệng của hắn nụ cười ngược lại càng thêm rõ ràng nhẹ nói kỳ thật cái này cũng không phiền thoái giang mỹ giao nghe vậy đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn chăm chú trần an mặc t o mò truy vấn nhìn trần sư đệ n g ư i như thế đã tính t r ư ớ c bộ dáng hẳn là ngươi đã nghĩ đến phương pháp đường đ ố i trần an mặc khoe miệng nụ cười càng thêm sán l ạ hắn nhẹ gật đầu chấm dãi nói kia là tự nhiên trần an mặc phương pháp xử lý kỳ thật rất đơn giản cái kia chính là vận dụng động giới châu chỉ cần đem khâu trung kéo vào mộng giới c h â u bên trong kia tất cả liền đơn giản nhưng hắn nghĩ là mọi thứ đều là chân thật từ đó biết chu diệu hàm hạ lạc cùng lúc đó khâu trung trốn ở một chỗ sâu trong thung lũng đập phủ nơi đây đập phủ nhưng thật ra là thiết m ộ t chân nhân chỗ trốn tránh hai người trước kia mưu đồ bí mật một ít chuyện đều ở nơi này mưu đồ bí mật khâu t r u n g vừa rơi xuống đất thương thế kịch liệt phát tác đau đến hắn nghe răng t r ợ n mắt đáng chết cái kia trần ăn mặc vừa mới trở thành chân truyền đệ tử liền đã lợi hại như vậy về sau còn cao đến đâu k â u chung trong mắt thật sâu sầu lo lấy hắn hoàn toàn không ngờ rằng chính mình tỉ mỉ chủ hạch trăm phương ngàn kế là trần an mặc bày ra cục vậy mà lại không hề có tác dụng càng hỏng bét chính là cục này ngược lại nhường chính hắn hoàn toàn bại lộ đi ra đây thật là làm cho người bất ngờ a lần này nhưng làm sao bây giờ trò phải đây khâu chung trong đầu giờ phút này giống như một đoàn gây dối suy nghĩ phân loạn như tê dại lần này đối trần an mặc ám sát hành động không chỉ muốn thất bại t c h ấ g dứt còn nhường thân phận chân thật của hắn không chỗ che thân càng nghiêm trọng hơn chính là hắn cùng tả tu cấu kết chuyện chỉ sợ cũng phải tùy theo bại lộ một khi trần an mặc cùng ra mỹ giao trở về khẳng định sẽ đem đây hết thẻ báo cáo không được tuyệt đối không thể để bọn hắn phát hiện được ta thân phận chân thật khâu t r u n g lông mày chăm chú nhăn lại trong lòng lo nghĩ và phần đông nhiên đôi mắt của hắn có chút nhau lại giống như là nghĩ tới điều gì chủ ý khoe miệng lại không tự giác nổi lên vẻ tươi cười đúng rồi ta có thể chế tạo ra ta không ở nơi này giả tựa khâu t r u n g mừng thầm trong lòng dường như bắt được một cọn g cỏ cứu mạng mười năm trước hắn một lần tình cờ đạt được một môn bí thuật cho tới nay cũng chưa từng có đất giúp võ nhưng mà hôm nay môn này bí thuật rốt cục có thể phát huy được tác dụng khâu trung không chút do dự hai mắt nhắm lại, đ e m toàn bộ tâm thần đều tập trung ở vùng đàn điền nguyên anh phía trên. ở nơi đó, có một cỗ khí tức như có như không đang cùng hắn tại tiên tộc bên trong một bộ phân thân lẫn nhau liên thông. cũng không lâu lắm, chỉ thấy gia tộc của hắn bên trong chậm rãi đi ra một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc người. cái này, chính là phân thân của hắn. ha ha, quá tốt rồi. có cái này phân thân, ta liền có không ở tại chỗ chứng cứ. khâu trung nhìn trước mắt phân thân, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. hắn không có chú ý tới chính là, lúc này một cái to bằng móng tay máu mật đang vây quanh hắn tại chuyện. mà tại trần an mặc trong mắt khâu trung đã tiến vào n g ộ n g giới châu bên trong khâu trung vận dụng phân thân nhường phân thân của hắn trong gia tộc đi một vòng sau đó đi vào trên đường cái chế tạo không ở tại chỗ chứng c ư a trần an mặc nhìn xem khâu trung việc đã làm vì cười khó trách có chỗ dựa không lo ngại gì thì ra có loại này chuẩn bị ở sau đáng tiếc là hắn những n à y chuẩn bị ở sau đều bị ta nhìn ở trong mắt không có nổi chút tác dụng nào